Vừa nói, Đại Tông Sư để cho người đem phòng giam hoàn toàn đóng kín đứng lên. Mấy người bọn họ đổi một cái phòng họp, rồi rít ngồi xuống. Lô trưởng ca dẫn đầu mở miệng trước, như cái đó ngao chỉ theo như lời, biển vô tận vực người từ trước đến giờ tính cách hung dữ, động một chút là ra tay giết người. Cái thế giới này tràn đầy không xác định tính, ta cảm thấy, coi như muốn cùng dị giới nói chuyện hợp tác, cũng không thể và biển vô tận vực nói chuyện hợp tác. Lưu Kiệt lắc đầu một cái nói, vân ca thiên vực và vực sâu thế giới đã đặt thành hợp tác. Có lẽ không lâu sau còn có những thế giới khác lối đi sẽ đả thông, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lô trường ca những mày, ta mặc dù nói cho ngươi một lần cơ hội, nhưng cũng không phải như vậy cơ hội. Bây giờ chúng ta căn bản không cách nào chắc chắn biển vô tận vực chân chính người chủ đạo Atlantis vương quốc, là dạng gì một cái quốc gia. Chúng ta không thể cầm liên minh đánh cuộc đi. Lưu Kiệt trầm mặc một chút. hắn biết, lô trường ca điểm xuất phát là chính xác, không thể phản bác. Nếu như là tốn rất nhiều tâm tư. Đi và Atlantis Vương quốc giao thiệp Kết quả Atlantis Vương quốc cũng cùng ngao chỉ loại này Biển chết vượt tán tu như nhau Sát phạt vô đạo Vậy đối với tại liên minh tổn thất quá lớn Nhưng là, bây giờ tình huống cho không được lại đi chờ đợi Vân ca thiên vực tùy thời cũng có thể Và vượt sâu thế giới liên thủ Hướng trái đất phát động tấn công Liên minh khẩn cấp cần hợp tác Ta tự mình đi một chuyến đi Người nói gì sao Lô trường ca chợt đứng dậy Ta nói, ta tự mình đi một chuyến biển vô tận vực xem một chút biển vô tận vực tình huống cụ thể thử vào biển vô tận vực hợp tác không được cái này quá mạo hiểm lô trưởng ca như đinh chém sắt phản đối lưu kiệt ý tưởng tuy nói lô trưởng ca bây giờ cùng lưu kiệt là đứng ở không đồng lập trạng thượng hai người ở lập trường lên là có một ít mâu thuẫn nhưng lô trưởng ca cũng không có vì vậy mà căm ghét lưu kiệt hắn từ đầu đến cuối vẫn là rất coi trọng lưu kiệt hắn vậy rõ ràng lưu kiệt đối với liên minh tầm quan trọng lưu kiệt có chút mất đi kiên nhẫn mạo hiểm Lúc này ngươi còn theo ta nói gì mạo hiểm? Không đi nữa mạo hiểm như vậy, toàn bộ trái đất tương lai cũng tràn ngập nguy cơ. Vì toàn bộ trái đất, để cho cá nhân ta đi mạo hiểm, lại coi là cái gì? Vừa nói, Lưu Kiệt tông cửa sông ra, phi thân lên sông về phương xa. Còn chưa chờ hắn bay ra bao xa, lô trưởng ca liền biến dạng không gian, ngăn ở trước mặt hắn. Lưu Kiệt, ta mới là chỉ huy trưởng. Ở lại liên minh, đây là mệnh lệnh. Lô trưởng ca trên mình tản mát ra vượt qua lĩnh vực quý áp Lưu Kiệt trầm giọng nói, tránh ra. Ta muốn muốn đi đâu, ngươi không có tư cách cả ta. Ngươi. Lô trưởng ca trên mặt lộ ra tức giận ý, Lưu Kiệt một câu nói này, quả thật kích thích đến hắn. Liên minh bên trong mới bắt đầu thập đại vượt qua lĩnh vực, phần lớn người, đều dựa vào Lưu Kiệt, mới tấn thăng đến vượt qua lĩnh vực, Lô trưởng ca vậy là một cái trong số đó. Lưu Kiệt đối với liên minh có đại ân, cho tới nay, hắn ở liên minh địa vị vậy rất đặc biệt, mặc dù không có cái gì thực tế vị trí nhưng trên căn bản và lô trưởng, ca loại này nguyên lão cấp nhân vật khác ngồi ngang hàng. Lưu Kiệt và lô trưởng ca vị trí là một cấp bậc, lô trưởng ca quả thật không có tự do hạn chế Lưu Kiệt tự do, đây cũng là lô trưởng ca bây giờ xương sườn mềm. Ta lại cuối cùng xin khuyên ngươi một lần, ở lại bên trong liên minh mặt, kia vậy không nên đi. Nếu không, ta biết núp nhích dùng võ lực. Lô trưởng ca cả người khí thế tăng vọt. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, 12 thiên can phi kiếm lơ lửng ra, hàng ma kiếm đứng ở Lưu Kiệt sau lưng. Hai người bây giờ, tùy thời đều có thể động tới tay. Tất cả dừng tay đi. Đại Tông Sư ngất trời mà hàng, rơi vào trong hai người gian. Đại Tông Sư thực lực sâu dày vô cùng, có thể nói là trên trái đất hôm nay người mạnh nhất, lô trường ca hơi thở ở Đại Tông Sư trước mặt, hoàn toàn bị so đi xuống. Lưu Kiệt bây giờ cũng mới cấp 9 sơ kỳ thực lực, ở Đại Tông Sư trước mặt vừa so sánh với, lại là không có khí thế. Đối mặt Đại Tông Sư, Lưu Kiệt và lô trường ca hai người cũng tỉnh táo lại. Ý thức được mới vừa là có một ít xung động. Bỏ mặc có mâu thuẫn gì, chí ít cũng không nên dựa vào động thủ để giải quyết. Chuyện này ta làm chủ, để cho Lưu Kiệt đi biển vô tận vực đi một chuyến đi, ta tin tưởng Lưu Kiệt, hắn tổng là có thể mang cho ngoại ý người bình thường ngạc nhiên mừng rỡ. Lô trường ca không có nói gì, Đại Tông Sư đều lên tiếng, hắn cũng không tốt lại tiếp tục ngăn trở Lưu Kiệt. Lưu Kiệt hướng Đại Tông Sư gật đầu một cái, tiền bối, đa tạ. Đại Tông Sư bay đến Lưu Kiệt bên cạnh. Vỗ một cái lưu kiệt bả vai, không có sao, ta tin tưởng ngươi, ta biết ngươi không phải một cái lô mãng người tuổi trẻ, nếu ngươi làm ra lựa chọn như vậy, liền thuyết minh trong lòng ngươi đã có dự định. Ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Vừa nói, Đại Tông Sư biến dạng không gian đi, không tới mấy hơi thở thời gian, liền lại trở về, lần này, Đại Tông Sư cầm ngao chỉ cho mang ra ngoài. Ta dùng bí pháp cầm ngao chỉ thực lực cho phong ấn, trừ phi ngươi chủ động cởi ra hắn phong ấn, nếu không hắn vĩnh viễn không cách nào tự mình tháo ra. Hắn dỗ sao là biển vô tận vực người, chuyến này mang theo hắn cùng đi, cũng đúng ngươi có trợ giúp. Lưu Kiệt gật đầu một cái, cho dù hắn bây giờ biết liền một ít biển vô tận vực tình báo, nhưng đối với biển vô tận vực chi tiết tình huống, biết vẫn là quá ít. Có thể mang theo ngheo chỉ, quả thật có thể để cho hắn ở biển vô tận vực trong thiếu đi một ít đường quanh co. Đoạn này thời gian ta sẽ tăng cường quân liên minh đoàn ngưng tụ lực, tùy thời chuẩn bị mặt đối với chiến đấu. Ngươi cứ yên tâm đi đi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đại tông sư cuối cùng dặn dò Lưu Kiệt một câu, đưa mắt nhìn Lưu Kiệt rời đi. "Đi thôi, trước mang ta đi không gian lối đi chỗ ở vị trí." Lưu Kiệt sai khiến trước ngao chỉ, ngao chỉ không dám có cái gì câu phản hận, coi như hắn trên mình không có phong ấn, hắn cũng không gặp phải là Lưu Kiệt đối thủ, huống chi, hắn bây giờ cả người thực lực đều bị đại tông sư cho phong ấn. Phía sau có thể hay không tháo ra phong ấn, khôi phục tự do, hoàn toàn liền xem Lưu Kiệt tâm tình. Lưu Kiệt mang ngao chỉ, hướng nước góc vùng biển bay đi nửa giờ sau đó, hai người liền lẹn vào nước cút biển sâu chính giữa. Biển vô tận vực cùng trái đất tương liên cái lối đi kia, liền ở vào đại dương chỗ sâu. Đại dương chính giữa vô biên vô tận, khắp nơi đều là ưu ám nước biển. Nếu như không có ngao chỉ mà nói, Lưu Kiệt phải dựa vào chính mình đi tìm cái đó không gian lối đi, sợ rằng cần thời gian rất dài. Đáy biển chỗ sâu, tràn ngập to lớn áp lực nước. Cho dù là đối với cấp 9 Lưu Kiệt mà nói, vậy cảm giác được rất lớn áp lực. ở độ sâu như vậy chính giữa. Chỉ có số rất ít hết sức hiếm thấy sinh vật đại dương có thể sinh tồn. Không gian lối đi vị trí ở một cái sâu thẳm đáy biển danh chính giữa, giống như một hắc động như nhau, trôi lơ lửng ở trong nước biển. Lưu Kiệt mang ngao chỉ chui vào không gian trong lối đi. Đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên đi dị giới hắn cũng không biết tự mình phải đối mặt một ít gì, con đường phía trước mở mịt. Trưng 546, chết cấm khu. Biển vô tận vực. Cả thế giới đều do nước biển tạo thành, đối với biển vô tận vực trong biển tộc người mà nói. Nước biển giống như là trên trái đất không khí như nhau. Cũng không ai biết biển vô tận vực biên giới ở đâu, cho nên được gọi là biển vô tận vực. Nhưng biển vô tận vực có trung tâm của nó tiệm, đó chính là do Atlantis Vương quốc thống trị chinh phục chi biển. Chinh phục chi hải ngoại chính là vô biên vô tận biển tử vong. Từ Atlantis Vương quốc quốc cảnh tuyến lên đường, càng đi biển tử vong chỗ sâu, liền càng đáng sợ, ở đó vực sâu giống vậy u ám trong nước biển, luôn luôn có che khuất bầu trời đồ vật khổng lồ lội qua, vô cùng kinh khủng đối với phần lớn người mà nói, Atlantis Vương quốc ba ngoài vạn dặm biển tử vong chính là chết cấm khu. ở chết cấm khu và Vương quốc giữa cái này ba vạn dặm trong phạm vi chính là ngao chỉ cái loại đó các tán tu chỗ vui chơi khắp nơi đều tràn đầy hỗn loạn và sát phạt. thậm chí ở Atlantis Vương quốc một ít biên giới thành phố sẽ trực tiếp cầm tội phạm vứt xuống cái này một phiến hỗn loạn khu chính giữa. ở hỗn loạn khu trong mỗi một ngày đều có tên yếu chết đi. giờ phút này ở hỗn loạn khu ra rất xa chết cấm khu chính giữa, lưu kiệt và ngao chỉ bóng người từ trong nước biển nổi lên, không gian lối đi một đầu khác, ở vào chết cấm khu một phiến to lớn doanh biển nhóm chính giữa. những thứ này doanh biển ở trong nước biển yên tĩnh chập chờn, hoàn cảnh chung quanh hết sức mơ tối, nhìn lên không có sinh vật gì, khó trách biển vô tận vực người, còn không có phát hiện điều này không gian lối đi tồn tại. khá tốt, cái này mảng lớn ma quỷ cọ ở vào ngủ đông kỳ, nếu không liền rất phiền toái. ngao chỉ ở lưu kiệt bên người thấp giọng nói. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình, nhìn một chút những thứ này do biển thuộc tính. Loại này do biển đúng là ma quỷ cỏ, bây giờ ở vào ngủ đông kỳ, ma quỷ cỏ một khi tỉnh lại, thì biết vạn cổ vùng lân cận tất cả sinh vật, giống vậy cấp 9 năng lực người cũng rất khó ở nơi này chút ma quỷ cỏ vạn cổ trong còn sống sót. căn cứ Lưu Kiệt quét hình đi ra ngoài tư liệu, loại này ma quỷ cỏ ở chết cấm khu chính giữa khắp nơi đều là, đây cũng là tại sao vậy dưới tình huống, biển vô tận vực năng lực người sẽ không tiến vào chết cấm khu một trong những nguyên nhân. Lại không nói những cái kia thực lực kinh khủng quái vật, chỉ là tùy ý có thể thấy được ma quỷ cỏ, đều đủ để để cho đầu người đau. Cứ việc tiến vào chết cấm khu người, thực lực đều không yếu, mảng lớn ma quỷ cỏ một khi tỉnh lại, mặc dù không mất mạng, nhưng muốn không ngừng đi chặt đứt những thứ này ma quỷ cỏ, là một kiện để cho người nhức đầu sự việc. Phải tận lực thu liễm hơi thở, vật còn sống hơi thở không cẩn thận thì biết để cho những thứ này ma quỷ cỏ tỉnh lại. Ngao chỉ thận trọng giàn dò. lưu kiệt gật đầu một cái. Từ nhận không gian chính giữa lấy ra quý ẩn dụ, hai người hơi thở ngay tức thì hoàn toàn ẩn nút, những thứ này ma quỷ cỏ vừa không có ánh mắt, chỉ muốn đánh quý ẩn dụ, Lưu Kiệt coi như là ở bên trong khiêu vũ, cũng không khả năng đưa tới những thứ này ma quỷ cỏ vạn cổ. Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người hướng phía trước bơi đi, bọn họ bây giờ chủ yếu chính là muốn rời đi chết cấm khu, trong này không xác định tính quá nhiều, tùy thời cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Một khi tiến vào hỗn loạn khu... Phải đối mặt không phải là một ít tốt xấu lẫn lộn năng lực người, trình độ nguy hiểm thấp hơn một ít. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi kết quả là đã làm gì, mới có thể bị buộc cái chết đến trong cấm khu mặt, núp ở những thứ này mà quỷ cỏ bên trong. Lưu kiệt hướng Ngao chỉ hỏi. Ngao chỉ thở dài, Atlantis vương quốc biên giới có một cái tên là Tư lợi phổ thành thành phố. Ta nghe nói nơi đó quý tộc lấy được một món bảo vật, muốn đi trộm qua tới bán lấy tiền, kết quả bị bắt, bị một đường đuổi giết, chạy trốn tới chết trong cấm khu. Lưu Kiệt San cười một tiếng, "Vậy ngươi cũng là đáng đợi, ai bảo ngươi trộm người ta đồ?" "À, ngươi chớ nói, xui. Ta liền bảo vật mặt cũng không gặp được đâu, liền bị phát hiện." Vương quốc quý tộc rất có quyền thế, bọn họ vậy không tiến vào hỗn loạn khu, nhưng chỉ cần đi vào hỗn loạn khu, giống vậy tán tu cũng không dám động bọn họ, ta mới bị một đường đuổi tới chết trong cấm khu, mới tránh thoát bọn họ đuổi giết. Lưu Kiệt nghĩa tránh ngôn từ hướng ngao chỉ nói, "Trên trái đất, trộm cắp là phạm tội hành vi, mặc dù không đáng tội chết." nhưng cũng sẽ có trừng phạt. Ngươi nếu đi theo ta lan lộn, vậy ta kêu nói cho ngươi, làm người nhất định phải thành thực, thủ tín, chuyên nghiệp, thân thiện. Ngao Chỉ nghe được một mặt mơ hồ, hắn là hàng năm trà trộn ở hỗn loạn khu tán tu, hỗn loạn khu là ngoài vòng pháp luật chi địa, hắn nơi nào hiểu được những thứ này. Nói về, ai nói muốn đi theo ngươi lan lộn. Ngao Chỉ hết sức kiên cường chất vấn. Lưu Kiệt liếc hắn một mắt, ta nói ngươi theo ta lan lộn, chính là theo ta lan lộn, có ý kiến gì không? Không có. Ngao chỉ như cũ hết sức có khí phách, nhưng miệng gió đổi được so sát mặt đổi được đều phải mau. Ồ, chờ một chút. Lưu Kiệt kéo lại đi về phía trước đi Ngao chỉ, dắt hắn nhanh chóng trốn một phiến ma quỷ to lớn cỏ phía sau. Ngao chỉ sắc mặt sửng sờ, thế nào? Lưu Kiệt vội vàng giơ ngón tay lên đặt ở trước miệng, làm một cái chớ lên tiếng động tắt tay. Ngao chỉ hết sức phối hợp, lập tức không lên tiếng. Lưu Kiệt dùng ngón tay chỉ chỉ đỉnh đầu bọn họ. Chỉ gặp ở mờ tối trong nước biển. Có một cái đồ vật khổng lồ lặng lẽ lội qua, quái vật kia so lưu kiệt trước trên trái đất gặp phải đứng đầu cấp 9 lam kình còn lớn hơn một vòng, thể hình có thể nói khủng bố. Lưu kiệt trong lòng ngầm nói, trời ạ kia, kết quả này gì đồ chơi. To lớn kia quái vật, lớn lên và cá voi có chút giống như, nhưng cả người trên dưới da cũng phơi bày ra một loại màu xám trắng, nhìn như giống như rửa nát vậy. Hơn nữa, quái vật kia trong đôi mắt không có con ngươi, toàn thân đều là tròng trắng mắt. Nó há miệng, trong miệng đều là âm răng nhọn. Sinh linh như vậy, muốn trên trái đất, sợ rằng hoàn toàn chính là trong thần thoại tồn tại. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình tra xem cái quái vật này tin tức. Chủng tộc, thi côn, thực lực, nửa bước vượt qua lãnh vực, giới thiệu, một loại thân thể trời xanh chính là do thịt thối rữa trưởng thành động vật, chán ghét vô cùng. Thi côn rửa vào hút trong nước biển vi sinh vật tan uống, nhưng trời xanh tính bạo ngược, thích lấy lùng dết những chủng tộc khác sinh linh làm thú vui. Thi côn to lớn thân hình đầu hạ nồng đậm âm ảnh Đem Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người hoàn toàn che phủ ở trong đó, một cổ hết sức để nén hơi thở bao phủ ở trong lòng. Lưu Kiệt cũng không muốn trêu chọc quái vật này, nhưng nếu như bị phát hiện, động tới tay, một khi thức tỉnh mạng lớn ma quỷ cỏ, bọn họ liền được đối mặt phiền toái lớn hơn nữa. Mà lúc này lúc, một tiếng hí từ nước biển chỗ sâu truyền tới, lại một cái đồ vật khổng lồ từ nước biển chỗ sâu dần dần bơi tới, vậy thể hình, thậm chí là cái này thì côn gấp đôi. Đó là một cái xấu xí vô cùng cả lớn. Có thể là bởi vì chết trong cấm khu mọi người ai cũng xem không thấy ai, vì vậy thì tùy giải phó hình dáng. Thế nhưng con cá lớn hơi thở, để cho Lưu Kiệt hết sức bất an, bởi vì đó là một cái vượt qua lãnh vực. Cái này thi côn là nửa bước yêu thú, vậy con cá lớn chính là yêu thú một cấp. Thật không nghĩ tới, Lưu Kiệt mới vừa đến biển vô tận vực, liền đụng phải kinh khủng như vậy quái vật. Thật sự là thấy được chết cấm khu đáng sợ. Trước 547, tâm tính nổ. Bất quá, Lưu Kiệt đánh quy ẩn ru che giấu ở tươi tốt ma quỷ cỏ bên trong cũng không có bị hai cái con này đồ vật khổng lồ phát hiện nửa bước vượt qua lĩnh vực thi côn và vậy vượt qua lĩnh vực xấu xí cá bây giờ buộc phát chiến đấu vượt qua lĩnh vực dĩ nhiên là nghiền ép nửa bước vượt qua lĩnh vực vậy thi côn nhìn như vô cùng kinh khủng nhưng là ở vượt qua lĩnh vực xấu xí cá trước mặt không có quá nhiều sức đề kháng hai người chiến đấu chập chập truyền đến ma quỷ cỏ nhóm chính giữa lưu kiệt thầm kêu một tiếng gay go, kịch liệt chập chập tỉnh lại những thứ này ma quỷ cỏ Ma quỷ cỏ bắt đầu sinh động, loại thực vật này lại không sợ chết, trực tiếp hướng hai cái đồ vật khổng lồ vặn cổ đi, mặc dù đều là trực tiếp bị chiến đấu chập trần cho đánh nát. Nhưng là lưu kiệt cái này mảng lớn ma quỷ cỏ cũng tỉnh lại, lưu kiệt và ngao chỉ hai người bị phát hiện tỷ lệ cũng đã lớn rất nhiều. Lưu kiệt thận trọng và ngao chỉ di động, muốn rời khỏi cái này một phiến ma quỷ cỏ lãnh địa. Nhưng mà, theo bọn họ động, vẫn là có một nắm ma quỷ cỏ, phát hiện đạo lưu kiệt và ngao chỉ hai người, hướng hai người cổ tới. Đồ chơi này thật rất để cho đầu người đau, Ngươi nói nó không có quá lớn uy hiếp đi, lại không thể không để ý tới nó, dẫu sao ma quỷ cỏ có, có vận cổ cấp 9 năng lực người thực lực. Coi như lưu kiệt không giống người thường, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không thể mặc cho những thứ này ma quỷ cỏ công kích tự mình, nếu như mặc cho ma quỷ cỏ công kích tự mình, vẫn sẽ bị thương. Lúc này, ra tay, đã là tất nhiên. Mà một khi ra tay, đưa tới lực lượng chập trờn, thì biết đưa tới càng nhiều hơn ma quỷ cỏ công kích. Cũng sẽ bị phía trên trong nước biển hai cái đồ vật khổng lồ phát hiện Không xuất thủ không được Ngao chỉ lực lượng bị đại tông sư phong ấn Dĩ nhiên là không cách nào ra tay Vẫn là được xem Lưu Kiệt Lưu Kiệt ý niệm động một cái 12 thiên can phi kiếm tạo thành kiếm trận Ngang dọc ra Ngay tức thì liền chặt đứt hướng hắn hai người chúng ta vặn cổ tới đây mà quỷ cỏ Cùng lúc đó Phía trên nước biển bên trong Đầu kia nửa bước vượt qua lĩnh vực thi côn Đã bị xấu xí cá cho can chết vậy xấu xí cá ánh mắt rơi vào lưu kiệt và ngao chỉ trên mình ngao chỉ quát to một tiếng gai go. vượt qua lĩnh vực khí cơ phong tỏa ở lưu kiệt và ngao chỉ trên hai người vậy xấu xí cá hướng hai người chỗ ở phương hướng bơi tới ma quỷ cỏ giờ phút này đang điên cuồng hướng xấu xí cá vận cổ đi những thực vật này tựa hồ có một loại đặc thù rất quan đối với vượt khí tức cường đại chúng buộc phát ngại cảm nhiều ma quỷ cỏ cũng hướng xấu xí cá lướt đi nhưng là vậy xấu xí cá là vượt qua lĩnh vực Những thứ này ma quỷ có bất quá là bướm bay dập lửa thôi. Đối với vậy xấu xí cá căn bản không tạo được cái gì ngăn trở tác dụng. Xấu xí cá tốc độ căn bản không có chịu ảnh hưởng. Ngao chỉ hướng Lưu Kiệt kêu to lên, chúng ta hay là từ không gian lối đi về tới trên trái đất đi đi. Chúng ta có thể không đối phó được vượt qua lãnh vực. Lưu Kiệt quả quyết lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên đôi mắt ngưng mắt nhìn vậy xông tới xấu xí cá. Nếu như chúng ta từ không gian lối đi chạy trốn, Điều này xấu xí si cá sợ rằng sẽ đi theo chúng ta truy đuổi tới trên trái đất đi, mặc dù trên trái đất sẽ vượt qua lãnh vực tồn tại có thể đánh chết nó, nhưng một khi không gian lối đi bị phát hiện, quỷ biết cái này xấu xí si cá có thể hay không thông qua nào đó nói cho những quái vật khác, nơi này tồn tại một cái không gian lối đi. Vừa nói, Lưu Kiệt bắt lại ngao chỉ tóc, sách ngao chỉ nhanh chóng chạy trốn. 12 ngày phi kiếm ở Lưu Kiệt ý niệm dưới thao túng, tự động chém giết những cái kia cản đường ma quỷ cỏ. Ngao chỉ bây giờ căn bản không có năng lực phản kháng, hắn nếu có thể phản kháng, nhất định sẽ vì chạy thoát thân, lại lần nữa thông qua không gian gian lối đi về tới trên trái đất đi. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể bị Lưu Kiệt sách chạy. Đây là sự việc không có biện pháp. Lưu Kiệt đã nghĩ xong, trước phải cầm cái này xấu xí cá dẫn tới xa xa đi. Nếu không, những thứ khác bất kể là sinh vật gì cũng tốt, vẫn có thể lực người cũng tốt, phát hiện nơi này lực lượng chậm trờn, tới đây tra xem, không gian lối đi thì biết bị phát hiện. Lưu Kiệt bây giờ phải làm, chính là tận lực trì hoãn biển vô tận vực người phát hiện không gian lối đi thời gian. Một khi không gian lối đi bị phát hiện, vạn nhất biển vô tận vực người muốn xâm lấn trái đất, đó chính là cho trái đất bằng thêm áp lực. Vân ca thiên vực và vực sâu thế giới hợp tác, đã để cho trái đất tràn ngập nguy cơ, nếu là hơn nữa một cái biển vô tận vực đi gây chuyện, vậy có thể lực người liên minh sợ rằng đều phải không phòng giữ được. Vì kéo ra khoảng cách, Lưu Kiệt ở thời điểm chạy trốn, liền trực tiếp mở ra nổ tung tiểu mẫu Để cho mình tốc độ nhanh hơn không thiếu Mà cái đó xấu xí si cá Tựa hồ cũng là xem Lưu Kiệt và Ngao chỉ thực lực rất yếu Cũng không có trực tiếp giết chết hai người bọn họ ý nghĩa Ở phía sau chậm rãi đuổi theo Tựa hồ có triển vọng đùa bỡn hai người bọn họ ý nghĩa Lưu Kiệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Như vậy tốt nhất Hắn cũng không cần phải đang đến gần không gian lối đi địa phương Mở ra mình lá bài tẩy Dọc theo đường đi Ngao chỉ không ngừng tiêu thảm Lưu Kiệt, ngươi chớ ngu Cái này xấu xí si cá căn bản là không muốn lập tức giết chúng ta, nếu không chúng ta chết sớm. Đại ca, ngươi thả ta đi. Chúng ta hai chia nhau chạy, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lưu Kiệt không có phản ứng ngao chỉ, mà là trực tiếp sửa đổi đại tông sư ở ngao chỉ trên mình lưu lại phong ấn, cầm ngao chỉ miệng vậy đóng lại. Ngươi cho ta yên lặng một hồi, chúng ta sẽ không chết. Cứ việc Lưu Kiệt nói như vậy, ngao chỉ trong lòng vẫn là tâm tính nổ, hắn cảm thấy hắn hai người chúng ta. Vô luận như thế nào cũng không khả năng ở một cái vượt qua lĩnh vực Mỹ mắt phía dưới chạy trốn. Cái này một trốn, đã chạy ra đi đại khái 100 km, đã rời đi mà quỷ cỏ lãnh địa. Ở trên không khoáng hoang vu đáy biển chính giữa, Lưu Kiệt dắt ngao chỉ tóc, mang hắn chạy như bay. Một đầu to lớn xấu xí vô cùng cá hãy cùng ở bọn họ phía sau đuổi theo, thậm chí, nó còn luôn luôn bay đến Lưu Kiệt và ngao chỉ trước mặt, nhiều hứng thu đánh giá hai người, tựa hồ là đối với loại này tiểu sinh vật có chút tò mò. Loại này trêu đùa tâm tính, giống như là loài người ở xem con kiến như nhau. Mỗi tương ứng cái này xấu xí si cá bay đến phía trước hai người thời điểm, ngao chỉ liền kịch liệt dãy ruộng, hoàng được một nhóm, nhưng mà, lưu kiệt giống như để ra một con gà con như nhau hung dung sách hắn. Hắn bây giờ ở lưu kiệt trong mắt, và một người bình thường không có bao nhiêu khác biệt. Vậy xấu xí si cá rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, hướng hai người bao tới đây. Hai người sự nghiệp trong ngay tức thì tối sầm xuống. Bọn họ bây giờ đang xấu xí cá trong miệng. Lưu Kiệt thử điều khiển phi kiếm công kích một chút, phát hiện cái này xấu xí cá thân thể vậy đặc biệt cứng rắn. 12 thiên can phi kiếm rất khó làm bị thương cái này xấu xí cá, nếu như là dùng hàng ma kiếm mà nói, có lẽ biết làm bị thương một ít. Nhưng Lưu Kiệt bây giờ mục đích cũng không phải là muốn cùng cái này xấu xí cá chiến đấu. Hắn hai người chúng ta đều cảm giác được bốn phía nước chảy lưu động, tựa hồ là bị nuốt xuống, dẫu sao, cái này xấu xí cá vô cùng to lớn. Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người còn chưa đủ nó nhét kẻ rằng, đương nhiên là trực tiếp nuốt xuống. Ngay tại Lưu Kiệt chuẩn bị mở quy luật minh văn, cầm phục thiên cho gọi lúc tới, đột nhiên, ở xấu xí cá trong bụng, xuất hiện một món ánh sáng. Trưng 548, Thương Hải Di Châu. Nguyên bản không ngừng rẽ rùa Ngao chỉ, thấy vậy một món ánh sáng, cũng là dần dần an tĩnh lại. Lưu Kiệt đưa tay ở trên người hắn một chút, mở ra miệng hắn phang ấn, hắn ngay tức thì kêu to lên, Lưu Kiệt. ngươi kết quả muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta chết chắc. Cái này vượt qua lĩnh vực thân xác, chúng ta không thể nào đánh vỡ chạy đi. Đợi một hồi cái này xấu xí cá hệ thống tiêu hóa vận hành, chúng ta hai thì phải biến thành nó chất dinh dưỡng. Lưu Kiệt trợn mắt nhìn Ngao chỉ một mắt, giơ tay lên liền lại đem Ngao chỉ miệng cho phong ấn. Lúc này, Ngao chỉ trong lòng, ta đặc biệt. Lưu Kiệt tỏ ý Ngao chỉ đuổi theo hắn, Ngao chỉ không có dây rùa nữa, hắn vậy không phải người ngu, nhìn ra được, Lưu Kiệt vô cùng chấn định. Tựa hồ có 10 phần chắc chắn có thể sống sót. Ở nơi này xấu xi si cá bên trong thân thể đi, thân thể cứng rắn tựa như cùng mặt đất như nhau, hai người xuyên qua không biết là đường ruột vẫn là dạ dày địa phương, hướng vậy một món ánh sáng đi tới. Rất nhanh, Lưu Kiệt tìm được vậy một món ánh sáng. Ở dạ dày trong một cái góc, xếp chồng một đông xương, thoạt nhìn là xương người đầu, muốn đến cuộc sống này trước hẳn thực lực không thấp, trên người da thịt bị tiêu hóa, nhưng xương không có bị tiêu hóa hết. Lưu Kiệt gặp qua quá mức người chết Hơn nữa, nơi này một đống xương bị tiêu hóa rất sạch sẽ, trắng đoán như ngọc, cho nên Lưu Kiệt vậy không có tị hiểm gì. Vẹt ra xương, tìm được vậy phát ra ánh sáng đồ, đó là một cái màu xanh biết quả cầu, dịch tấu trong suốt, phản phất là dạ minh châu như nhau. Lưu Kiệt nhìn xem Ngao Chỉ, ý nghĩa là hỏi Ngao Chỉ có biết hay không đây là cái đồ gì. Ngao Chỉ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không thể há mồm hắn nói chuyện, quả quyết lắc đầu một cái. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là mở ra vạn năng quét hình. Hướng cái này dạ minh châu quét qua. Thương hải di châu, cấp bậc, cấp chín linh khí. Hiệu quả, có thể giao phó cho cường đại lực lượng ở trong nước biển mặt, điều khiển nước biển tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Nguyên lai like là một kiện cấp chín linh khí, muốn đến cái này người chết, khi còn sống chắc cũng là và ngao chỉ như nhau, là một cái tán tu bởi vì các loại cái nguyên nhân, đi tới chết cấm khu chính giữa, vô tình bị cái này xấu xí ca ăn, cũng là xui xẻo. Dẫu sao là cấp chín linh khí, không muốn trăng không muốn, Đối với lưu kiệt cái này hai kiện thánh khí người mà nói, cấp 9 linh khí không phải biết bao hiếm, nhưng là lưu kiệt có thể giữ lại, mang về cho liên minh người sử dụng à. Đem cái này thương hải di châu bỏ vào nhẫn không gian chính giữa. Cái này xấu xí si cá bên trong thân thể vang lên thủy triều thanh âm, ngao chỉ mặt đầy tuyệt vọng, lưu kiệt mở ra miệng hắn phỏng ứng. À, đã quá muộn, cái này xấu xí si cá hệ thống tiêu hóa bắt đầu vận chuyển, chúng ta lập tức sẽ biến thành và cái này xương trắng vậy. Lưu kiệt vuốt khóe miệng cười một tiếng nói cái này còn quá sớm. vừa nói, Lưu Kiệt khởi động trên chán quy luật minh văn, ánh sáng truyền lưu, nhân Hoàng Phục Thiên, Tây Bộ Đao Khách, Ma Nhân cái này ba cái vượt qua lãnh vực ở ánh sáng bên trong nhiệt thân. bọn họ ba người chính giữa, Phục Thiên vốn là và Lưu Kiệt quy luật có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà Tây Bộ Đao Khách và Ma Nhân, vậy bởi vì không hồn thuận và Lưu Kiệt có liên hệ chặt chẽ. Lưu Kiệt lại không phải người ngu, hắn sớm ở đi tới biển vô tận vực trước, liền chuẩn bị xong bảo toàn cánh mạng lá bài tẩy. Vậy liền đem cái này ba cái vượt qua lĩnh vực bỏ vào cắt thành giới chính giữa. Như vậy thì tương đương với mang theo người ba cái vượt qua lĩnh vực cường giả, thời khắc nguy cơ, thông qua quy luật minh văn, liền có thể cầm bọn họ ba người cho gọi đi ra, thậm chí, chân thực không được thời điểm, Lưu Kiệt còn có thể thông qua quy luật minh văn trốn vào cắt thành giới chính giữa. Dĩ nhiên, hắn không có biển vô tận vực không gian tọa độ, một khi chính hắn trốn vào cắt thành giới, sẽ rời đi cắt thành giới, cũng chỉ có thể về tới trên trái đất. Ba người xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt lập tức mở miệng nói, động thủ. Vậy xấu xí cá bây giờ có chút mơ hồ, mới vừa ăn hai cái nhỏ tiểu nhân loài người, đang cảm giác rất nhàm chán, làm sao đột nhiên trong thân thể xuất hiện ba đạo vượt qua lĩnh vực hơi thở. Nó bây giờ chẳng những mơ hồ, còn hoảng được một nhóm. Vượt qua lĩnh vực sinh vật bên trong thân thể, đối với Lưu Kiệt cái này cấp 9 năng lực người mà nói, là bền chắc không thể gãy. Nhưng là đối với cùng là vượt qua lĩnh vực phục thiên ba người mà nói, đối thủ bên trong thân thể liền là yếu đớt nhất. Bọn họ từ trong ra ngoài phát điên lên cùng công kích, cái này xấu xí cá ngay tức thì liền nổ. Xấu xí nổ. Một cái vô cùng cường hãn vượt qua lãnh vực biển sâu quái vật, yêu thú cấp một, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Ngay tại ngao chỉ còn một mặt mơ hồ, không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, Lưu Kiệt đã đem ba người lại đưa về đến cắt thành giới ngay giữa. Nhìn ở trong nước biển lơ lửng khuyết tán huyết dịch, Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới, ở nơi này biển vô tận bực trong giết người có phải hay không cũng sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Trên trái đất người chết rồi, huyết dịch trên đất dòng nước chảy. Mà ở biển vô tận vực trong chết, huyết dịch ngay tại trong nước biển lan truyền, tạo thành nhiều đóa yêu dã tà ác màu máu chi hoa. Lưu Kiệt mở ra ngao chỉ miệng phong ấn. Ngao chỉ tên này chỉ sợ là cái nói lao, loại người này lại làm đã thành tán tu, hắn chẳng lẽ cũng sẽ không sợ cô độc sao. Phong ấn thở ra ngay tức thì, một đống lớn nói liền từ hắn trong miệng buộc phát ra mới vừa kết quả là chuyện gì xảy ra. Ta không nhìn lầm chứ. Ba người kia thật giống như ta trên trái đất trong phòng giam, cũng nhìn thấy, là các ngươi cao tầng đi. Lưu Kiệt, ngươi là làm sao làm được? Ngươi làm sao cầm bọn họ cho lấy được biển vô tận vực tới? Trời ạ, trái đất các ngươi sẽ không phát triển đến như thế cường đại chứ? Lại trực tiếp khóa giới truyền tống. Cái này không hợp lý ạ. Lưu Kiệt nghe được có chút phiền lòng, toại trợn mắt nhìn ngao chỉ một mắt, ngao chỉ vội vàng ngậm miệng. Hắn sợ miệng lại bị Lưu Kiệt phong ấn. Lưu Kiệt hướng ngạch bọn họ tới phương hướng nhìn một cái, hướng Ngao chỉ nói, tiếp tục đi thôi, mau rời khỏi chết cấm khu, để tránh có gặp phải phiền thoái gì. Theo ngươi nói, cái hải vực này trong nguy hiểm quá nhiều, ta không muốn gây phiền toái, ta chỉ muốn mau sớm chạy tới chinh phục chi biển, đi liên lạc gạt lạn tịt vương quốc. Ngao chỉ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Nói thật, ban đầu, Ngao chỉ trong lòng vẫn là ôm phải nghĩ biện pháp tháo ra phong ấn, từ Lưu Kiệt trong tay chạy trốn ý tưởng nhưng bây giờ ngao chỉ đã hoàn toàn không có ý tưởng đối mặt vượt qua lĩnh vực quái vật lưu kiệt cũng có thể bình tĩnh nhưng đối trực tiếp lấy ra ba cái vượt qua lĩnh vực ngao chỉ trừ phi là tự tìm chết mới có thể muốn từ lưu kiệt trong tay chạy trốn ở biển tử vong hỗn loạn khu chính giữa tốt xấu lẫn lộn dạng gì người dã tâm đều có muốn ở hỗn loạn khu trong sống khỏe mạnh chỉ có yêu cầu chính là thực lực cường đại mà vậy mà nói có thể đạt tới vượt qua lĩnh vực ở hỗn loạn khu liền cũng coi là một khối ác khách Cho nên, ngao chỉ bây giờ trong lòng cũng có như vậy ý tưởng, đi theo lưu kiệt phối hợp cũng không tệ lắm, ít nhất lưu kiệt một người tương đương với ba cái vượt qua lãnh vực, cái này ở hỗn loạn khu chính giữa, coi là là tuyệt đối đại lão. Vì vậy, hai người hướng hỗn loạn khu nhanh chóng chạy tới. Trưng 549, bị theo dõi. Biển tử vong hỗn loạn khu. Phải đi nơi này chúng ta vẫn là được vô cùng cẩn thận, mặc dù ta thực lực không tệ, nhưng là làm sao bây giờ bị phong ấn lại. Người nơi này đều là một ít người tàn nhẫn, ta xem chúng ta vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn. Ngao chỉ nói nói một nửa, đống nhiên nhận ra được hai đạo tinh quang nhìn về phía tự mình, ngẩng đầu lên Lưu Kiệt đang không một tiếng vang nhìn chầm chầm tự mình, hù được hắn phía sau những lời đó cũng không có nói ra, e sợ cho miệng mình một lần nữa bị đóng chặt ở không thể nói thoải mái. Lưu Kiệt thật là chịu phục, cùng nhau đi tới, tên này miệng cũng chưa có yên tĩnh qua, hoàn toàn nói lao một quả, nếu như không phải là tự mình sức nhẫn lại tốt, Lưu Kiệt đã không nhịn được nhiều lần muốn chặn kịp người này miệng. Tên này, không đi làm cái gì than khổ nghệ thuật tiết mục nhất định chính là lãng phí hắn vậy một miệng bản lĩnh. Nhưng tên này nói lao thuộc về nói lao, con đường đi tới này từ người này trong lời nói Lưu Kiệt tự hỏi vẫn là lấy được không thiếu liên quan tới cái này biển tử vong tin tức, so với bây giờ trước mặt bọn họ một khối này hỗn loạn khu. Kinh qua một đoạn thời gian đi đường, hai người phía trước rốt cuộc xuất hiện một ít kiến trúc, từng đạo bóng người cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nếu như Lưu Kiệt đoán không lầm mà nói, nơi này chính là biển tử vong hỗn loạn khu. Đến đến, cuối cùng đi ra được, vậy một mảnh đất thật là quá vắng lặng, không có gì cả thật là chết người ta. Thấy người phía trước ảnh, liên tựa như rốt cuộc đi ra tràn đầy hoang vu sa mạc vậy, rốt cuộc gặp được người ở. Ngao chỉ lúc này nhìn qua có dũng khí không nói được thoải mái. Nhưng là một giây kế tiếp, người này bước chân chính là hướng Lưu Kiệt nhích tới gần nửa bước, cả người nhìn qua giống như muốn dán vào Lưu Kiệt trên mình vậy. Ngươi làm gì? cách ta gần như vậy làm gì? thấy ngao chỉ tên nảy bỗng nhiên đến gần, lưu kiệt bản năng tránh né mấy phần, nếu không phải rõ ràng người này lai lịch, nói không chừng lúc này cũng hoài nghi tên nảy có phải hay không có chút tiểu khác khẩu vị. ta nhưng mà cái người đàn ông, ngươi ở loạn nghĩ cái gì? chỉ bất quá ta bây giờ là người bình thường, năng lực bị phong ấn ở ở chỗ này không an toàn. nhìn lưu kiệt né tránh, ngao chỉ vậy ý thức được mình cử động có chút không quá bình thường, mở miệng giải thích, ta cái bộ dáng này. Đi vào nhất định là sẽ bị người để mắt tới, nếu không ngươi xem như vậy, ngươi hiện đang mở ra ta phong ấn, chờ chúng ta đi ra cái này hỗn loạn khu, ngươi lại phong ấn lại ta cũng có thể, dĩ nhiên, cũng không cần phong ấn miệng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào khu vực này, Ngao chỉ thuận lý thành chương đưa ra để cho Lưu Kiệt tiếp xúc tự mình phong ấn yêu cầu, nhưng hắn trong lòng trên thực tế vậy vô cùng rõ ràng, cái này là chuyện không thể nào. Hỗn loạn khu bên trong, được gọi làm hỗn loạn khu, nhất định là có nguyên nhân. Cũng tỷ như mới vừa vừa đi vào nơi này, đập vào mắt để chính là một phiến đổ nát thê lương, bốn phía vây đều là một ít hư hại nhà, nhìn qua được không hỗn loạn, cho người một loại đại chiến đi qua cảm giác. Mà theo hai người đi vào cái này phiến hư hại bên trong khu vực, Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người lập tức liền là trở thành hiện trường tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Các ngươi hai cái là từ chết cấm khu trở về. Tàn phá trên đường phố, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, theo tới là một đạo hùng hậu vô cùng thanh âm. Nhưng là đạo thanh âm này chủ nhân, nhưng là một người cao chỉ có cỡ một M6 thấp bé nam tử, lúc này cái này nam tử chính diện lộ kẻ gian quang, nhìn trước mặt ngao chỉ lưu kiệt hai người. Quét hình công có thể mở, lưu kiệt ngay tức thì chính là lấy được hôm nay đứng ở trước mặt mình người đàn ông này tin tức. Lý Kỳ, cấp 9 đỉnh cấp năng lực người, biển tử vong tán tu. Cùng lúc đó, Lý Kỳ nói cũng là đưa tới chung quanh những thứ khác một ít năng lực người dừng chân, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ tò mò nhìn lưu kiệt hai người. Một tên phế vật, một cái cấp 9 năng lượng người, từ chết cấm khu đi ra. Chết cấm khu, ở khu vực này bên trong là chết đại danh tử, vì vậy ngay trước mọi người người nghe gặp nơi này kỳ nói thời điểm, dối rít ném tới ánh mắt tò mò. Chỉ bất quá, làm quan sát được lưu kiệt và lưu kiệt bên cạnh ngao chỉ thời điểm, một lượng đạo thanh âm không hài lòng từ trong đám người truyền ra. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, chúng ta có phải hay không từ nơi đó đi ra ngoài, thật giống như và người huynh đệ vậy không có quan hệ gì chứ. Lưu Kiệt ánh mắt từ trung quanh những người này trên mình quét qua, hiện trường mười mấy người bên trong tuyệt đại đa số đều là cấp 9 năng lực người, nhưng không thiếu có nửa bước vượt qua lĩnh vực cường giả, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tâm trạng. Từ ngao chỉ trong miệng biết được, ở nơi này hỗn loạn khu bên trong, cũng chỉ có một quy tắc, quả đấm của người nào lớn ai nói nói. Mà lúc này, từ hiện trường một số người ánh mắt bên trong, Lưu Kiệt đã rõ ràng cảm nhận được bọn họ ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngoài vậy một phần tham lam. Vậy từng đạo nhìn về phía trong tay mình nhận không gian trần truồng ánh mắt. Tựa như một giây kế tiếp, những người này thì biết ngã nhào đi lên, giết người đoạt vật, Lưu Kiệt không thích loại ánh mắt này. "Này, tiểu tử miệng còn cứng coi lắm, ta muốn ngươi là không biết tự mình bây giờ tình cảnh, chạy đến chúng ta trên địa bàn, lại vẫn dám như thế phách lối, có biết hay không chúng ta nơi này là hổ ca bà bọc." Lưu Kiệt đáp lại tựa hồ để cho một số người rất bất mãn, tại chỗ một người nửa bước vượt qua người đàn ông trung niên đứng, giậy, mang trên mặt khinh thường. Vượt qua Lý Kỳ đi tới Lưu Kiệt trước mặt. hỗn loạn khu bên trong mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng có tương tự với một ít côn đồ lưu manh tổ chức tồn tại, đặc biệt thành đoàn đánh cướp những thứ khác tán tu cấp lấy vật phẩm dùng để lớn mạnh bọn họ, gặp phải thời điểm chúng ta vẫn cẩn thận một chút vi diệu, trong đó một ít cường đại nhất, thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực. Nhìn trước mặt nam tử, Lưu Kiệt trong lòng thoáng qua trước ngao chỉ đã nói, còn như vậy cái gì hổ ca hắn là không biết. Bất quá bây giờ xem ra bọn họ mới vừa đi tới nơi này thì gặp phải có tổ chức có đoàn thể một ít lưu manh năng lực người. Đi đi, đừng như thế theo người ta nói chuyện, hổ ca ngày thường làm sao dạy chúng ta, đối đãi người không nên khách khí không biết sao. Lý Kỳ mở miệng, một mặt giọng kiến trách, một cái cấp 9 năng lực người, lại đem một cái nửa bước vượt qua năng lực người nói phục phục thiết tiếp, cái này làm cho Lưu Kiệt nhìn có chút không biết tình huống. Ta là hổ ca đường đệ, nếu đi tới nơi này chính là của chúng ta quý khách, như thế nào? có không có hứng thú theo ta đi gặp gặp hổ ca ta muốn hắn hẳn rất tình nguyện thấy khuôn mặt mới lý kỳ mặt đầy mang nụ cười hướng về phía lưu kiệt hai người nói chỉ bất quá vậy mặt mày vui vẻ dưới thâm ý là như thế nào cũng không che giấu được liền tựa như sư tử vô thọ lúc đối với yếu con muồi nhỏ vậy một phần trêu đùa lý kỳ tiếng nói rơi xuống lưu kiệt ngao chỉ bên cạnh hai người đã nhiều bốn năm bóng người ngăn ở hai bên xem bộ dáng là thật muốn mời bọn họ hai cái đi một chuyến không nghĩ tới người của hổ ca cũng nhiệt tình như vậy hiếu khách. Ngày hôm nay thật là thấy được, nhưng là ngại quá, hai người chúng ta còn có việc phải làm, không muốn đi các ngươi vậy địa phương rách ngồi một chút. Lưu Kiệt mặt không đổi sắc, không coi ai ra gì mở miệng nói. Trước 550, nơi này chỉ có một lựa chọn. Lưu Kiệt ngươi có phải điên rồi hay không, quên chúng ta tới chỗ này mục đích, làm sao cần phải muốn đi người khác vòng bộ bên trong chui đâu. Thân là một cái tán tu, ngao chỉ ở biển tử vong khu vực này hàng năm sinh tồn, qua chính là chém chém giết giết sinh hoạt hàng ngày trong đó không thiếu gặp phải một ít thực lực mạnh mẽ năng lực người, nhưng đại đa số đều là tránh múi nhọn, mặc dù Lưu Kiệt trong tay có ba vị vượt qua lĩnh vực cường giả ở bên người, nhưng hắn vẫn không thể hiểu Lưu Kiệt cử động như vậy ý đồ. Đây không phải là không có sao cho tự mình gây chuyện sao. Ngươi là cái này biển vô tận vực người, chẳng lẽ ngươi biết nhận là bọn họ sẽ cư như vậy để cho người ta đã qua, mặc cho hai khối thịt béo đi mất. Đối mặt Ngao chỉ hỏi, Lưu Kiệt phản ứng vậy rất đơn giản, chỉ vì là đối phương tuyệt không thể nào để cho bọn họ hai người rời đi, một điểm này từ đối phương nhìn về phía tự mình hai người ánh mắt là có thể nhìn ra được. Vì an toàn dạy gặp, Lưu Kiệt đem ngao chỉ trên người phong ấn giải trừ một số, giờ phút này người này thực lực mặc dù không có khôi phục lại nửa bước vượt qua thực lực, nhưng vậy đã đạt tới thực lực cấp 9, ở nơi này một phiến trong khu vực tối thiểu vẫn có một ít năng lực tự vệ. Thân là tán tu, ngao chỉ dĩ nhiên so lý Kiệt hiểu hơn bên trong khu vực này quy tắc, thích người sinh tồn mạnh hiết yếu. Tên yếu gặp phải chỉ có bị đào thải vận mệnh. Nghĩ như vậy, Ngao chỉ trong lòng cũng bình thường lại, nhất là Lưu Kiệt trong tay còn nắm lá bài tẩy dưới tình huống. Hai người hết sức phối hợp đi theo Lý Kỳ sau lưng, hướng phía trước đi tới. Đến, chính là chỗ này. Phía trước, Lý Kỳ đống nhiên dừng bước lại, nhìn trước mặt một ngôi nhà khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, xoay đầu lại nhìn trước mặt Lưu Kiệt. Ở Lý Kỳ dưới sự hướng dẫn, Lưu Kiệt Ngao chỉ hai người trực tiếp bị mang đến nơi này. Trung quanh trừ trước đây những cái kia năng lực người ra căn bản không thấy được những người khác, muốn đến cái này một phiến khu vực đều là bị tên lưu manh này năng lực người đội cho bao chọn. Mọi người mới vừa đến nơi này, bên trong cái phòng nhỏ cửa bỗng nhiên tự động mở toang ra, một đạo thân ảnh từ trong nhà bắn ra ra, đi thẳng tới hai người bên người. Đây là một người vóc người to lớn nam tử, vóc người to lớn đáng sợ, ở nơi này một cái hải vực bên trong, nửa người trên không mảnh vải che thân, trên người gân xanh bắp thịt lộ ra không thể nghi ngờ cả người trên mặt đều là mang một cổ sát khí. So sánh đây chính là lý kỳ đám người thủ lãnh, lưu manh năng lực người côn đồ thủ lãnh hổ ca. Quét hình lặng lẽ không hơi thở từ nơi này trên người quét qua, hổ này ca tin tức ngay tức thì bị lưu kiệt đạt được. Lưu hổ, vượt qua lãnh vực một cấp, biển vô tận tàn tu. Quái không được có thể tụ tập được cái này một đám người rút ngựa, nguyên lai là có vượt qua cấp một thực lực, lưu kiệt trong lòng đã có tính toán. Hổ ca, mấy người gặp phải hai cái người mới, từ biển tử vong bên kia tới đây, liền cho ngươi trước mang về. Hổ ca xuất hiện, để cho nơi này kỳ trên mặt ngay tức thì treo lên nụ cười sáng lạng, cái loại đó xô mị chán ghét lấy lòng diễn cảm, nhìn lưu kiệt nổi ra gà cũng sắp phân bố toàn thân. Biển tử vong tới đây. Ha ha, hai cái cấp 9, còn có thể từ bên kia tới đây, nhất định là ở bên bờ rời rạng, coi là hai cái thằng nhóc ngươi vận khí tốt, không có bị ở trong đó quái vật nuốt mất. Hổ ca mục tiêu lướt qua lưu kiệt hai người, khỏe miệng miệng nhét một cái dễ cận. Bây giờ, các ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là lưu lại vật trên người đi, hoặc là bị chúng ta giết chết lưu lại đồ, tự chọn. Không thể không nói, thân làm cho này chút cá tạm thủ lãnh. trước mặt cái này kêu hổ ca người vẫn có chút xếp dáng vẻ, tầm mắt quét qua, trực tiếp mở miệng liền là đối lưu kiệt ngao chỉ hai người ra lệnh. Hoặc là ngoan ngoãn lưu lại đồ đi, hoặc là cầm mệnh và đồ cũng ở lại chỗ này. Tiếng nói rơi xuống một cổ cổmen ngông áp lực ngay tức thì hướng Lưu Kiệt ngao chỉ hai người bao phủ đã qua, đó là thuộc về vượt qua lãnh vực cường giả hơi thở. Lúc này không cô kỵ chút nào làm ở Lưu Kiệt bên này. Không phải nói mời chúng ta tới đây làm khách, các ngươi chính là như thế đối đai khách nhân. Còn chỉ có hai cái lựa chọn, vậy ta nếu là chọn cái thứ ba có được hay không? Vượt qua lĩnh vực khí thế mặc dù cường thịnh, nhưng cũng không thể đối với Lưu Kiệt tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Lưu Kiệt như cũ một mặt ung dung, một bộ bộ dáng ung dung tự tại. Tên này thật là có thể chứa. Bên cạnh ngao chỉ trong lòng than khổ nói. Ha ha ha, loại thứ ba lựa chọn. Ở ta hổ địa bàn của ca lên cũng chỉ có một lựa chọn. Thần phục hoặc là chết, nơi nào còn có loại thứ ba lựa chọn. Ta xem thằng nhóc này là bị sợ vỡ mật đi, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Thật là không biết trời cao đất rộng. Làm khách đương nhiên là có thể. Bất quá thân là khách nhân tới thời điểm dù sao phải mang ít đồ không phải sao. Ha ha. Nghe gặp Lưu Kiệt trả lời. Trung quanh các tán tu rối rít cười lớn, ở bọn họ xem ra trước mặt cái thằng nhóc này căn bản là làm không biết mình tình cảnh, thật đúng là lấy là tự mình là được mời tới làm khách không được. Nếu như đây chính là các ngươi đạo đại khách mà nói, vậy ta cũng cho các ngươi một cái lựa chọn, lưu lại đồ cút đi, hoặc là bị ta giết chết, lưu lại các ngươi đồ. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người tiếng cười đi đôi với Lưu Kiệt mở miệng hơi ngừng, theo tới là từng cái trên mình hơi thở bùng nổ, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Lưu Kiệt hai người hai cái cấp 9, ba nửa bước vượt qua lãnh vực, hơn nữa một cái vượt qua lãnh vực một cấp, nếu là trước kia, đối mặt như vậy đối thủ đối với lưu kiệt mà nói hoặc giả là tình cảnh khăn ưu, nhưng là bây giờ sao? Thả phía sau cái đó dám chữ còn không nói ra miệng, liền bị ngăn ở cổ họng, mọi người chỉ cảm thấy được nháy mắt một cái, trước người đã nhiều ba cái bóng người, ba đạo vượt qua lĩnh vực cường giả. Nhân Hoàng Phúc Thiên, Tây Bộ Đao Khách và Ma Nhân ba người, vô căn cứ xuất hiện ở hiện trường. Ba cái vượt qua lĩnh vực cường giả thả ra hơi thở ngay tức thì lồng đắp lên một phen này khu vực nhỏ bên trong. Ngươi ngươi đừng nói là lý kỳ, liền liền hổ ca đều không làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì, làm sao trong chớp mắt lập tức là thêm như thế nhiều vượt qua lĩnh vực cường giả, hơn nữa người người khí tức trên người mạnh hơn so với tự mình. Ngươi kết quả là người nào? Hổ ca thanh âm có chút run rẩy, nhìn Lưu Kiệt, bị ngươi mời tới làm khách người. Lưu Kiệt trả lời cũng là tương đối đơn giản. Cái này biển vô tận vực không nghĩ tới còn có như vậy một khối phố xá sum vất, thật là càng ngày càng có ý tứ. Lưu Kiệt mở miệng gọi đùa nói, vừa đi vào cái này hỗn loạn khu vòng ngoài liền gặp phải một người vượt qua lĩnh vực năng lực người, xem ra cái này biển vô tận vực bên trong thực lực tạo thành cũng là tương đương mạnh mẽ, một điểm này đối với hắn đối với Liên hiệp quốc minh mà nói có lẽ không mất là một chuyện tốt. Chỉ có đối phương thực lực cường đại, như vậy tự mình lần này đi tới nơi này biển vô tận vực tìm kiếm hợp tác mới có thể càng có ý nghĩa. Dựa theo ngươi trước nói, nơi này cũng chỉ có một lựa chọn, bây giờ đến phiên ngươi làm lựa chọn. Lưu Kiệt mở miệng, ngược lại nhìn về phía mọi người trước mặt, giọng như cũ bình thản, bên người, là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác ngao chỉ. Bung xuống đổ, đi. Trưng 551, nước mắt thần biển. Giả heo ăn lá hổ, không nghĩ tới ngươi vậy thích làm loại chuyện này. Nhìn Lưu Kiệt đem những cái kia nhẫn không gian thu, ngao chỉ trên mặt lộ ra chút hưng phấn. Đối với hắn như vậy một cái lâu dài trà trộn ở hỗn loạn khu người mà nói, giết người cấp của loại này sự việc là hắn thích làm nhất sự việc. Mặc dù Lưu Kiệt cũng không có giết chết trước khi cái đó hổ ca. Có thể tiếp tục đi tới, nếu như có thể, ta muốn tận lực hỏi thăm một ít liên quan tới Atlantis quý tộc sự việc. Trước sự tình phát sinh giống như tiện tay một chuyện nhỏ vậy, đem phục thiên ba người đưa về các thành giới, Lưu Kiệt tỏ ý ngào chỉ đổi theo. Lần này đi tới nơi này biển vô tận vực, hắn là tới tìm kiếm hợp tác cũng chỉ rất có lý do biết rõ ràng lần này đồng bạn hợp tác, thống trị một phe này thế giới ạt tịt hoàng cung quý tộc. Muốn tìm kiếm hợp tác, như vậy hắn liền được lấy ra chút có thể đặt thành hợp tác đồ tới, chút chuyện này Lưu Kiệt trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng. Ta hiểu cũng không phải rất nhiều, nhưng ta biết đám người kia đều là một ít từ cầm cao quý người, dựa vào tự có cường đại đầu gốc, liền có thể ở khu vực này xưng vương xưng bá, đơn giản là bất chấp lý lẽ. Nói một chút đến những quý tộc kia, ngay chỉ trên mặt liền treo lên vẻ khinh bị. Hiện nhiên thân là tán tu hắn và những quý tộc kia không thế nào nhìn vừa ý. Đầu óc, Đây là ý gì? Ta xem các ngươi những thứ này tán tu thực lực cũng không tệ, nếu không thích những quý tộc kia, bằng bản lãnh của các ngươi, tối thiểu cũng không cần lưu lại ở như vậy một cái tả tơi địa phương đi. Lưu Kiệt hỏi. Ngươi lấy là ai nguyện ý đợi ở cái địa phương rất này, nếu không phải những tên kia làm ra những cái kia ly kỳ cổ quái trò vui, ai nguyện ý ở chỗ này, chúng ta những thứ này tán tu thực lực mặc dù không tệ. Nhưng là ai vậy không có lòng tin đánh vào chủ thành, chỉ là chủ thành cái đó nước mắt thần biển cũng không phá được. Ngao chỉ một mặt tức giận bất bình, ngay sau đó hóa là một loại không biết làm sao, nghe gặp nước mắt thần biển, lưu kiệt lòng hiếu kỳ cũng là bị cầu dẫn đứng lên. Nước mắt thần biển là một kiện phòng ngự trang bị, chính là những quý tộc kia làm ra, uy lực có thể so với thanh khí, mà như vậy cho vui, chủ trong thành còn có rất nhiều, đều là bọn họ làm ra, bây giờ ngươi biết tại sao nói bọn họ đầu gốc rất lợi hại đi. Chỉ là bọn họ trong tay những cái kia ly kỳ cổ quái vũ khí, cái này biển vô tận vực bên trong liền không người nào có thể giao động bọn họ thống trị. Ngao chỉ mặt hơn nữa bất đắc dĩ. Bất quá khá tốt, bọn họ chẳng qua là cầm chúng ta những người này đuổi đến nơi này, cũng không có đối với chúng ta hạ sát thủ, nếu không sợ rằng lại là một hồi thịt sống gió huyết vũ. Một kiện có thể so với thanh khí phòng ngự trang bị. Hơn nữa còn có thể bảo vệ toàn bộ trù thành lớn như vậy. Ngao chỉ nói không khỏi để cho lưu kiệt trong lòng vạn phần giật mình, một kiện có thể bao phủ chủ thành, hơn nữa còn có thể ngăn trở vượt qua lĩnh vực cường giả vũ khí, lại là những quý tộc kia làm ra. Để tay lên ngực tự hỏi, trên trái đất khoa học kỹ thuật còn xa xa không đạt tới như vậy trình độ, lượn quanh là cao cấp nhất ngậm hồn tộc, hôm nay có thể chỉ cần đi ra ngoài vũ khí trang bị đội trời cũng chính là cấp 9 ra mặt dáng vẻ, mà đây cái ạt lạn tịch quý tộc, lại có như thế khủng bố. Ngao chỉ một phen than khổ nhưng cũng để cho lưu kiệt lấy được một ít làm người ta khiếp sợ tin tức. Bất quá cũng may xem ra, những thứ này Atlantis các quý tộc tựa hồ tâm tính cũng không có như vậy tà ác bá đạo, nếu không giống như ngao chỉ như vậy tán tu cũng sẽ không được phép tồn tại ở cái này phiến hỗn loạn khu bên trong. Cái đó nước mắt thần biển thật sự có như thế lợi hại, có thể có thể so với thanh khí, có thể đỡ nổi giống như vượt qua lãnh vực cường giả công kích. Mặc dù biết ngộng hồn tộc tột cùng nhất thời kỳ cũng làm cho ra thanh khí, Giống như tự mình giờ phút này nhận không gian bên trong Ngộng Hồn kiếm, nhưng giờ phút này biết được trừ Ngộng Hồn tộc trở ra còn có người có thể làm ra thánh khí, Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không hiếu kỳ. Dĩ nhiên, nói là có thể so với thánh khí, trên thực tế đã đạt đến thánh khí trình độ, hơn nữa còn là thượng đẳng thánh khí, như thế cùng ngươi nói đi, cái đó nước mắt thần biển chính là một kiện có thể sung năng phòng ngự thánh khí. Nhìn Lưu Kiệt hỏi, Ngao Chỉ không khỏi có chút đắc ý. Rốt cuộc có thể không dùng chiếu cố đến mình bị phong bế miệng có thể không cố kị gì nói thoải mái. Nước mắt thần biển sở dĩ để cho người kiên kỵ chính là bởi vì nó đặc tính, chính là có thể xung năng. Một người vượt qua lãnh vực cường giả phóng thích dưới, thả ra lồng năng lượng tối thiểu có thể chống đỡ được ba tên đồng đẳng cấp vượt qua lãnh vực cường giả một kích mạnh nhất. Nghe được cái này, lượng quanh là lưu kiệt cũng không bình tĩnh, ba tên đồng đẳng cấp vượt qua lãnh vực một kích mạnh nhất. Cái này thì đồng nghĩa với cái đó nước mắt thần biển là có thể để được cho hai cái vượt qua lĩnh vực cường giả, hơn nữa hắn vẫn chỉ là một kiện trang bị. Không bố, nếu quả thật giống như Ngao chỉ nói như vậy, như vậy cái này atlantis lạng các quý tộc, thực lực lại nên đạt tới như thế nào trình độ? Nếu như lại đem bọn họ những cái kia nghiên cứu chế ra đổ cộng thêm đâu? Người như vậy, phải toàn lực lôi kéo đến bọn họ cầu một đội này tới. Trái đất quy tắc giãn ra, những thế giới khác không gian lối đi một vừa xuất hiện. 28 giới đối với trái đất mà nói là một chảng mới chiến tranh, mặc dù Lưu Kiệt trong lòng sớm coi chuẩn bị, nhưng nghe đến cái này biển vô tận vực liên quan tới lạn Atlantid quý tộc thủ đó lúc, trong lòng không khỏi vẫn bị hung hăng kinh hãi một chút. "Đừng trách ta không có nói cho ngươi, trái đất các ngươi nếu là muốn tìm bọn họ tìm kiếm hợp tác, tối thiểu phải nhường những cái kia tâm cao khí ngạo người xem được mắt mới được, nếu không sợ rằng liền ngươi vậy phải vĩnh viễn bị ở lại chỗ này." Cảm nhận được Lưu Kiệt khiếp sợ, ngoẹo chỉ trên mặt lộ ra nụ cười đáp ý còn không quên lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt, để cho hắn làm biết mình tình cảnh. Ngươi có thể nếu muốn tốt, bây giờ đi về hoàn toàn vẫn còn kịp, không muốn xem ngươi mang theo ba tên vượt qua lãnh vực cường giả, chủ này thành hoàng cung cũng không phải là tốt như vậy vào, đừng đến lúc đó chỉ có tới chớ không có về. Ngao chỉ nói tiếp, chỉ hy vọng mình những lời này có thể bỏ đi Lưu Kiệt đi chủ thành cung điện ý nghĩa, nhất thật là trực tiếp đường cũ trở về, thuận tiện tháo ra trên người mình phong ấn, mọi người đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên. Ai về nhà nấy tìm mẹ của mình? Ngao chỉ tâm tư không có sai, chỉ bất quá, hắn vẫn là coi thường lưu kiệt lần này tới tìm cầu biển vô tận vực hợp tác quyết tâm. Bộ lạc man thần hôm nay mắt long long, lại có vân ca thiên vực người hợp tác, hai người hợp sức nhắm ngay trái đất, bằng vào trái đất quốc tế năng lực người liên minh sợ rằng cô đơn chết bóng, như tính bây giờ duy nhất có thể phá giải như vậy thế cục cũng chỉ có tìm kiếm những thứ khác các giới hợp tác. Cái này đống nhiên xuất hiện biển vô tận vực, chính là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác. Lưu Kiệt làm sao có thể để cho cơ hội lần này chỉ như vậy từ trong tay mình chạy đi đâu? Dĩ nhiên không thể. Trên người hắn bây giờ lưng đeo, có thể là cả an nguy của địa cầu, toàn bộ nước liên minh hy vọng. Nếu là như vậy nói, vậy chuyến này chủ thành cuộc hành trình phải là không thể không đi, ta biết người đang suy nghĩ gì, chờ đến khi làm xong chuyện, ta sẽ tha cho ngươi. bây giờ mà. Ngao chỉ mặt cũng sắp xanh biết, thật giống như kết quả theo hắn tưởng tượng như lúc không giống nhau à. Phía trước dẫn đường. Chương 552, năm lần ba lần. Biển vô tận hỗn loạn khu, đây là thuộc về tán tu thế giới, tùy ý có thể gặp cô đơn chiếc bóng một thân một mình tán tu đi ở đầu đường, dĩ nhiên, trong đó không thiếu một ít hai người đoàn đội, có thể ở bên trong khu vực này đi, không một không phải năng lực người, không một không phải cường giả. Thấp nhất đều có bảy thực lực cấp 8, xem ra cái này phiến hỗn loạn khu, thật sự là đầm rồng hang hổ ạ. Theo tiếp tục đi sâu vào, Lưu Kiệt vậy đang không ngừng quan sát khu vực này tình huống. Con đường đi tới này, đại đa số người tu luyện cũng thuộc về bảy thực lực cấp 8, giống như trước hổ ca như vậy thuộc về vượt qua lĩnh vực cường giả, Lưu Kiệt cũng là gặp được không thiếu. Có thể nói, cái này biển vô tận toàn thể thực lực, thật sự là muốn so với trái đất tốt quá nhiều quá nhiều, nhất là thể hiện ở cấp thấp năng lực người toàn thể về số lượng mặt. May là Lưu Kiệt vất vả tu luyện tới cấp 9 năng lực người hôm nay thực lực, lúc này phàm ở chỗ này cũng chỉ là trung đẳng nghiêng thượng du thực lực, căn bản coi là không thiếu đứng đầu năng lực người. Dĩ nhiên, điểm này là không có cân nhắc đến Lưu Kiệt thực lực chân thật dưới tình huống. Chẳng lẽ ta lớn lên đẹp trai như vậy, làm sao mỗi một người đều đang nhìn chúng ta, chuyện gì xảy ra? Cùng nhau đi tới, vô số lần bị lui tới năng lực người nhìn chăm chú, làm được Lưu Kiệt đều có điểm hết ý kiến, biết tự mình khí vũ bất phàm, chẳng lẽ gần đây tự mình lại đổi đẹp trai không được, đẹp trai đến để cho những thứ này đại lao ra đều bắt đầu rối rít quay đầu lại. Dĩ nhiên, đây chỉ là một câu trêu chọc. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, những thứ này lấm lét người nhưng cũng không có tâm tư xem xem mình dung mạo, bọn họ cảm thấy hứng thú hơn, là trên người mình vậy mấy cái nhận không gian. Khuôn mặt mới tới nơi này, đương nhiên là sẽ bị những thứ này khuôn mặt cũ chú ý, thả nói bọn họ lại xem người, ngược lại không như nói bọn họ ở xem xét ngươi, tùy thời chuẩn bị đi lên cướp bóc chúng ta. Ngao chỉ một câu ra trần tướng, có chút khinh bị liếc mắt một cái trước người Lưu Kiệt. Dĩ nhiên, chê thuộc về chê, Ngao chỉ nhưng cũng không lo lắng Lưu Kiệt. Dẫu sao ba đại vượt qua lĩnh vực cường giả bảy ở nơi đó, cái này hỗn loạn khu bên trong, bọn họ hai người trên căn bản là có thể xông pha, trừ phi gặp phải mấy vị kia. Người mới. Hai người nói chuyện gian, một đạo thân ảnh đã tới trước mặt hai người, ánh mắt như bước ánh mắt giống như hai thanh kiếm bén, trực câu câu nhìn chầm chầm lưu kiệt cùng ngao chỉ. Đại lao rớt, lại có việc làm, muốn không muốn ta ra tay cho ngươi hỗ trợ một chút à, bắt được đồ chia năm năm như thế nào. Nam tử tiến lên hành vi. Dẫn lập tức chính là đưa tới những thứ khác tán tu chú ý, một đạo thân ảnh nhìn lưu kiệt trước người nam tử, điều cười nói. Ngư man, nửa bước vượt qua lãnh vực năng lực người, biển vô tận hỗn loạn khu tán tu. Và năng quét hình mở, trước mặt cái này đại lao man tin tức lập tức bị lưu kiệt nắm giữ, xem cái này nam tử khí tức trên người, rõ ràng là đạt tới nửa bước vượt qua thực lực, quái không được dám trực tiếp tiến lên treo chọc bọn hắn hai người. Một cái nửa bước vượt qua lãnh vực năng lực người. Bình thường mà nói đối phó mấy cái phổ thông cấp 9 cũng không nói ở đây, cũng khó trách con trâu này rất dám ở trên đường chính như thế phách lối cản rỡ. Nhưng là có một việc nguyên man thật giống như lầm, lúc này đứng ở trước mặt hắn lưu kiệt, có thể cũng không thể dựa theo thông thường cấp 9 mà đối đãi. Bớt nói nhảm, cầm trên tay ngươi nhận không gian cũng giao ra, có lẽ ông già này còn có thể tâm tình cao hứng một ít lưu ngươi một cái mạng. Một cây rượu lớn vô căn cứ xuất hiện, nửa bước vượt qua lĩnh vực hơi thở từ nguyên man trên mình truyền ra. Lời còn chưa nói hết, cái này ngang ngược đại lao to trực tiếp chính là chuẩn bị động thủ. Nhưng tiếc là, hắn gặp phải là Lưu Kiệt, mặc dù chỉ có cấp 9, nhưng cũng không phải hắn cái này nửa bước vượt qua lĩnh vực người có thể cầm xuống. Thánh khí. Đám người bên trong bỗng nhiên truyền tới một hồi xôn xao, tầm mắt mọi người đều đặt ở Lưu Kiệt trên tay, vậy một cái mộng hồn trên thân kiếm mặt, một cái cấp 9 tiểu tử, lại cầm một kiện thánh khí. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn còn ở cười đùa nhiều người hơn các tán tu, mặt lộ tham lam giống như từng con từng con chó sói hổ báo, thề phải đem Lưu Kiệt tan tươi nuốt sống tựa như một cái cấp 9 tiểu tử cầm một kiện thánh khí dám như thế nên ngang đi ở hỗn loạn khu nhất định chính là tìm chết. Thằng nhóc này là ta trước đụng phải, ai dám theo ta lão rất cướp. Sau đó chúng ta đang từ từ tính sổ. Một tiếng gào thét truyền tới, trong tay cái dịu lớn trực tiếp quăng lên hướng về phía Lưu Kiệt đập tới, mở toang ra đại hợp bên trong rất có một bộ phá núi khép mở thế. Và anh lấy lưỡi búa to là đường kính. Một vòng đường kính 10M hố sâu xuất hiện ở mặt, nguyên bản bằng phẳng đường phố, giờ phút này trực tiếp tan cảnh, rất miễn cưỡng bị xé ra một cái chỗ rách. Mà vậy hố sâu bên trong, lại nơi nào còn có lưu kiệt và ngao chỉ bóng người. Tránh thoát nhất kích thì như thế nào, lại đi thử một chút một kích này. Ngưu man mặc dù kinh tại lưu kiệt ở trong chớp nhoáng này năng lực phản ứng, nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Trong lúc nói chuyện, tay phải lưới búa to ném động, một lần nữa hướng lưu kiệt nhà vị trí đập tới muốn cướp đồ ta thì phải xem ngươi có bản lĩnh hay không ăn được lão hổ không phát huy thật làm ta làm mèo con dễ khi dễ sao nổ tung tiểu mẫu trực tiếp mở ngậm hồn kiếm nhìn vòng quanh trước người tam thanh ngự kiếm thuật trực tiếp khiến ngậm hồn kiếm hướng như man đâm tới thánh khí uy lực biết bao khủng bố hùng chi lúc này lưu kiệt vẫn còn nổ tung tiểu mẫu dưới trạng thái đinh một tiếng thánh khí ngậm hồn trực tiếp đối diện bổ vào lưới búa to trên lập tức một đạo lôi thủng xuất hiện ở lưới búa to lưới giao sắc bên trên Newman trong tay lưới bọ to, nhất hơn cũng chính là bát phẩm linh khí dáng vẻ, một cái bát phẩm linh khí, lại làm sao có thể và thành khí tương đương. Niết bàn kiếm vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay, tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển mộng hồn, song kiếm tới đông đủ, hung hãn hướng Newman đâm tới. Một cái cấp 9 tiểu tử, lại và nửa bước vượt qua lĩnh vực Newman đánh khó phân thắng bại, hơn nữa còn mơ hồ có áp chế ý nghĩa. Mạnh nhất ý niệm thêm thân, mỗi một kiếm đều mang mạnh nhất ý niệm. Tuy nói chỉ có hai cây kiếm Nhưng ở Lưu Kiệt trong tay nhưng giống như có muôn vàn bảo kiếm vậy, trong chốc lát lại để cho Ngưu Man có dũng khí khó mà chống đỡ cảm giác. Vượt qua dưới, tất cả là phang trần. Loại chiến đấu này đối với Lưu Kiệt mà nói đã không thể tạo thành cái gì lớn uy hiếp, ngươi tới ta đi sau mấy hiệp, Lưu Kiệt phần này kiên nhẫn rốt cuộc biến mất hầu như không còn, hướng Ngưu Man phát động dậy công kích sau cùng. Nghiết bàn chi tủ vô căn cứ xuất hiện, trong lòng bàn tay ấn pháp liên kết, sen lẫn hoang mang thiên uy rơi sấm chạy thẳng tới Man đi Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ dừng lại, thép kiếm pháp mang niết bản kiếm sông lên phía trước, tam thanh ngự kiếm thuật mang ngộng hồn kiếm nhắm thẳng vào Ngưu Man ngực. Kiếm bay, kiếm chỉ, hai đạo lỗ ngó xuất hiện ở Ngưu Man thân thể to lớn lên, Niết bản chi tù hiệu quả biến mất, Ngưu Man thân hình giống như một bãi bùn nát, vô lực hướng trên đất ngã xuống. Nửa bước vượt qua lênh vực người Ngưu Man, vẫn chừng 553, lấy bạo chế bạo, khiếp sợ, trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, trên đường phố. Tất cả nghỉ chân các tán tu một cái trợn to mắt nhìn Lưu Kiệt, ánh mắt kia hãy cùng thấy quái vật tựa như. Cấp 9 đánh chết nửa bước vượt qua lãnh vực, đây thật là người có thể làm được sao? Lưu Kiệt làm xong hết thể các thứ này, thánh khí mộng hồn trôi lơ lửng ở bên người, nghiết bản kiếm thu hồi, ánh mắt thoáng qua đã ngã xuống trên đất như man thân thể, liền tựa như một cái người qua đường như nhau. Nếu không phải một mực ở một bên xem xem, ai lại từng nghĩ đến tình cảnh như vậy là hắn tạo thành. Người trẻ tuổi này, không dễ chọc. Cái này trong chốc lát, khi nhìn đến Newman kết quả sau đó, hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra như vậy một cái ý nghĩ. Bây giờ còn có người đối với ta trong tay thanh kiếm này có hứng thú sao? Nếu là có hãy mau tới, không có hai người chúng ta có thể liền đi. Lưu Kiệt mở miệng, một câu hời hợt nói nhưng ở hiện trường nổ tung nổi. Một cái cấp 9 tiểu tử, lại dám ở chỗ này như vậy còn ngông. Trong chốc lát, cấp 9 trở lên tất cả tán tu cũng rục dịch, tùy thời đều có động thủ giáng điệu. Trong đó, Nổi bật nhất chính là ba cái vượt qua lĩnh vực tán tu, ba người đứng chắp tay, mỗi người đứng một khối đất ai, nhìn lúc này càng là nhìn chăm chú Lưu Kiệt. Người đây không phải là ở không đi gây sự sao. Nơi này nhiều người như vậy, cái này không chuyện cho tự mình chế tạo phiền phải sao. Ngao chỉ nhìn như có chút khẩn cấp, thật sự là không nghĩ ra Lưu Kiệt tại sao phải nói như vậy, đây không phải là kích thích những người này lửa giận cố ý treo chọc bọn hắn sao. Nếu không phải là hắn thực lực bị phong ấn ở chỉ có thể dựa vào Lưu Kiệt giải trừ. Như bây giờ tình huống thả ở lúc trước hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn trườn. Ở hỗn loạn khu bên trong, đối mặt như vậy một đám du côn, Lưu Kiệt lần này hành vi chỉ biết treo chọc tới càng hơn lớn hơn thị sống phong huyết mưa. Không có sao, coi như hai người chúng ta đi bây giờ, ngươi có thể bảo đảm bọn họ đối với ta trong tay cái này kiện thánh khí không có hứng thú. Trước chúng ta không phải cũng đã gặp qua chuyện như vậy, thà bị đám người này không ngừng quấy giày, ngược lại không như làm một mẹ, khỏe suốt đời, hoàn toàn bỏ đi bọn họ về điểm kia cường đạo tâm tư. Ngươi nói đúng sao? Ngoài miệng như thế nói, trong lòng cũng quả thật là nghĩ như vậy, từ bọn họ hai cái bước vào cái này hỗn loạn khu sau đó, cũng không ngừng đụng phải những thứ này các tán tu ngăn trở, đều muốn từ bọn họ trên mình bắt được một vài chỗ tốt, cái này ngược lại thấp xuống bọn họ tiến lên tốc độ. Hôm nay trái đất giới hạn phong ấn tùy thời cũng có thể hoàn toàn mở ra, để lại cho lưu kiệt thời gian cũng không phải là quá sung túc, vậy không có ở đây lãng phí ở cái này hỗn loạn khu bên trong. Thà ở đây sao không ngừng nghỉ bị lãng phí thời gian đi xuống, ngược lại không như ở nơi này hỗn loạn khu bên trong đại náo một tràng, tới một cái lấy bạo chế bạo, sau đó đi ạt lãn tịt đường cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều hơn. Cấp 9 năng lực người bảy cái, nửa bước vượt qua lãnh vực hai cái, vượt qua lãnh vực một cấp ba cái, lần đầu ra còn có một chút cấp 8 cá tạp. Nói ra lời nói này không hề đại biểu lưu kiệt là một cái biết bao người xung động, đang cùng ngao chỉ nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, vạn năng quét hình đã lặng lẽ mở. Nắm giữ tất cả mọi người tại chỗ tin tức thực lực. Ngươi nếu là sợ, vậy trước tiên qua một bên đợi đi, chờ ta xử lý tốt, chúng ta đang tiếp tục đi đường. Lưu Kiệt thanh âm ở ngao chỉ vang lên bên hai. Sợ. Ta ngao chỉ trong tự điển cũng chưa có chữ sợ này, không phải là một đám cấp 92 cái nửa bước vượt qua lãnh vực sao, có gì phải sợ. Ngươi xem như vậy, những người này đều giao cho ngươi, còn giữ lại những cái kia cấp 8 đều giao cho ta, ta vì ngươi xử lý. Ngao chỉ nói một bộ có lý có chứng cơ dáng vẻ, không biết thật đúng là lấy là tên này là một rất nói nghĩa khí chủ, nhưng cái này lần lựa chọn, thật sự là có chút cay ánh mắt. Được rồi, dù sao vậy không cần ngươi làm những gì, những cái kia cấp 8 liền giao cho ngươi xử lý. Hơn một người hơn một phần lực lượng, những cái kia cấp 8 tuy nhiên đối với hắn mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp gì, nhưng vẫn là phải phân ra một phần tâm tư xử lý, thà như vậy, ngược lại không nếu như để cho Ngao chỉ vậy phát huy phát huy tác dụng, Dẫu sao tên này bị phong ấn thực lực bây giờ vậy tháo ra đến cấp 9. Mẹ kiếp, hai tên tiểu tử thối thật khi chúng ta đám người này là ca hát tạc kỹ. Hai người đối thoại hoàn toàn chọc giận chung quanh những thứ khác tán tu như vậy như như không người trò chuyện, xem bộ dáng là căn bản không có đem bọn họ những người này coi ra gì. Hai cái cấp 9, trước mặt nhiều người như vậy, lại dám như thế phất cờ giống trông coi thường bọn họ, thật đúng là cuồng da chân trời. Tiếng nói rơi xuống, một cái cấp 9 sơ kỳ tán tu cũng đã vọt tới chạy thẳng tới Lưu Kiệt đi. Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật khiến Mộng Hồn Kiếm phong tới. Mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt sắc bén trước mắt. Tên này cấp 9 sơ kỳ thực lực năng lực người ngực trực tiếp phá mở một cái lớn trường miệng chén chỗ rách, thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt giết lấy đồng đẳng cấp thực lực, trực tiếp trong nháy mắt giết đối phương mà cho đến chết, đối phương thậm chí cũng không có thấy rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bị quên. Lúc này Lưu Kiệt vẫn là thuộc về nổ tung tiểu ngâu dưới tình huống, có chút bản lãnh vượt qua lãnh vực dưới có lẽ ngươi cũng coi là vô địch tồn tại cái không được ngông cuồng như vậy nhưng là ngươi thật khi chúng ta cái này ba cái vượt qua lãnh vực cấp một là xem cho vui thang nhóc túi ngươi muốn là ngươi trong mắt không người trả giá thật lớn gián độc hiện trường ba đại vượt qua lãnh vực cao thủ một trong khi nhìn đến tình huống như vậy dưới vậy vào lúc này ra tay một đạo ác liệt hàn mang chạy thẳng tới lưu kiệt mặt tới có vượt qua lĩnh vực tán tu ra tay hiện trường tất cả tán tu trong lòng đã rõ ràng Cuộc chiến đấu này đại Cục đã định, cái này không biết trời cao đất rộng của ngông tiểu tử, kết quả cũng chỉ có một chữ, đó chính là chết. Một cái hô hấp bây giờ, cái này đạo hàn mang đã tới lưu kiệt trước mặt, mắt thấy thì phải chính giữa lưu kiệt tấn đường đi, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện, theo cái này thân hình hiện ra, lầm nghiêm túc hàn mang trực tiếp biến mất hầu như không còn. Nói chính xác, là ba đạo thân ảnh, nhân hoàng phục Thiên, tây bộ đao khách. Ma nhân ba đại cao thủ ở trong một cái chấp mắt này bị lưu kiệt từ cắt thành giới gọi về đi ra. Trong ngáy mắt, trên thân ba người vượt qua lĩnh vực hơi thở lồng xây toàn trường, để cho hiện trường tất cả tán tu trên mặt không khỏi hơi trầm lại. Ba đại vượt qua lĩnh vực cao thủ. Không có ai biết cái này ba đại vượt qua lĩnh vực cao thủ là như thế nào xuất hiện, nhưng ba người lúc này liền đứng ở nơi đó, đứng ở lưu kiệt trước người, giống như một đạo tường đồng vách sát, ngăn trở hạ bất kỳ công kích. Quái không được thằng nhóc này như vậy ngông cuồng. Nguyên lai like là bởi vì hắn còn lưu lại hậu thủ. Nguyên lai like là có cồn vọng vốn. Trong ngay mắt, hiện trường tất cả tán tu đấy lòng không khỏi trầm xuống. Nguyên bản nghiền ép cục diện, giờ phút này rất miễn cưỡng bị bỗng nhiên xuất hiện cái này ba đại vượt qua vận quay lại. Tốc chiến tốc thắng, những người này đều là một ít không chuyện ác nào không làm kẻ ác, thần phục hoặc là chết, giao cho chính bọn họ tuyển chọn. Lưu Kiệt nói một lần nữa ở hiện trường nhấc lên một hồi xôn xao Một giây kế tiếp, bóng người đã tại chỗ biến mất. Thánh khí mộng hồn chạy thẳng tới đối phương đánh tới. Chương 554, kế hoạch. Miết bàn chi tổ theo vọt tới trước thân hình trực tiếp phát động, ngay tức thì liền đem 3 tên cấp 9 khốn tại chỗ, lưu kiệt tốc độ không giảm, tam thanh ngự kiếm thuật một bên điều khiển mộng hồn kiếm hướng chung quanh tán tu phong tới, Hàng Ma kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay, hướng 3 tên cấp 9 chém tới. Lại là một kiện thánh khí. Hàng Ma kiếm xuất hiện, một lần nữa rung động hiện trường tất cả tán tu, ở lưu kiệt tiếp liên nối cho bọn họ khiếp sợ thời điểm, Hắn lúc này cửa cũng lộ vẻ được có chút chất lạo. Hai kiện thánh khí nơi tay, ba tên vượt qua lãnh vực cường giả bạn hắn cơ đó, thực lực này chỉ có cấp 9 người tuổi trẻ, kết quả là lai lịch thế nào. Thánh khí uy lực không thể nói nhiều, cái này một kiếm hạ xuống, vượt qua lãnh vực dưới không thể địch nổi. Nhìn kiếm phong đánh tới hình dáng, bị kẹt tại chỗ ba tên cấp 9 tán tu lòng đã ngửa nửa đoạn, mặc cho bọn họ như thế nào xử lực thì là không thể vào tránh thoát dưới chân cái này phiến thú. Cùng lúc đó Phục Thiên Ma Nhân cùng với Tây Bộ Đao Khách ba người theo Lưu Kiệt động thủ thân hình đều đã biến mất ở tại chỗ, đều tự tìm lần trước tên vượt qua lãnh vực thực lực tán tu, ngay tức thì tạo thành ba chỗ một trọi một tỷ thí. Trong ngay mắt, hiện trường chia năm phương sân, ba chỗ vượt qua lãnh vực chiến trường, một nơi ngao chỉ chiến cấp 8, một nơi Lưu Kiệt phá cấp 9. Mà hiện trường nhìn như nhất có khí thế, cũng không phải là sau lớn vượt qua lãnh vực cường giả nhà địa phương, ngược lại là Lưu Kiệt bên này lấy lực một người đối với bảy tên cấp chín. Hai người nửa bước vượt qua lĩnh vực, chỉ là phần này quyết đoán, hiện trường chính là không ai bằng. Ta nhận thua, ta nguyện ý thân phục, ta cũng chịu phục, không nên giết ta. Hàng ma kiếm mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay, kiếm còn chưa tới, liền nghe gặp hai đạo thanh âm truyền lọt vào trong tai, thanh âm này nguồn, chính là giờ phút này bị nết bản chi tổ khốn tại chỗ hai người cấp 9. Một cái có thể đánh bại nửa bước vượt qua lĩnh vực cấp 9, hắn hai người chúng ta làm sao có thể tương đương? Hỏa khí thuộc về hỏa khí. Đừng lấy tánh mạng làm trò chơi Nhìn một kiếm này không thể tránh né, Hai người một trước một sau mở miệng biểu thị nhượng bộ Ta Kiếm mang đã tới Bị kẹt cuối cùng một người cấp 9 Một câu lời còn chưa nói hết đã đầu người cách mặt đất Thân thể hướng phía sau ngã xuống Rơi được cùng trước kiêng lưu man một cái kết quả Lau một cái máu tươi đỏ thấm từ hàng ma kiếm Muôi kiếm rơi xuống Tích rơi trên mặt đất toát ra máu màu đỏ hoa Tay cầm hàng ma kiếm Lưu kiệt nhìn một cái trước mặt hai người cấp 9 Cái nhìn này Liền để cho hai người cấp 9 mất đi tâm tư phản kháng, niết bàn chi tù biến mất, hai người cấp 9 có chút vô lực tê liệt ngồi ở đất. Từ lưu kiệt trong mắt, hắn hai người chúng ta thấy được mạnh nhất ý chí, vượt qua dưới, chính là không địch, thần phục hoặc là chết. Đây là lưu kiệt cho sự lựa chọn của bọn họ. Cái nhìn này, liền để cho hai người lại cũng không để được bất kỳ muốn đối kháng lưu kiệt tâm tư. Thân là cấp 8 thời điểm, lưu kiệt là có thể đối kháng cường giả cấp 9. Chớ đừng nói chi là bây giờ bằng vào mạnh nhất quy luật đột phá tới cấp 9, nổ tung kiểu mẫu còn không có biến mất, thời khắc này lưu kiệt đối với vượt qua giới người mà nói chính là một chàng thai nạn. Dù là hắn chỉ có một người, mặc dù thực lực nếu như bị áp chế phong ấn, nhưng bằng vào thực lực cấp 9, ngao chỉ vẫn là rất nhanh liền giải quyết hiện trường những thứ này người năng lực cấp 8, dựa theo lưu kiệt nói, thần phục người lưu lại tánh mạng, nhưng cái kia chống cự tán tu, cuối cùng là chạy không khỏi chết vận mệnh. Cấp 9 đối với cấp 8, trong cảnh giới trên lệnh thật lớn vốn là giống như một đạo cái hào rộng, vì vậy đại đa số cấp 8 tán tu rất sáng suốt lựa chọn thần phục thả nói Ngao chỉ tốc độ nhanh, ngược lại không như nói tên này căn bản không có phí cái gì sức lực. Xử lý xong những thứ này cấp 8 tán tu sau đó, Ngao chỉ trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng làm hắn dành ra chú ý nhìn về phía lưu kiệt thời điểm, ánh mắt nhưng là trường thật to, cũng không rời đi nữa ánh mắt. mãnh hổ xuống núi là cái gì tình cảnh? Vua núi rừng đến mức trùng thú tận tán, chỉ vì là nó là vua núi rừng, có chút tuyệt đối lực áp chế lực uy hiếp. Mà bây giờ, ở lưu kiệt trên mình, Ngao chỉ cũng nhìn thấy như vậy lực áp chế và lực uy hiếp. Hai đại thanh khí vờn quanh cỡ đó, vô căn cứ lại xuất hiện 12 thanh phi kiếm trên không trùng trôi lơ lửng, hỗn loạn khu cấp 9 cấp tán tu, căn bản giống như từng con từng con miên dương vậy không có bất kỳ sức đánh trả. Đến mức không có một ngọn cỏ. Nhìn lưu kiệt nơi đến địa phương. Cấp 9 tán tu hoặc là bỏ mạng hoặc là thần phục một câu nói như vậy xuất hiện ở ngao chỉ trong lòng. Mạnh! Lưu kiệt lại như thế mạnh. Chẳng lẽ cái này thì là trên trái đất cấp 9 năng lực người thực lực sao? Nếu quả thật là như vậy nói, vậy mình trước kia nghe nói những cái kia liên quan tới cầu người yếu đuối tin tức cũng không là đánh giám sao? Cái gọi là thai nghe là giả mắt gặp là thật, xem đến thời khắc này trên trận vậy giống như chiến thần cấp 9 lưu kiệt, ngao chỉ trong lòng đối với trái đất ấn tượng hoàn toàn xảy ra thay đổi. Còn không khỏi vui mừng tự mình trước đến trái đất thời điểm không có làm quá mức khoa trương sự việc. Không tới 20 phút, theo ngọng hồn kiếm 12 phi kiếm thu hồi, vậy ý nghĩa trên trận chiến đấu kết thúc. Bảy tên cấp 9 tán tu, hai người nửa bước vượt qua lãnh vực tán tu, đều bị lưu kiệt lật trên đất. Nếu như không phải là bởi vì đến cuối cùng đồng thời đối mặt hai người nửa bước vượt qua lãnh vực tán tu vây trận dưới, thời gian sẽ còn bị rút ngắn thật nhiều, có thể gặp lưu kiệt thực lực khủng bố. Trời ạ, hắn làm sao mạnh như vậy à? Nuốt nước miếng một cái, ngao chỉ nhìn trước mặt một mảnh bừa bãi, từ trong thâm tâm phát ra một tiếng thán phục. May tự mình trước không có chọc tới thằng nhóc này. Nổ tung tiểu mâu biến mất, một hồi yếu ớt cảm giác tấn công tới, lưu kiệt thân hình như cũ cứng tại chỗ. Đây là lần đầu tiên, con mở khải nổ tung tiểu mâu dưới tình huống tác dụng mạnh nhất quy luật đối với nửa bước vượt qua lãnh vực, chân chính trên ý nghĩa đánh nhau. Nếu như nói trước khi Newman là bởi vì là khinh thị tự mình mà chết oan nói, như vậy hiện ở cục diện này. Nhưng mà Lưu Kiệt bằng vào mình năng lực làm được. Lòng không sợ hãi, là là nhất mạnh. Giờ khắc này, Lưu Kiệt chỉ cảm giác được mình đối với mạnh nhất phép tắc lĩnh ngộ lại khắc sâu mấy phần. Chán quy luật lực thoáng qua lau một cái màu vàng kim sạch bóng. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt hơi thở một lần nữa đổi được cường thịnh đứng lên. Cấp 9 đỉnh cấp. Lấy lực một người đối với hai người nửa bước vượt qua lãnh vực. Sau khi chiến đấu, thực lực lại lần nữa đạt thành bay vọt Mạnh nhất phép tắc tăng lên. Vậy thì đồng nghĩa với cắt thành giới vậy một khối thế giới toàn thể thực lực tăng lên, lấy Phục Thiên cầm đầu ba người, hơi thở lên một lượt thăng một đoạn, trong tay thế công vậy càng thêm ác liệt. Đối với vượt qua lãnh vực bên kia chiến đấu, Lưu Kiệt cũng không lo lắng, dẫu sao Phục Thiên ma nhân ba người thực lực bày ở nơi đó, đối mặt lại là chỉ sẽ vượt qua một cấp sơ kỳ thực lực tán tu, thắng bại chẳng qua là chuyện sớm hay một tình, húng chi bị tự mình mạnh nhất phép tắc ảnh hưởng. Ba người giờ phút này khí tức trên người lại cường thịnh không thiếu Đúng như dự đoán, không ra 10 phút thời gian, Phục Thiên, Ma Nhân và Tây Bộ Đao khách ba người mỗi người trong tay sách một người tán tu đi tới Lưu Kiệt trước mặt, ba tên vượt qua lĩnh vực tán tu bị xả rác vậy ném xuống đất. Trưng 555, trái đất xứ giả. Triệu phúc sao? Bây giờ còn có muốn hay không muốn ta thanh khí? Lưu Kiệt nhìn trước mặt ba đại vượt qua lĩnh vực tán tu mở miệng nói đến. Không thể không nói, nếu không phải Phục Thiên Ma Nhân cái này ba người đi theo tự mình trên trái đất trải qua như vậy nhiều trận chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, muốn bắt cái này ba đại vượt qua lĩnh vực tán tu vẫn là có chút khó khăn. Nhưng đại thế đã định, tất cả hết thể đều đã bụi bầm lăn xuống, hỗn loạn khu các tán tu, ở lưu kiệt bốn người hạ hoàn toàn xa suốt. Phục, thì như thế nào? Bản lĩnh của ngươi quả thật rất mạnh, quái không được ngươi như thế phách lối, ngươi có cái này vốn. Trong ba người giữa một người nói, người này tên là Hải Khoa, là ba người bên trong thực lực cao nhất một người, mới vừa cũng là do phục thiên tự mình đối với lên mới có thể bắt được. Mạnh nhất Hải Khoa cũng đã nở miệng, hai người khác cũng không nói gì nữa, hôm nay bị người bắt lại, trong lòng bọn họ vậy rõ ràng, tự mình sống hay chết, còn muốn xem người trẻ tuổi này quyết định. Thua thì thua, sống hay chết cho thông khoái. Tuy nói xa suốt, Hải Khoa cũng không có vì vậy có ngoan ngoãn ý nghĩa, đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Thần phục hoặc là chết, ta không phải đã cho các ngươi lựa chọn sao, cho nên ngươi lựa chọn là cái gì? Đối với Hải Khoa loại thái độ này, Lưu Kiệt cũng không có chút nào chán ghét. Ngược lại cảm thấy cái này Hải Khoa coi như có chút cốt khí, trong lòng không khỏi nhiều phân nửa hảo cảm. Muốn Hải Khoa thần phục, trừ phi ngươi tự mình đánh bại ta, nếu không chớ hòng mơ tưởng, cho dù là Độc Đồn cũng không được. Hải Khoa nói dị thường kiên định, tựa hồ đối với Lưu Kiệt nói rất không hài lòng, dẫu sao hắn là bị Phục Thiên cho đánh bại. Độc Đồn lại là ai? Làm Hải Khoa nói đến Độc Đồn thời điểm, Lưu Kiệt rất rõ ràng chú ý tới trung quanh những thứ này, tán tu sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên, mở miệng có chút hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh Ngao Chỉ, nghe được độc đồn cái tên này thời điểm, rất rõ ràng biểu tình trên mặt đổi được khó coi phân nửa, đều bị Lưu Kiệt thu vào đáy mắt. người ở bọn họ trong mắt là cái người mới, không biết độc đồn vậy rất bình thường, độc đồn là hỗn loạn khu lao đại. Ngao Chỉ đúng lúc xuất hiện hướng Lưu Kiệt giải thích. Lao đại, ngươi không phải nói cái này hỗn loạn khu bên trong cũng chỉ có giống như ngươi vậy tán tu sao, làm sao còn có lao đại, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt trong lòng nạp im lìm, có chút bị làm hồ đồ Độc Đồn cũng là tán tu à? Chỉ bất quá Độc Đồn thực lực mạnh quả đấm cứng rắn, dựa vào bản lĩnh ở hỗn loạn khu tự lập môn hộ lên làm lão đại, ai quả đấm lớn ai nói nói. Nơi này quy tắc chính là như vậy. Ngao chỉ giải thích, vậy hắn thực lực lại có nhiều ít, có thể ở hỗn loạn khu lên làm lão đại, hẳn rất lợi hại. Lưu Kiệt hỏi, tự mình lần này đi tới biển vô tận vực tìm kiếm hợp tác, dĩ nhiên là nhiều rõ ràng thì tốt hơn, có thể đạt thành hợp tác tốt nhất, đạt không được hợp tác lấy được những tin tình báo này cũng chỉ sẽ đối với trái đất có lợi. bất chi bất giác bên trong, thân là trái đất một phần tử cái hạt giống này đã thật sâu chôn ở lưu kiệt tư tưởng bên trong mọc dễ nảy mầm. bây giờ lưu kiệt tuyệt đối là lấy trái đất mọi người làm trọng lòng. mọi người tràn ngập nguy cơ, gia viên muốn bị xâm chiếm, thân là trái đất một thành viên, hắn có cái này nghĩa vụ cố gắng bảo vệ. vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp, sưng bá cái này phiến hỗn loạn khu không người dám trọng. những thứ này mọi người đều biết. ngao chỉ trả lời đợi một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? ngươi không phải muốn đi ạt lạng tịt quý tộc cung điện đi? ngươi có thể đừng nữa làm chuyện. Một giây kế tiếp, ngao chỉ bỗng nhiên như có như không, mặt đầy hoảng sợ nhìn trước mặt Lưu Kiệt, trong lòng một cái to gan ý tưởng dần dần phơi bày ra. tên này, phải, đây chính là ngươi nói, chờ ta có thể tự tay đánh bại ngươi, ngươi liền làm thủ hạ ta, ta có thể như thế hiểu sao? Nhưng mà Lưu Kiệt cũng không trả lời ngao chỉ, mà là đem tầm mắt nhìn về phía Hải Khoa, cầm bọn họ cũng thả đi. Theo Lưu Kiệt một câu nói, Hải Khoa ba người khôi phục tự do. Thấy hết thể các thứ này, ngao chỉ trên mặt chợt đỏ bừng, hận không được nhảy cỡn lên hỏi Lưu Kiệt trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thật vất vả bắt lại người, nói thế nào thả liền thả. Một lời trước, vạn núi không trở ngại, nói ra ta Hải Khoa sẽ không trở lại, chỉ cần quả đấm của ngươi quá lớn quá cứng, đi theo ngươi thì như thế nào. Hải Khoa từng chữ từng câu nói, phải, ta nhớ lời của ngươi. Chờ ta làm xong trái đất và các ngươi biển vô tận vực hợp tác sự việc, đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi. Nếu như có thể, các ngươi những người này, nói không chừng ở không lâu tương lai chúng ta còn biết là quan hệ hợp tác. Và anh, Lưu Kiệt nói một lần nữa ở hiện trường nhấc lên sóng gió kinh hoàng, tất cả các tán tu từng cái trận to mắt nhìn trước mặt Lưu Kiệt các người, trên mặt toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này gọi là Lưu Kiệt thanh niên, lại là trái đất tới. Trái đất không phải cái đó tài nguyên phong phú loài người văn minh ở phía sau địa phương sao. Làm sao, phải dùng tới kinh ngạc như vậy, ta đúng là trái đất tới không gian kẻ nước đã bị mở ra, ta chính là từ trái đất tới bị phái tới và các ngươi biển vô tận vực tìm kiếm hợp tác, các ngươi có thể đem ta hiểu là một cái sứ giả, dĩ nhiên, là trung đẳng tài nghệ một cái sứ giả. Hống, Lưu Kiệt thừa nhận để cho hiện trường nghị luận lại lần nữa thăng cấp, tất cả tán tu đều ở đây suy đoán những lời này bên trong bao hàm tin tức. Không gian kẽ nước bị mở ra, biển vô tận vực và trái đất liên thông, trái đất phái tới sứ giả, một cái trung đẳng trình độ cấp 9 sứ giả. Những lời này lượng tin tức, thật sự là có chút quá lớn đi. Và ngao chỉ như nhau, biển vô tận vực mọi người đối với trái đất biết rõ đều là tài nguyên phong phú, loài người văn minh ở phía sau nhỏ yếu, nhưng là bây giờ nhìn trước mặt Lưu Kiệt còn có phục thiên ba người, tất cả tán tu rơi vào trầm mặc. Một cái cấp 9 là có thể đánh ngã gấp mấy lần bọn họ biển vô tận vực cấp 9 tán tu. Hơn nữa còn mang ba đại vượt qua lĩnh vực người hầu, đây thật là bọn họ miệng truyền miệng cái đó nhỏ yếu trái đất. Mà như vậy một cái cấp 9, lại thả vào bọn họ nơi này là vô địch tồn tại. Khiếp sợ, trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ, nếu như không phải là lưu kiệt một câu kiên là tới tìm kiếm hợp tác, sợ rằng bọn họ những thứ này các tán tu ngày hôm nay liều mạng tánh mạng, cũng phải đem lưu kiệt các người ở lại chỗ này. Bên ngoài địch xâm lấn nguy cấp bên trong, cái gì người tỉnh cựu vào giờ khắc này cũng lộ vẻ được bình thản không có gì lạ. Gia viên nếu là không có, còn nói gì ân oán tình cứu. Từ ngày này trở đi, biển vô tận vực hỗn loạn khu bên trong sắp có trước như vậy một cái câu chuyện, trái đất xứ giả, một cái tên là lưu kiệt người tuổi trẻ, bước vào bọn họ biển vô tận vực bên trong. Thế đạo đã thay đổi, nếu như vẫn còn ở là ân oán cá nhân mà chém giết nói, sớm muộn là phải bị thời đại đào thải, thời đại mới đã mở, hy vọng trái đất chúng ta có thể cùng các ngươi thành là đồng bạn hợp tác, chung nhau khai sáng một cái thời đại mới, lần kế nhìn thấy nói. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn mà không phải là kẻ địch. Tiếng nói rơi xuống, người đã hướng phía trước tiến về trước đi, lưu lại một loại tán tu, trong đầu không ngừng văng trở lại lưu kiệt những lời này. Chương 556: Đến chủ thành. Đến gần hỗn loạn khu trung tâm vậy một cuộc chiến đấu tin tức tựa hồ ở trong thời gian rất ngắn truyền bá ra, đến khi lưu kiệt mang ngao chỉ lại lần nữa lên đường đi tới thời điểm, dọc theo đường đi rõ ràng gặp phải ngăn chặn ít đi không thiếu. Chỉ bất quá tin tức này truyền bá tốc độ thì tốt hơn có chút quá khoa trương đi. Cùng nhau đi tới, gặp phải những thứ khác tán tu cũng là xa xa quan sát hắn hai người chúng ta, lại cũng không có chủ động đi lên tiến hành cướp đoạt. Ngược lại để cho Lưu Kiệt hai người tỉnh không ít khí lực. Hôn loạn khu mặc dù có thể bị cho phép tồn tại, đương nhiên là có mình quy luật sinh tồn, trừ mạnh ăn hiếp yếu quy tắc ra, còn có một chút là ẩn sâu ở chúng ta những thứ này tán tu trong lòng. Ngao chỉ tựa hồ nhìn thấu Lưu Kiệt trong lòng nghi ngờ, mở miệng nói vì sống được một ít không có thể đắc tội người và thế lực chúng ta sẽ không đi đắc tội dứt lời ngao chỉ thật sâu nhìn một cái trước mặt lưu kiệt ở gặp qua lưu kiệt thực tế sức chiến đấu sau đó hắn đã hoàn toàn bỏ đi muốn ý tưởng chạy trốn đúng chi lưu kiệt bên người còn đi theo ba đại vượt qua lĩnh vực cường giả ai biết lưu kiệt lá bài tẩy kết quả lại còn có nhiều ít hắn cũng không phải là cái gì không có mắt thấy người nếu không đã sớm buồng chết tại đây hỗn loạn khu bên trong ngao chỉ vừa nói như vậy lưu kiệt lập tức chính là rõ ràng Đi qua và ngao chỉ đoạn đường này đi, đối với cái này biển vô tận vực hắn cũng có một cái đại khái biết rõ, trừ vậy hỗn loạn khu biển tử vong những thứ này phân phối ra, càng nhiều hơn hay là đối với tại biển vô tận vực thế lực phân phối. Atlantis quý tộc, ở nơi này biển vô tận vực bên trong có chút tuyệt đối thống trị lực, trông coi một phe này thế giới một nhà độc quyền, thế lực thực lực tuyệt đối đều là hàng đầu tồn tại. Tiếp theo, chính là những thứ này hỗn loạn khu tàn tu. Trong đó đáng lưu kiệt chú ý là, chứ ngang hàng thậm chí cao hơn ngộng hồn tộc linh năng kỹ thuật gia, chủ thành bên trong cung điện năng lực người cũng là để cho người không được không chú ý địa phương. Căn cứ ngao chỉ trong miệng tin tức xem, chủ thành bên trong có chút kỷ luật rõ ràng năng lực người quân đội, phụ trách duy trì thường ngày chủ thành trật tự để chống ngoại địch, hơn nữa dựa theo cái tình huống này tới xem, cái này một chi quân đội toàn thể thực lực còn rất cao. 100 năm chục ngàn sắt thép thần biển quân đoàn, cấp 8 trở xuống năng lực người thì có ước chừng 80.000, càng mặt trên còn có cấp 8 thần biển bạc binh đoàn. Cấp 9 thần biển quân kim đoàn, nếu là thật động tới tay, cũng không phải là chuyện nhỏ liền có thể giải quyết. Lưu Kiệt trong lòng, nhớ tới trước ngao chỉ trong miệng liên quan tới Atlantis chủ thành binh đoàn thực lực phân phối, khiếp sợ trong lòng không thể nói biểu. Tuy nhiên đối với cái này biển vô tận vực bên trong toàn thể thực lực mạnh thịnh trong lòng sớm đã có nơi biết rõ, nhưng thật làm nghe được cái tin tức này thời điểm, Lưu Kiệt vẫn bị rung động thật sâu một cái. Đi qua cùng quỷ dị quốc sau khi chiến đấu. Quốc tế năng lực người liên minh kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy sức năng lực người số người mới khó khăn lắm đạt tới ban đầu 100.000 số lượng, cái này còn là thiên địa bí thược mở trái đất phong ấn kết quả. Mà bây giờ, một cái biển vô tận vực chủ thành, liền có dòng giã 150.000 binh lực. Nếu như hơn nữa hỗn loạn khu địa khu các tán tu, như vậy cái này biển vô tận vực bên trong, năng lực người tổng số có thể đạt tới nhiều ít. Hơn nữa một điểm này, là đem những cái kia cấp 6 trở xuống sức chiến đấu nhỏ yếu năng lực người bỏ đi tính toán có thể xếp vào tiến vào cấp thấp nhất đều là cấp 6 có thể nhân xâm tại năng lực chiến đấu người. Rõ ràng liền biển vô tận vực toàn thể thực lực sau đó, lưu kiệt trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Biển vô tận vực toàn thể thực lực càng mạnh, đối với trái đất mà nói thì biết càng thêm có lợi, có một cái thực lực mạnh hơn thịnh đồng minh, tại đối phó bộ lạc man thần và vân ca thiên vực thời điểm trái đất cơ hội thì biết lớn hơn, đây đối với hôm nay trái đất nhà tình cảnh không thể nghi ngờ là một cái kết quả tốt Mặc dù nghĩ như vậy tình huống đích xác là tốt, nhưng một cái quan trọng hơn vấn đề cũng chỉ bị đặt ở Lưu Kiệt trước mặt, hắn phải như thế nào tìm kiếm đến cùng biển vô tận vực hợp tác. Lần này đi tới biển vô tận vực, thuần túy là bởi vì không gian kẻ hở đột nhiên mở ra gặp ngao chỉ cái này, có thể nói, Lưu Kiệt lần này chủ động xin đi đi tới biển vô tận vực tìm kiếm hợp tác, là hoàn toàn không có chuẩn bị. Bởi vì không có bất kỳ chuẩn bị nào, đương thời lúc vấn đề xuất hiện thời điểm, liền có chút không biết như thế nào ứng đối. Được rồi. Đi trước xem xem tình huống đi, kém nhất kết quả chính là bị cự tuyệt sau đó đuổi, vẫn là phải hết sức thúc đẩy lần này hợp tác cả. Vân ca thiên vực cùng bộ lạc man thần hai phe hợp tác, giống như là một tảng đá lớn đẻ ở lưu kiệt ngực, đẻ lưu kiệt có chút không thở nổi, đi qua quỷ dị quốc sau tai nạn, trái đất rất có thể một lần nữa rơi vào lớn hơn nguy cơ bên trong. Linh ngộng thời đại toàn diện mở, ở nơi này thời đại lớn bên trong, chỉ có tiến về trước hoặc đào thải hai loại kết quả, có thể nói. Trái đất hôm nay vận mệnh liền nắm ở bọn họ những năng lực này người trong tay. Ngươi nghĩ gì vậy như vậy tâm sự nặng nề, thật không nghĩ tới, trái đất các ngươi loài người thực lực lại như thế mạnh mẽ, nhất là ngươi, đơn giản là một biến thái, thật là làm cho ta kiến thức rộng. Nhìn bên người Lưu Kiệt nghĩ cặn kẽ hình dáng, ngao chỉ mở miệng. Lưu Kiệt đang suy tư đoạn này thời gian, lời này lao rốt cuộc không nhịn nổi. Nếu như nói trước đối với Lưu Kiệt mang tự mình lẻn vào biển vô tận vực mục đích thật sự còn có chút nghi ngờ. Như vậy bây giờ Ngao chỉ hoàn toàn tin tưởng Lưu Kiệt một câu kia hợp tác là thật lòng. Một cái người ngoại tộc, có năng lực tiến hành giết hại dưới tình huống nhưng lựa chọn tha thứ, đã rất có thể nói minh một ít vấn đề. Ừ, hy vọng sau này trái đất chúng ta có thể cùng các ngươi biển vô tận vực thành là bạn bè chân chính, đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Lưu Kiệt thuận miệng đáp lại một tiếng, trong lòng cũng quả thật là nghĩ như vậy. Hạ một câu nói còn không nói ra miệng, sự chú ý bỗng nhiên chuyển tới phía trước, một tòa dáng vóc to vòng tròn hình thành phố vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện ở hắn đáy mắt. Rốt cuộc phải đến, đó chính là biển vô tận vực khu vực trung tâm, Atlantis các quý tộc nắm trong tay chủ thành. Thấy được phương xa thành phố, ngao chỉ trên mặt cũng là mặt đầy thư thái, đi qua thời gian dài như vậy tiến về phía trước, bọn họ rốt cục thì đi ra hỗn loạn khu, đã tới biển vô tận vực khu vực trung tâm. Hai người đều là thân là năng lực người, đã sớm bước vào linh năng lãnh vực, giờ phút này chạy tới chủ này thành cũng là hao phí sắp xỉ hơn nửa ngày thời gian có thể gặp cái này biển vô tận vực cương vực chi xóa sảnh. Thấy được hình tròn chủ thành đồng thời, một đạo khác thường cảnh tượng vậy xuất hiện ở hai người đáy mắt, hai mươi rặm ra ngoài địa phương, một đạo vô hình phân giới tuyến tựa hồ tồn tại ở ở giữa thiên địa, đem hỗn loạn khu cùng chủ thành chia nhỏ thành là hai phía thế giới bất động. Nếu như nói hỗn loạn khu là một khối đổ nát thê lương rách dưới thế giới nói, như vậy phân giới tuyến một đầu khác chủ thành chính là giàu có tôn quý đại danh tử, lấy vô hình phân giới tuyến làm khởi điểm, Không chú không tiết lộ ra an nhàn tường hòa cảnh tượng. Chỉ bất quá, ở nơi này khởi điểm vị trí, từng ngọn sắt thép nhà chú đóng ở mặt đất, nối thành chặn một cái sắt thép vết tường, đem hai phía thế giới hoàn toàn phân ra, ở trống trải trên bình nguyên lộ vẻ được phá lệ đột nột. Trước 557, sắt thép thần biển quân đoàn. Người tới người nào? Hãy xưng tên ra. Một đường lăng không phi hành đến đây, đạt thành cấp 9 lưu kiệt và ngao chỉ hai người hôm nay đã không cần bất kỳ ngoại vật là được dừng chân không chung. Tốc độ lại là tăng lên không thiếu. Chỉ bất quá, làm hai người một đường phi hành đến điều này vô hình phân giới tuyến thời điểm. Một cổ lực lượng vô hình trực tiếp để cho hai người đánh mất đạp không năng lực phi hành. Biển vô tận vực, tồn tại ở bông dương biển khơi bên trong, thả nói hai người làng không phi hành. Ngược lại không như nói hai người là từ đến gần mặt biển chỗ cao đánh mất tới đáy biển. Mà từ chỗ cao rớt xuống trong ngáy mắt, hai người chính là bị mấy đạo thân ảnh bao vây lại. Chủ thanh nơi này là cấm không, trừ quý tộc gia. Những người khác nhất luật không đáng phi hành. Rớt xuống, đối với bọn hắn bây giờ mà nói căn bản không đả thương được cái gì, chỉ bất quá ngao chỉ lúc này lộ vẻ được có chút buồn bực, bất đắc dĩ nhìn Lưu Kiệt. Vốn muốn mở miệng nhắc nhở Lưu Kiệt, ai biết đến cuối cùng Lưu Kiệt thấy cái này quân đội ngược lại xách ra tốc, cái này mới đưa đến bọn họ rớt xuống. Mà Lưu Kiệt nơi cảm nhận được vậy một cổ lực lượng vô hình, chính là Atlantis chủ thành sở nghiên cứu làm ra hạng nhất khoa học kỹ thuật. Nghe được ngao chỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Lưu Kiệt giờ mới hiểu được tự mình tại sao phi hành êm đẹp vô duyên vô cớ từ chỗ cao rớt xuống, trong lòng đối với ạt lạn tịt nắm trong tay khoa học kỹ thuật lòng hiếu kỳ đổi được hơn nữa nồng đậm. Trước mặt đem tự mình hai người vây quanh vòng tròn, rất rõ ràng cho thấy một cái nhỏ đội, đều nhịp vũ khí còn có trang phục, từng cái trên mình toát ra linh năng hơi thở, mặc dù thực lực chỉ có cấp 6-7 cấp dáng vẻ, nhưng tụ tập trung một chỗ, nhưng cho người một cổ khí sơ xác tiêu điều. Sắt thép thần biển quân đoàn Cảm nhận được bốn phía vậy một cổ trừ năng lực người ra quân nhân khí tức lưu kiệt lập tức chính là biết được trước mặt những người này nhân viên thân phận. Trừ cấp 8 thần biển bạc quân đoàn còn có cấp 9 thần biển kim quân đoàn ra, những năng lực này người không thể nghi ngờ là thuộc về thực lực thấp nhất bưng sắt thép thần biển quân đoàn. Hai cái cấp 9 tán tu, muốn đi vào đến chủ thành, khẳng định không có tiến hành qua ghi danh. Một người nhìn như tựa hồ là một tiểu đội này trưởng quan phái nam năng lực người nói, hắn thực lực cũng là cái này một đám người bên trong cao nhất đạt tới thực lực cấp 8. Lưu Kiệt tự nhiên rõ ràng đối phương nói như vậy mục đích, theo Ngao chỉ theo như lời, hỗn loạn khu cấp tán tu muốn đi vào đến chủ thành, phải tiến hành nghiêm khắc xin ghi danh, mà chủ thành bên này, đối với những thứ này đều là có một độ nghiêm khắc quy định chế độ. Tội đại ác vô cùng người, tội ác ngút trời người, nhân tính mất đi người, tất cả không thể vào bên trong. Mà những cái kia có tiền án đã làm chuyện xấu tán tu, sau khi tiến vào vậy sẽ phải chịu nghiêm khắc quản chế. Phong ngừa ở chủ thành làm ra giết người phóng hỏa các loại chuyện xấu. Chỉ vì làm chủ thành bên trong, tuyệt không cho phép như vậy chuyện phát sinh. Hi hi hắc, vị này huynh đệ, ta cái này huynh đệ lần đầu tiên vào chủ thành, tâm tình có chút kích động, lúc này mới sông nhanh chút, nhiều tha thứ tha thứ, bỏ qua cho, chúng ta vậy thì đi ghi danh. Thấy đối phương dậy, ban đầu nhìn như ngông cường ngao chỉ giờ phút này ngược lại giống như tựa như biến thành một người khác, trên gương mặt kia khôn khéo lấy lòng hình dáng. Thật là cùng trước kia không thể thường ngày mà nói. Tên này, cái này một bộ lấy lòng mặt mũi đổi được cũng có chút quá nhanh đi, một đám cấp 7 cấp 8 người, ngươi giàu gì cũng là cái cấp 9 năng lực người có được hay không. Lưu Kiệt trong lòng hết sức kinh bị nói, đặc biệt muốn xin khuyên ngao chỉ một câu nói. Dù sao cũng không muốn làm liếm chó. Hừ, biết quy củ còn dám như vậy, nếu là còn dám có lần kế, trực tiếp theo luật xử trí, đừng trách ta theo luật xử trí. Hoặc giả là bị Ngao Chỉ vậy một bộ nịnh hót biểu tình nịnh hót cảm động đến, tiểu đội trưởng khoát tay một cái, một bộ huấn người giọng hướng về phía Ngao Chỉ giáo dục nói, một cái người năng lực cấp 8 giáo dục một cái cấp 9 tán tu, như vậy tình huống thật sự là có chút cay ánh mắt. Nhìn cái gì xem, người sau này thì biết, ở chúng ta biển vô tận vực, đắc tội ai cũng không nên đắc tội quân đoàn, nếu không cũng không biết mình tại sao chết. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt khinh bỉ, Ngao Chỉ lộ vẻ được tương đương ổn định, mở miệng đáp lại. Được rồi được rồi. Đi làm cái ghi danh liền có thể tiến vào, không muốn lần kế nữa, nếu không hậu quả ngươi hiểu được. Được rồi nói một trôi giải, tiểu đội trưởng rốt cục thì khoát tay một cái, hướng về phía hai người nói. Theo lời nói rơi xuống, trong đó một tên lính cầm ra một cái hình dáng bốn phương nhìn như có chút dụng cụ cổ quái, đem dơ ở ngao chỉ bộ mặt, một đạo hồng quang bắn ra, ngay tức thì quét qua ngao chỉ gương mặt. Theo tích tích một thanh âm vang lên, Lưu Kiệt rõ ràng thấy được tên này quân đoàn binh lính nón sắt trên xuất hiện một đạo màn ảnh. Vô số số liệu ngay tức thì thoáng qua. Cấp thấp cơ giới chiến giáp, linh khí cấp 7, biển vô tận vực gạt lãng tỉ lệ thuộc quân đoàn trang bị một tròng, có phòng ngự, câu thông, số liệu cùng chung chờ con số hóa công có thể, đối với linh năng có nhất định năng lực phòng ngự. Vạn năng quét hình mở, thông qua quét hình, Lưu Kiệt mới biết được tên lính này kết quả là đang làm gì. Lúc này soi ngao chỉ hồng quang, giống như chính là quét hình bạt cỏ vậy, là ở cho ngao chỉ tiến hành thân phận ghi danh, như vậy mới có thể đi vào trú thành. Loại phương thức này, giống như là giao hàng hỏa tốc nhập kho lấy hàng như nhau, đứng bên cạnh định Lưu Kiệt lúc này cũng là muốn thông một điểm này. Người chưa từng tới chủ thành, một hồi có thể phải cặn kẽ ghi danh một chút, hẳn không vấn đề gì. Ngao chỉ trừng mắt nhìn, hướng về phía Lưu Kiệt nói, những chuyện này là trước đã giao phó xong. Vì không đưa tới quá nhiều không cần thiết tranh chấp, Lưu Kiệt đối bên ngoài tự xưng là hỗn loạn khu tán tu một người, người nơi nào đến phồn hơn, hơn Lưu Kiệt một cái cũng không biết đưa tới những người này chú ý đúng như dự đoán, giống như ngao chỉ nói như vậy, đến phiên lưu kiệt thời điểm tiến hành hơn nữa cặn kẽ ghi danh, xác nhận hết thể tin tức chính xác sau đó, lúc này mới tỏ ý hai người có thể tiến vào. cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều, chủ thành không phải các ngươi những thứ này tán tu có thể dương ai địa phương, hy vọng các ngươi hai cái tự thu xếp ổn thỏa, nhất là ngươi, hết thể xử lý xong hết, tiểu đội trưởng một lần nữa lên tiếng nhắc nhở, đầy đủ ngầm thâm ý nhìn một cái lưu kiệt bên cạnh ngao chỉ, cái nhìn này liền để cho ngao chỉ cảm nhận được không được tự nhiên ngao chỉ đúng không đắc tội những quý tộc kia ta khuyên ngươi sau khi đi vào vẫn cẩn thận một chút dẫu sao ngươi đã ở chỗ này bước lên liền nhớ nếu như ta mới vừa ở xem được không tệ ngươi trước nhưng mà đối với cao đại nhân đồ đọc thủ mắt dòm hai người phải đi sau lưng tiểu đội trưởng đống nhiên lên tiếng nhắc nhở một câu ngay tức thì ngao chỉ cả người sắc mặt đều có chút không đúng lắm đa tạ lão ca nhắc nhở ngao chỉ khoát tay một cái Đi theo lưu kiệt bên cạnh đi về phía trước. Xem ra thế này, tựa hồ là tên này bị trước cướp bóc người quý tộc kia cho nhớ nung. Trước 558, Atlantis. Quân đoàn có độc lập cơ cấu, và những quý tộc kia giữa chính trị hoàn toàn là hai cái hệ thống, vậy dưới tình huống quân đoàn sự việc cũng là muốn đi qua chính phủ lãnh đạo tối cao đoàn thương nghị mới có thể quyết định, ngày thường liền phụ trách bao vây chủ thành an toàn, không tham dự bất kỳ tranh đấu quyền lợi. Lưu Kiệt dĩ nhiên rõ ràng vị kia tiểu đội trưởng cuối cùng đối với Ngao chỉ nói là ý gì, rất rõ ràng, tên này trước nói qua bởi vì mánh liệt một vị quý tộc mà chạy vào biển tử vong sự việc bị phát giác, nhất là đang bị ghi danh kế nhập số liệu sau đó. Cứ việc chủ thành phụ cận đây thực hành cấm không nguyên tắc, nhưng cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt hai người tốc độ tiến tới, không tới một hồi, một tòa khí thế hùng vĩ sắt thép chủ thành chính là hiện lên Lưu Kiệt trong mắt. Viên hồ hình vách tường kim loại sừng sững ở Lưu Kiệt trước mặt. Hán cao độ đạt tới hiếm thế 20-30m, toàn bộ mặt tường hoàn toàn là do kim loại chế thành, màu xám xanh mặt tường cho người một loại phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cảm giác. Mà nhất bác người con mắt, vẫn là cách mỗi một khoảng cách vách tường kim loại bên trong đứng nghiêm đồng xanh trụ. Phức tạp tối nghĩa cổ xưa ký hiệu khắc ở chọc trời đồng xanh cổ sắt trên, giống như một đạo vòng xoáy không ngừng hấp dẫn lưu kiệt tầm mắt để cho người không rời ra ánh mắt, vậy từng cái ký hiệu tựa hồ giống như một loại chữ viết, ghi chép cái gì tựa như. Những thứ này đồng xanh trụ ghi chép chúng ta biển vô tận bực lịch sử, những thứ này chưa viết đại đa số người cũng xem không hiểu, sợ rằng chỉ có những quý tộc kia bên trong lão quái vật mới có thể biết những thứ này cổ quái đồ chơi kết quả là có ý gì đi. Mà giống như vậy xen lẫn ở sắt thép vách tường bên trong đồng xanh trụ, dòng dã có 5 cây, nhìn vòng quanh ở chủ thành bốn phía. 230m độ cao vách tường, cao ngất to lớn đồng xanh trụ, mới vừa đến gần chủ thành vùng lân cận biểu thị để cho Lưu Kiệt cảm nhận được chỗ tòa này chủ thành hùng vĩ trắng lệ. 30M tường rào là cái gì khái niệm? Thật giống như trên trái đất, bọn họ hoa hạ tường thành cao nhất cũng không quá 10M ra mặt dáng vẻ, mà bây giờ cái này một cái chủ thành, vách tường cao độ lại đạt tới kinh khủng 30M. lượn quanh là xanh ở hoa hạ gặp qua không thiếu tường thành, ở càng ngày càng tới gần nơi này chủ thành sau đó, Lưu Kiệt cũng không miễn bị rung động thật sâu một cái. Như vậy trọc trời kiến trúc, Thật sự là người có thể tạo nên sao? Coi như là nhìn năng lực người bản lãnh, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian đi. Thấy phía trên nhất những cái kia to lớn trong suốt quả cầu liền sao, đó chính là nước mắt thần biển, chủ thành phòng ngự cường lực bảo đảm. Đi theo ngao chỉ phương hướng chỉ, lưu kiệt quả nhiên ở sắt thép vách tường trên phát hiện một viên một viên phối hợp chặt chẽ gần xa trong suốt quang cầu. Nếu như không phải là có tia sáng khúc xạ nói, sợ rằng thật vẫn không quá dễ dàng chú ý tới. Mà đây chút hai ba cái trái banh lớn nhỏ trong suốt quan cầu, đó là có thể sánh bằng thanh khí siêu cường vũ khí phòng ngự liền sao. Sắt thép vách tường trên, một đạo giống vậy rộng lớn cửa thành xuất hiện ở lưu kiệt trong mắt, cửa vùng lân cận, từng cái bóng người lui tới, trật tự tỉnh nhiên có điều, đúng là muốn so với hỗn loạn khu bên trong như vậy rách dưới bầu không khí tốt quá nhiều quá nhiều. Nơi này chính là như thế một bộ thiên đường nhân gian dáng vẻ, từng cái nhìn như bộ dáng hạnh phúc. Thật là làm cho người cảm thấy có chút hư giả đều là những quý tộc kia làm ra. Không thể không nói, chủ này thành bầu không khí nhìn như thật sự là muốn so với hỗn loạn khu tốt quá nhiều quá nhiều, trên mặt mỗi người treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đều là mặt đầy hạnh phúc hình dáng. Xem tới nơi này, bên cạnh Ngạo Chỉ tương đương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đặc biệt không ưa như vậy an ninh tưởng hòa cảnh tượng. Cả ngày lưu lại ở trong hoàn cảnh như vậy, tu vi lên có thể có thành quả gì? Tu luyện một đường nên không ngừng chiến đấu, đang chiến đấu không ngừng đột phá. Ngao chỉ tức tôi bất bình than khổ nói. Ngươi nói không sai, đang chiến đấu và nguy cơ bên trong mới có thể kích thích chúng ta những năng lực này người lớn nhất tiềm năng, có lợi cho thực lực chúng ta đột phá. Vừa nghĩ tới cửa đi tới, Lưu Kiệt nhìn về phía Ngao chỉ. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, những thứ này mặt đầy hạnh phúc cửa người, đại đa số thực lực chỉ có cấp 4 cấp 5 dáng vẻ, thậm chí một cái cấp 8 cũng không có. Ngươi theo đuổi là cao hơn thực lực cảnh giới, có lẽ bọn họ theo đuổi là một cái yên lòng sinh tồn đất ai. Ngao chỉ trong lời nói ý nghĩa lưu kiệt làm sao có thể không hiểu, chủ này thành bên trong và hỗn loạn khu biển tử vong hoàn toàn bất đồng tường hòa bầu không khí, thật là giống như một cái thiên đường một cái địa ngục. Thiên đường ở giữa mọi người coi thường địa ngục hỗn loạn, mà trong địa ngục các quỷ, tự nhiên cũng là xem thường thiên đường tường hòa. Sợ rằng Ngao chỉ như vậy tâm tư, cũng là hỗn loạn khu tuyệt đại đa số các tán tu suy nghĩ trong lòng tâm tư. Ở trái đất chúng ta trên có câu cổ thoại, gọi là đạo bất đồng bất tương viêm hưu. Nếu các ngươi mỗi người theo đuổi đồ vô tận giống nhau, tại sao lại phải lấy tiêu chuẩn của ngươi đi yêu cầu những người này đâu? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, những người này không phải là tiên yếu, được bảo vệ vậy một khối sao? Và bọn họ có cái gì có thể tranh đâu? Linh năng thời đại mở, loài người tự thân tiềm lực bị vô hạn mở rộng, trái đất tiến vào giai đoạn mới, đây hết thảy hết thảy đều là lưu kiệt đích thân trải qua. Không khỏi không thừa nhận, ở thời đại mới đến đồng thời, một vài vấn đề giống vậy vì vậy sinh ra. Mỗi người thực lực tăng lên, thực lực cá nhân khác biệt năng lực tăng trưởng, giống vậy cũng chỉ đưa đến xã hội thượng người với người lượng cực phân hóa, cường giả mạnh hơn tên yếu yếu đuối, tại chưa có chính xác dẫn dắt dưới tình huống, thị phi thiện ác thường thường cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tỉnh. Thời đại mới mở, tân sinh đời người tuổi trẻ hăng hái mạnh dạn, người thế hệ trước cửa thì hy vọng bình an quảng đời cuối cùng an hưởng tuổi già, như vậy vấn đề, cũng không giống vậy tồn tại ở trên trái đất sao. Bất chi bất giác bên trong Tư tưởng khác biệt cũng đem xã hội phân chia ra. Giống như hôm nay hỗn loạn khu và chủ này thành bên trong cùng thường người không khác mọi người. Nếu không phải trước quỷ dị quốc xâm lược, sợ rằng như vậy vấn đề cũng sẽ đổi được hơn nữa rõ ràng đi. Những thứ này không cần ngươi nói ta cũng biết, dầm chân tại chỗ sớm muộn sẽ bị đào thải. Thà như vậy, ngược lại không như sông sáo một phen, tổng so khắp nơi bị ước thúc mạnh. Ngao chỉ lừa một cái, có chút không muốn thừa nhận lưu kiệt mà nói, mặc dù đúng là một cái như vậy tình huống hỗn loạn khu năng lực người lớn hơn đều là phần tử bất an thích tranh đấu đánh nhau và chủ thành những người này không giống nhau không gian kẻ hở mở sau này như vậy an ninh tưởng hòa cuộc sống coi như các ngươi muốn sợ rằng trong thời gian ngắn cũng rất khó lấy được nếu như ngươi thật thích đánh nhau chờ trái đất chúng ta và các ngươi biển vô tận vực đạt thành hợp tác đến lúc đó đánh không xong chiếc đang chờ các ngươi lưu kiệt không nói gì cười một tiếng cảm nhận được trung quanh ung dung không khí hít sâu một hơi bước vào bên trong thành Như vậy bình thường bình thản sinh hoạt, từ khai chiến tới nay tự mình lại là biết bao lâu thời gian không có ở gặp được liền đâu. Trước 559, bảo thủ cùng hạn chế cấm vận. Cao ngất tường thành, các nơi sắp đặt linh năng khoa học kỹ thuật, ở lưu kiệt xem ra, chủ thành Atlantis bên trong không chỗ không phải biển vô tận vực thực lực rút tiền mặt. Nếu như không phải là tự mình đi vào trong này, thấy trước mặt những thứ này sinh hoạt hóa cùng linh năng khoa học kỹ thuật kết hợp, sợ rằng nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng nhất là trước mặt những cái kia tùy ý chạy động tương tự với thay đi bộ xe phương tiện thay đi bộ, hoàn toàn phù hợp lưu kiệt trong lòng công ty Ngọc Kiệt tương lai phát con đường phát triển, mà dựa theo trước mắt Trô đã thấy những thứ này tới xem, biển vô tận vực bên trong linh năng khoa học kỹ thuật, tối thiểu là muốn so với trái đất cường thượng một cấp bậc. Sớm lúc trước, Lưu Kiệt trong lòng đối với công ty Ngọc Kiệt sau này phát triển liền đã có mình ý tưởng, tương lai ắt sẽ là linh năng khoa học kỹ thuật thời đại, mọi người sinh hoạt vậy ắt sẽ dung nhập vào trong đó. Mà bây giờ cái này biển vô tận vượt gạt lãng tịt chủ thành, tự mình trô đã thấy những thứ này, không đúng là mình suy nghĩ trong lòng cảnh tượng sao. Hù hù hù, mặc dù ta ngươi hai người thuộc về bất đồng không gian, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi, nếu quả thật muốn phát động chiến tranh, chỉ là bằng vào những vũ khí này, đều đủ để để cho trái đất các ngươi uống một bầu, những thứ này đều là những quý tộc kia làm ra đồ chơi, không thể không nói, vẫn đủ hữu dụng Đi qua trước khi mấy chuyện tình. Ngao chỉ đối với Lưu Kiệt ấn tượng, tựa hồ tốt lắm mấy phần, nhất là trong lòng xác nhận Lưu Kiệt là thật đang muốn muốn đi qua tìm kiếm hợp tác sau đó, nhìn Lưu Kiệt cũng không có như vậy ghét. Dĩ nhiên, nếu là Lưu Kiệt có thể đem trên người hắn phong ấn hoàn toàn giải trừ nói, vậy phần ấn tượng khẳng định còn biết thật to tăng lên. Nói tới chỗ này, nhìn Lưu Kiệt có chút kinh ngạc ánh mắt, Ngao chỉ một bên giải thích, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình đắc ý tới. Dẫu sao, thân là biển vô tận vượt một thành viên, cho dù là hỗn loạn đất một người tản tu. Ở Lưu Kiệt cái này trước mặt người ngoại tộc hắn vẫn có chút dân tộc vinh dự cảm. Đây cũng là tại sao hỗn loạn khu người lần không dậy nổi sóng gió nguyên nhân đi, không thể không nói, các ngươi kỹ thuật quả thật mấu chốt trước tại trái đất chúng ta. Nhìn một cái ngao chỉ, Lưu Kiệt không nói gì đáp lại, ngao chỉ trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, theo sau chính là tan thành mây khói. Lưu Kiệt nói không sai, có thể để cho hỗn loạn khu những tán tu kia an ninh ở mảnh khu vực kia bên trong sống qua ngày, trọng yếu nhất vẫn là bởi vì những khoa học kỹ thuật này. Nếu như ngươi thật muốn tìm kiếm hợp tác, ta đề nghị ngươi tốt nhất trước hay là đi một chuyến dẫn đường tư phòng thí nghiệm, nếu như bị những người khác phát hiện ngươi thân phận, ngươi sẽ phải chịu không chừng mực đổi giết, nhất là những cái kia phái bảo thủ nhân viên. Ngao chỉ nhìn qua có chút nghiêm túc, một phản trước cười đùa hí hửng diễn cảm. Dẫn đường tư phòng thí nghiệm, phái bảo thủ, Lưu kiệt có chút nghi ngờ, đối với chủ này thành tình huống, thân là người ngoại lai hắn quả thật biết không nhiều. Chẳng lẽ cùng trước kia Amazon nước như nhau? Cái này Atlantis chính phủ cao tầng bên trong cũng chia là phái bảo thủ và tự do phái. Muốn thật là như vậy nói, xem ra thiên hạ quả đen quả thật đều là vậy hả ca. Bất quá đoạn đường này đi xuống, đối với Atlantis chính phủ cao tầng hai đoạn tình huống, từ ngao chỉ nơi này cũng nhận được không ít tin tức, đại khái chính là chính phủ quyền lực phương thức vận hành, quân sự và chính trị hai cái phương diện là do người bất đồng nhân viên tới lãnh đạo, trước mắt hiểu được vậy cứ như vậy nhiều tin tức. Ta trước nói với ngươi, nơi này quý tộc trong tay là chấp trưởng chính trị mà phương diện quân sự chính là độc lập vận hành một cái mới tinh cơ cấu một điểm này không có vấn đề gì đi ngao chỉ tỏ ý lưu kiệt tránh con đường chính hướng bên cạnh một nhà tiệm thức uống đi tới nếu bây giờ đã đến nơi này ta vẫn là thật tốt nói với người nói chúng ta nơi này tình huống đi hai người đi vào tiệm này bên trong tìm được một cái chỗ chống ngồi xuống tùy ý gọi liền hai ly uống ngao chỉ tầm mắt một lần nữa nhìn về phía lưu kiệt nói tóm lại Atlantis cao tầng phân là hai phái nhân viên, một phương là lấy trông coi quân sự cầm đầu hạn chế cấm vận phái đại biểu, phe bên kia là lấy các quý tộc làm đại biểu phái bảo thủ. Chữ mặt ý nghĩa, ngươi hẳn có thể hiểu đi. Hạn chế cấm vận phái người lãnh đạo thạch biển vẫn là chủ trương đối bên ngoài tự do, một mực có mở mang bờ coi dự định. Ví dụ như thanh trừ biển tử vong bên trong yêu thú. Vì vậy ở bảo vệ chủ thành đồng thời, một mực cũng ở đây tích cực tiến hành huấn luyện quân sự, tùy thời phòng bị có tình huống nguy hiểm phát sinh. Đây cũng là nơi này tại sao lực lượng quân sự mạnh mẽ một trong những nguyên nhân Mà lấy phái bảo thủ làm đại biểu các quý tộc, chính là tư tưởng tương đối bảo thủ Chuyên tâm tại trước mắt quản lý khu vực này, đánh hòa bình, cờ xí trên thực tế đúng là bảo vệ mình lợi ích Ngao chỉ thanh âm để được tương đối thấp, ánh mắt vậy ở chúng quanh không ngừng rõ xét Nhìn như cái đề tài này tựa hồ có chút kiên kỵ Nếu như ngươi thật muốn tìm chúng ta hợp tác, ta đây là đề nghị ngươi trực tiếp đi tìm hạn chế cấm vận phái người tổng so với kia chút tư tưởng ngoan cố các quý tộc tốt rất nhiều. Đúng như dự đoán, liền hướng Lưu Kiệt nghĩ như vậy, cái này ạt lãn tịch giống như trước khi Amazon quốc gia như nhau, năng lực người bây giờ chia làm tự do phái và phái bảo thủ hai phe thế lực, chính là không biết, hai phe này đội ngũ rốt cuộc vậy một khối đối với mình lần này tới trước mục đích còn có lợi một chút. Hai ly thức uống bị bưng lên đặt ở trước mặt hai người, phục vụ viên là một người tướng mạo khôn khéo mội tử, hướng về phía hai người mỉm cười sau xoay người rời đi Theo ngươi như thế nói, ta hẳn đi tìm những cái kia quân sự đại lão. Nếu quả thật dựa theo ngao chỉ nói nói, muốn tìm kiếm trái đất cùng biển vô tận vực hợp tác, như vậy đầu tiên tự mình được đạt được trong đó một phe giúp đỡ mới có thể. Ừ, nhưng là còn có một vấn đề, hạn chế cấm vận phái người đều là một ít nhân vật hung ác, ngươi nếu là cứ như vậy đi, vạn nhất ra cái chuyện gì, ta muốn ngươi cũng chỉ không trở về địa cầu, đến lúc đó ngươi có thể dù sao cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hơn nữa ta là sẽ không theo ngươi một khối đi Từ nói tới cái đề tài này bắt đầu Ngao chỉ trên mặt liền lộ vẻ được phá lệ ngưng trọng Thân là một môn tán tu hắn tựa hồ rất không muốn đi Và những quan này phương giao tiếp Dĩ nhiên không cần ngươi đi theo ta một khối đi Ngươi chỉ cần cầm ta mang tới chỗ là được rồi Chuyện kế tiếp liền giao cho ta Ngươi vậy không giúp được gì Lưu Kiệt từ chối cho ý kiến Nhìn Ngao chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp lại Tên này đối với mình cảnh cáo quả thật không có lỗi gì Vạn nhất thật không làm được Hợp tác sự việc nói không thành, nói không chừng tự mình thật vẫn sẽ bị lưu lại nơi này biển vô tận vực bên trong. Chỉ bất quá, hắn bây giờ đại biểu không chỉ là người, càng đại biểu là trái đất hy vọng, nếu như không thể thúc đẩy lần này hợp tác, như vậy cầu áp lực sẽ càng thêm nặng nề. Tên đã lắp vào cung, không phát không được, lần này vô luận như thế nào, đều phải nắm chặt lần này cơ hội. Phía trước dẫn đường, ta đi gặp sẽ những người đó. Một hớp đem còn sót lại thức uống uống xong, Lưu Kiệt đứng dậy hướng về phía ngao chỉ nói. Trước 560, căn cứ quân sự. Đến, chính là chỗ này. Cứ việc chủ thành nơi này cấm chỉ phi hành, nhưng cũng không ảnh hưởng lưu kiệt Ngao chỉ hai cái cấp 9 năng lực người tiến lên tốc độ, không tới một hồi thời gian, hai người liền đã tới chủ thành nhất phương bắc vị trí, theo Ngao chỉ theo như lời, nơi này là đặc biệt hoa đi ra ngoài một phiến khu vực quân sự. Xa xa, liền thấy được từng đạo tường rào lâm đứng lên, đem khu vực này cùng khu vực sinh hoạt cách nhau mở, bởi vì chủ thành diện tích rộng. Vì vậy cái này phiến khu vực quân sự quy mô cũng là tương đối băng ác. Trong địa quân sự, người nhàn dội dừng bước. Người còn chưa đi tới bên cạnh, xa xa liền thấy cửa hai bên đỏ tươi tám chữ to, từ cánh cửa kia cửa to lớn cũng có thể thấy được khu vực này quy mô to lớn. Người nghĩ xong. Thật muốn đi vào. Ngao chỉ lần nữa lên tiếng, nhìn bên cạnh Lưu Kiệt mở miệng hỏi, lấy được là Lưu Kiệt gật đầu khẳng định trả lời. Nếu người nghĩ xong, vậy ta cũng không có thể ngăn người, chỉ bất quá ngươi có thể hay không trước đem trên người ta phong ấn tháo ra à, tối thiểu để cho ta có chút năng lực tự vệ. Dĩ nhiên không được, ngươi trước tìm một chỗ chờ ta đi, nếu như ta có thể bình an đi ra ngoài, còn cần ngươi trợ giúp, ngươi liền ở bên ngoài tìm một chỗ chờ ta tốt lắm, chờ ta liền là ngươi. Một đạo linh quang trước mắt, một thứ vật phẩm từ nhẫn không gian bên trong bị lưu kiệt lấy ra ngoài, chính là trước ở đó con cá lớn trong bụng lấy được linh khí thương hải di châu, không cùng ngao chỉ nói chuyện. Kiện vật phẩm này đã bị Lưu Kiệt đưa đến Ngao Chỉ trong tay. Đây là cho ngươi đai phí, nếu như biểu hiện tốt, sau này còn sẽ có, đến lúc đó nói sau, phong lớn sự việc ngươi yên tâm, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể cho ngươi tháo ra, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể cách ta quá xa. Thương Hải Di Châu vào tay, Ngao Chỉ mang trên mặt mấy phần mừng như điên, một kiện thượng phẩm linh khí, đối với hắn như vậy một cái tán tu mà nói nhất định là phạm vi lớn tăng lên thực lực. Lập tức trong lòng những cái kia không biết làm sao đều là giảm đi mấy phần. Được rồi, đây chính là ngươi nói, ngươi có thể dù sao cũng không nên chết ở bên trong. Đạt được linh khí vui sướng tách ra vậy mấy phần bất mãn, Ngao chỉ vậy không nghĩ tới Lưu Kiệt ra tay như vậy rộng rãi, càng không nghĩ đến mình vẫn còn có thù lao, trừ thực lực bị phong ấn áp chế trở ra, chuyến này đi tới mình vẫn là kiếm được. Một ngụm nước miếng một cái đinh. Đến khi Ngao chỉ phản ứng lại thời điểm, Lưu Kiệt thân hình đã sớm đi tới phía trước. Thẳng tắp hướng xa xa căn cứ quân sự cửa đi tới Hy vọng ta còn có thể gặp được con số ngươi. Tự lẩm bẩm một tiếng Ngao chỉ cũng không quay đầu lại hướng sau mới rời đi Vậy mà nói Căn cứ quân sự đều là tất cả quốc gia cấm địa Đều có nghiêm khắc canh phòng Phòng ngừa người ngoài xông vào Một điểm này cho dù là trên trái đất Bất kỳ một người nào quốc gia đều là như vậy Nhưng nhìn trước mặt At-Lan tịt cái này Căn cứ quân sự Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghi ngờ Làm sao cửa lớn vị trí liền hai cái đứng gác quân nhân cũng không có. Cái ý niệm này mới vừa đi ra, một giây kế tiếp, vạn năng quét hình lặng lẽ mở, trong nháy mắt Lưu Kiệt chính là phát hiện căn cứ này vòng ngoài không cùng. Nhìn như bình thường không có gì lạ vách tường trên cửa, trên thực tế quả thật âm thầm ẩn giấu không thiếu hiếm lạ vật cổ quái, đó là một loại tương tự với lỗ kim máy thu hình một loại máy, bị khẳng nạm ở trong đó, nếu không phải dùng quét hình quét ra tới, sợ rằng dùng mắt thường rất khó phát hiện. Chẳng lẽ những thứ này Atlantis người vậy thích loại đồ chơi này? Sinh vật máy quét hình Vô tận hải vượt gạt lãn tịt linh năng có thể ở trong phạm vi nhất định có thể phát hiện bất cứ sinh vật nào thuộc về tham chắc nghi khí một loại. Biết được những thứ này chân chính công dụng sau đó Lưu Kiệt lúc này mới bỏ đi trong lòng những cái kia thô bỉ ý tưởng trước mắt những thứ này bí ẩn đồ xem ra là nào đó rõ xét trang bị Đúng như dự đoán mới vừa đi tới khoảng cách cửa 20M ra ngoài địa phương trên tường rào báo động đống nhiên vang lên cơ hồ là chớp mắt giữa sự việc Mấy đạo nhân ảnh từ cửa bên trong lao ra, đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Trước mặt là năm tên thân thể cường tráng tóc rối của nam tử, mặc trên người trước thống nhất màu xám cho đồng phục, cầm trong tay tương tự với súng lục vũ khí, lúc này đang mặt đầy phòng bị nhìn chằm chằm người xâm nhập Lưu Kiệt. Năm tên người năng lực cấp 8. Đối phương đến trong nháy mắt, Lưu Kiệt cũng đã thông qua quét hình biết được liền thực lực của những người này. Cấm khu quân sự không được tự tiện xông vào, không thấy vậy mấy chữ to, còn dám đi tới, ngươi là người nào? Trong đó một người cấp 8 nhìn lưu kiệt, dùng một bộ chữ chính khang viên dọn hướng về phía lưu kiệt hết, trên mình quả thật mang quân nhân cái loại đó đặc biệt cương manh tranh khí. mau rời đi nơi này, nếu không chúng ta có toàn lực một trận bắn chết ngươi Nam tử tiếp theo bổ sung nói, trong lúc nói chuyện, năm người vũ khí trong tay đã dơ lên, họng súng vững vàng phong tỏa lưu kiệt. Linh năng xúc lực súng lục, cấp 8 linh khí, thông qua điều chỉnh có thể bắn ra bất đồng uy lực năng lượng kia, cao nhất có thể bắn ra người năng lực cấp 8 một kích mạnh nhất Vô tận Hải vừa cá chẹn tạm mở đế tư linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí một trong. Đúng như dự đoán, những người này trong tay cầm vũ khí đúng là súng lục, chỉ bất quá so với trên trái đất vũ khí mà nói, cái này linh năng xúc lực uy lực của súng lục thật là và phổ thông súng lục có khác nhau trời vực trên lệch. Một cái người năng lực cấp 8 một kích mạnh nhất, thật không muốn như thế khủng bố đi. Tuy nói dựa theo trước mắt Lưu Kiệt thực lực tới xem, người năng lực cấp 8 đã sớm đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì, nhưng là thấy cái này viết súng lục thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là hung hãn rung động một cái. Một cái bình thường xuống lục, lại để được cho một người người năng lực cấp 8. Loại chuyện này, thật sự là có chút nghe nói quá kinh người. Cái này Atlantis linh năng khoa học kỹ thuật, kết quả là đạt tới như thế nào cao độ, lại liền loại đồ chơi này cũng có thể tạo đi ra. Lưu Kiệt trong lòng, đối với Atlantis nhận biết một lần nữa bị hoàn toàn đổi mới. Ta tới tìm các ngươi quan chỉ huy cao nhất. Hình như là kêu thạch hải đúng không? Nhớ lại trước ngao chỉ nói sự việc. Lưu Kiệt hướng về phía năm người mở miệng nói. Gặp nhau chúng ta thạch quan chỉ huy, ngươi coi như là đồ chơi gì, chúng ta nơi này không cho phép ngươi như vậy. Người nhàn rỗi đặt chân, lại không mau rời đi, liền chơ trách chúng ta nổ súng. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Cầm đầu tên kia cấp 8 một lần nữa lên tiếng cảnh cáo, trong tay có súng đã bóp, tùy thời đều có nổ súng có thể, lần này cử động cũng là ở cảnh cáo Lưu Kiệt, hắn cũng không chỉ là đang nói đùa mà thôi. Có lời thật tốt nói. Ta đi tới nơi này cũng không phải tới đánh nhau, chúng ta vẫn là có nói thật tốt nói có được hay không?" Lưu Kiệt hai tay giơ lên, nhìn năm tên cấp 8 chậm rãi nói. Cùng lúc đó, thân là cấp 9 năng lực hơi thở, vào giờ khắc này cũng là ấy nãy phóng thích, ngay tức thì đem năm tên lính bao phủ ở bên trong. Chương 561, ta không phải tới đánh nhau. "Hừ, lấy là mình là một cái cấp 9, liền dám lớn lối như vậy chạy đến cấm khu quân sự, xem ngươi người như vậy, thật lấy là chúng ta chưa bao giờ gặp." Cấp tám một tiếng hừ lạnh, trong lúc nói chuyện, trong tay có súng bóp. phanh một tiếng, theo tiếng súng vang lên, ngay sau đó mấy đạo tiếng súng đồng thời vang lên, hết thảy các thứ này sự việc phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Cái này linh năng xúc lực súng lục họng súng bên trong, phát ra một đạo tối tăm ánh sáng màu vàng, mang mạnh mẽ động năng thế năng chạy thẳng tới lưu kia đi, nhìn như không thể tránh né, căn bản không có bất kỳ phương án giải quyết. Đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp năm đạo thanh âm thanh thúy tới. Lưu Kiệt bị linh năng xúc lực tay trúng đạn cảnh tượng cũng không có xuất hiện, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, trước mặt lơ lửng một thanh kiếm. Lại là thánh khí. Ngộng hồn kiếm yên tĩnh trôi lơ lửng ở trước mặt, đi ra ngoài ngay tức thì liền đem mấy đạo tối tăm ánh sáng màu vàng cản trở lại, thánh khí ngăn trở cấp 8 linh khí, vẫn là ở đơn giản bất quá. Thấy được ngộng hồn kiếm xuất hiện, năm tên lính khó nén trên mặt khiếp sợ, ai cũng không từng nghĩ đến, một cái cấp 9, lại trong tay cầm một cái thánh khí Tuy nói bọn họ nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt, linh khí cái gì cũng là quân đội bên trong tiêu phối, nhưng là xem thanh khí loại trình độ này vũ khí, vẫn là vô cùng hiếm hoi, một kiện thanh khí, đủ để ngăn cản trăm mười kiện linh khí. Ta lặp lại lần nữa, ta đi tới nơi này cũng không phải tới đánh nhau, ta là có chuyện trọng yếu tới thương lượng. Lưu Kiệt nhìn trước mặt năm tên lính chậm rãi nói, tự tiện xông vào trọng địa quân sự, giết chết không bị tội. Đáp lại Lưu Kiệt, là bốn tên cấp 8 binh lính vọt tới trước bóng người. Ngoài ra một tên lính chính là cầm lên máy truyền tin, bắt đầu liên lạc nội bộ căn cứ, hết thể các thứ này đều là bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt. Bốn tên lính trước sông lên tới, trong tay mỗi người đã nhiều một món vũ khí, lại nhất chi đều là cấp 8 linh khí, mỗi người mang trên mặt tức giận, hướng Lưu Kiệt hùng hãn đánh vào tới đây. Tử vân phi kiếm vô căn cứ xuất hiện, tam thanh ngự kiếm thuật ngay tức thì điều khiển tử vân phi kiếm hướng bốn tên lính phóng tới, kiếm mang trên mang một cổ không thể ngăn cản mũi nhọn ý. Đối mặt một đám cấp c Nếu như đều phải sử dụng lên mộng hồn kiếm mà nói, như vậy hắn thật cũng không muốn lan lộn. Tuy nói tử vân phi kiếm chẳng qua là linh khí cấp 7, đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói có chút không đủ xem, nhưng đối phó với những thứ này cấp 8, vẫn là dư sức có thừa. Nhất là Lưu Kiệt thực lực đã đạt tới cấp 9, càng làm cho phi kiếm lực công kích có phạm vi lớn tăng lên. Đối với cái này bốn tên cấp 8 mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ vùng vây ngăn trở năng lực. Phía sau nhất sĩ binh chỉ cảm giác được mình hoa mắt một cái. Ngay sau đó mình bốn tên chiến hưu đã nằm ở trên mặt đất, từng cái trên mặt mũi lộ ra thống khổ diễn cảm. Coi như có chút quân nhân quốc khí, không tệ. Bây giờ có thể để cho ta tiến vào sao? Tử vân phi kiếm bay trở về bên người, nhìn trên đất diễn cảm thống khổ lại không có phát ra bất kỳ gào thảm binh lính. Lưu Kiệt khen một câu. Nếu như hắn làm thật muốn cái này bốn tên lính tánh mạng, liền tuyệt không phải lúc này nằm trên đất như thế đơn giản. Trọng địa quân sự, người không phận sự miễn bảo. Phía sau nhất trên trận duy nhất đứng vững vậy một người cấp 8 binh lính nói, mặc dù biết mình không phải là Lưu Kiệt đối thủ, trên mặt lại không có lộ ra chút nào hèn nhát. Cái tên kia ăn tìm gấu gắn báo, dám đến căn cứ quân sự gây chuyện, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết không được. Giữa lúc Lưu Kiệt nhất chân chuẩn bị lên đường thời điểm, cửa chỗ một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, người xuất hiện ngay tức thì, vang rội thanh âm đầu tiên là truyền ra. Nghe được đạo thanh âm này thời điểm, trang thượng tên lính này trên mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm Thậm chí có thể nói có chút ngạc nhiên mừng rỡ Đội trưởng, người rốt cuộc đã tới Thấy đạo thân ảnh này Binh lính nhìn người đến gọi tới Người vừa tới không phải là người khác Chính là bọn họ đội trưởng ôm ông Đại trưởng Phu Bảy xích có thừa đỉnh thiên lập địa Nhìn bóng người xuất hiện trước mặt Lưu Kiệt trong đầu hiện ra một câu nói này Cái này, là ở là có chút quá khỏe mạnh đáng sợ Trên người thân thể trần chuồng Từng cục bắp thịt căng thẳng trên người Để cho thân hình vốn là cao lớn Hắn càng lộ vẻ được uy mãnh mười phần cho người một loại hình người cự thú cảm giác. Thang nhóc tự tiện xông vào trọng địa quân sự còn đánh lên thủ hạ ta, nói lên ngươi tên tới, tới, ta Ô Ngông không giết hạng người vô danh. Tâm mắt ở hiện trường nhìn vòng quanh một vòng, thấy lên nằm vật xuống bốn tên lính, Ô Ngông trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Mà thân vị đám này binh lính đội trưởng, cái này Ô Ngông thực lực đạt tới nửa bước vượt qua thực lực, sớm ở hắn xuất hiện thời điểm, cũng đã bị Lưu Kiệt quét hình qua. Một cái cấp 9, thật coi mình vô địch không được. Dáng khi dễ đến ta ôm mông trên đầu, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu như không phải là bởi vì ta hạ thủ lưu tình, sợ rằng ngươi những thủ hạ này bây giờ có thể thì không phải là nằm xuống như thế đơn giản, ngươi cảm thấy thế nào, ô đội trưởng. Đội trưởng, thằng nhóc này nói muốn gặp thạch chỉ huy trưởng, còn đánh người chúng ta. Binh lính nhìn ô mông nói, không sai, ta là đến tìm các ngươi chỉ huy trưởng, tìm hắn có một số việc cần nói, có thể hay không thả ta đi vào. Dẫu sao ta ngày hôm nay đứng ở chỗ này, cũng không phải là tới đánh nhau. Lưu Kiệt nói. Ừ, chỉ bằng ngươi còn muốn gặp chúng ta thạch chi hồn quản, thật coi mình là người nào, đả thương thủ hạ ta, ngươi cho rằng mình ngày hôm nay còn có thể đi được đi vào sao. Vừa dây vừa nặng quả đấm nắm chặt chung một chỗ, bộ Nông tiến lên một bước, quyết đoán hướng Lưu Kiệt đi tới. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta ngược lại là có thể mang ngươi đi vào, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này thẳng trước đi vào. Tiếng nói rơi xuống. Từ ô người đã chạy đứng lên, mỗi một cước cũng nặng nề đạp trên đất, chô đi qua lưu lại một cái cái hô sâu. Tên này, là một người võ giả. Từ ô mông động tác tới xem, lưu kiệt là có thể đoán được tên này là một người võ giả, cái này còn là tới đến vô tận hải vực, gặp phải cái đầu tiên võ giả. Đây chính là ngươi nói, đánh bại ngươi liền mang ta đi vào. Tiếng nói rơi xuống, lưu kiệt thân hình đã tại chỗ biến mất, niết bàn chi tù ngay tức thì phát động, niết bàn kiếm xuất hiện ở trong tay. Tam thanh ngự kiếm thuật mang tử Vân Phi kiếm hướng Ô Ngông đâm tới. Đối với trong vô tận hải vực võ giả, hắn ngược lại là vô cùng có hứng thú nhìn đối phương một cái có dạng gì thủ đoạn. Phá cho ta. To lớn dấu quyền trực kích đột nhiên xuất hiện Niết bản chi thủ, nguyên bản thực dụng vô cùng Niết bản chi thủ ngay tức thì vỡ vụn, vẹn vẹn chỉ là đối với Ô Ngông hình thành chốc lát trở ngại, có thể gặp tên này thân thể tố chất cứng hãn. Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh này mới được. Trước mắt gian, giữa hai người khoảng cách đã gần trong gang tấc. Một cái to lớn dấu quyền nháy mắt xuất hiện, chạy thẳng tới lưu kiệt tấn đường đập tới, mang một cổ thế không thể đỡ khí thế. 3.000 bể không trưởng. Lưu kiệt giống vậy không cam lòng yếu thế, 3.000 bể không trưởng phát động, sen lẫn mạnh nhất quy luật, hung hãn hướng ép tới gần quả đấm đập tới, khí thế lại là muốn so với nửa bước vượt qua ô mông mạnh hơn kháng mấy phần. Trưng 562, Cường Thế. Mạnh nhất quy luật thêm thần, mang một cổ khí thế không thể địch nổi vọt tới trước, chỉ nghe phanh một tiếng. Nắm chặt hai cái quả đấm trên không trùng va chạm. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt và Ô Ngông hai người mỗi người hướng phía sau thụt lùi đi. Đang đang đập đạp. Một liên lùi lại ba bước, Lưu Kiệt mới đưa thân hình ổn định lại, nhìn lại Ô Ngông bên kia, vẹn vẹn chỉ là lui về sau một bước mà thôi. Thang nhóc, có thể tiếp ta một quyền, coi là ngươi có chút bản lĩnh. Ô Ngông mặt không đổi sắc, nhìn đối diện Lưu Kiệt nói: Lấy thực lực cấp 9 có thể tiếp được mình nửa bước vượt qua lĩnh vực nhất kích. Âu mông trong lòng đối với Lưu Kiệt ấn tượng không khỏi đổi cái nhìn mấy phần, trong lòng lại là nhắc tới chú ý, lại nữa đem Lưu Kiệt làm một cái thông thường cấp 9. Phải biết, hắn là dựa vào võ tu đạt thành nửa bước vượt qua lĩnh vực, cái này chứng minh hắn thân thể tố chất vốn là so bình thường nửa bước vượt qua lĩnh vực đồng đẳng cấp người tu luyện cao hơn mấy phần, thân sắc vốn là cực kỳ cường hãn. Mà bây giờ mình một quyền, lại là bị một cái chỉ có cấp 9 người tuổi trẻ cho tiếp theo. Trước mặt cái thằng nhóc này tuyệt đối không phải bên ngoài những cái kia phổ thông cấp 9 có thể sánh ngang. Thu hồi trong lòng trước khi vậy một phần khinh thị, ôm ngông điều chỉnh xong thân hình, một lần nữa từ tại chỗ bạo khởi, hướng về phía Lưu Kiệt vọt tới, xem giá thế này chính là muốn đang cùng Lưu Kiệt tới một cái cứng đối cứng. Đây chính là võ tu người lối đánh. Thấy đối phương thân hình một lần nữa bạo khởi, Lưu Kiệt cũng không khỏi không nhắc tới 120% chú ý, ngay tức thì động, bóng người tại chỗ biến mất. Trước mặt cái này ôm ngông. Tuy nói thực lực chỉ có nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, nhưng đối với chỉ có cấp 9 thực lực hắn vẫn là có chút phiền toái. chỉ là vậy một cổ lực lượng cường hãn, sẽ để cho hắn cảm thấy một ít khó mà chống cự. Lô trường ca cũng là một người võ tu, thực lực lại là đạt tới vượt qua cấp 1 trình độ, trước mặt Âu Ngông tương đối mà nói vẫn là phải kém một chút, và lô trường ca tỉ thí qua rõ ràng võ tu phương thức chiến đấu lưu kiệt trên thực tế đối với trước mặt Âu Ngông cũng không thế nào cảm bạo, húng chi hắn nơi này còn có nhiều như vậy thủ đoạn không có sử dụng. Tựa hồ là vì ma luyện mình thuận tiện hỏi do hỏi do Ô Ngông thực lực, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn thả ra xa thành giới phục thiên các người. Mà là một người một ngựa một lần nữa đối với Ô Ngông. Ngỗng hồn kiếm lăng không nhanh bay, 12 chỉ thiên can địa chi phi kiếm đồng thời bị lấy ra ngoài, ở Tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển dưới hướng Ô Ngông chém tới, kiếm bưng trên mang một cổ không thể ngăn cản mũi nhọn. 13 thanh phi kiếm lăng không bay lượn, chạy thẳng tới Ô Ngông đi, vần quanh trên không trung không ngừng hướng Ô Ngông bay đi, không ngừng đáp lợi phát khởi thể công. Vì bảo thủ dạy gặp, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn vừa lên tới trực tiếp mở nổ tung tiểu mẫu, chỉ vì là hôm nay mình vẫn chỉ là đứng ở căn cứ quân sự cửa, đối với sau đó tiến vào bên trong sự tình phát sinh còn không cách nào dự liệu, cách làm bảo thủ chính là hết khả năng lấy nhỏ nhất tiêu hao chiến thắng trước mặt ô ngông. Còn như xa thành giới bên trong phục thiên ma nhân ba người, càng không có lựa chọn lúc này kêu gọi ba người xuất hiện, đây cũng là hắn để lại cho mình một lá bài tẩy một trong. 13. Thanh phi kiếm Ở tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển dưới trên không trùng qua lại bay lượn như tranh vẽ vậy hình ảnh nhưng thời khắc mang hung hãn, chỉ cần ô ngông có một cái không chú ý, tùy thời đều có thể bị trong đó một thanh phi kiếm đâm bị thương. Trong chốc lát, nguyên bản còn mạnh hơn hãn Dung manh vô cùng ô ngông bị phi kiếm không chế ở tại chỗ không thể trước sông lên phân nửa, chỉ có thể không ngừng được hướng về phía phi kiếm đâm đánh. Mà trong đó nhất làm ô ngông nhức đầu, là thuộc về 13 thanh phi kiếm bên trong ngọng hồn kiếm. Đạn tới thánh khí cấp bậc ngộng hồn kiếm như cùng một cây đoạt mệnh câu khóa, tùy thời cũng có thể đem hắn đâm bị thương. Tuy nói Lưu Kiệt chỉ có thực lực cấp 9, nhưng bằng vào một cái thánh khí ngộng hồn kiếm, rất miễn cưỡng đem nửa bước vượt qua lĩnh vực Ô Ngông vậy ở tại chỗ. Đây chính là thánh khí lực lượng. Ô Ngông bị phi kiếm công kích liên tục, trong chốc lát không rời ra thân tới nhằm vào Lưu Kiệt, nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là như vậy, dấu sao giữa hai người thực lực phát hiện bày ở nơi đó, cho dù là nửa bước vượt qua lĩnh vực, cũng là cấp 9 không cách nào dùng chuyện. Bê ngoài một lần rơi vào bế tắc, chỉ vì là lưu kiệt trong tay cầm một thanh bảo kiếm. Nhưng là dù sao cũng không nên quên, lưu kiệt trên tay có thể không cũng chỉ có mộng hồn kiếm cái này một kiện thanh khí, trừ cái này ra, còn có một cây khác thanh khí, đó chính là hàng ma kiếm. Mắt thấy tình cảnh rơi vào bế tắc, trước mặt ánh sáng trước mắt, hàng ma kiếm vô căn cứ xuất hiện ở lưu kiệt trong tay, một đạo kiếm quang màu vàng theo lưu kiệt chém chạy thẳng tới ô mông đi. Lại là một cái thanh khí. Hàng Ma Kiếm vừa ra Ô mông trong lòng sớm đã có cảm ứng, trong lòng không khỏi thất kinh. Một cái cấp 9 tán tu trên mình, thậm chí có hai kiện thanh khí. Khiếp sợ, chứ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Lúc này, một cái nghiêng người lộn khó khăn lâm tránh thoát hàng mà kiếm đang mang, nguyên bản vẫn còn thế cân bằng ô mông, ngay tức thì cảm giác được áp lực trở nên lớn mấy phần. Một cái thanh khí là có thể tùy tiện chém chết một người cấp 9 năng lực người, huống chi hắn bây giờ đối mặt vẫn là hai cây thanh khí. Thực lực trong cảnh giới hai bên 2 đứng rắn là miễn cưỡng bị cái này hai cây thánh khí cho ban trở về. Dù là hắn là nửa bước vượt qua lãnh vực, tại chưa có bước ra một bước kia trước, vẫn không có ngăn trở hai cây thánh khí thực lực. Thật là không nghĩ tới, thằng nhóc này lại đến có chuẩn bị quái không được dám làm cản như vậy. Tam thanh ngự kiếm thuật vốn là một môn đặc biệt giảng giải phi kiếm thuật pháp, ngày thường dùng để đối phó đồng đẳng cấp năng lực người đều là dễ dàng sự việc. Chống chi lần này bị thao túng vẫn là mang hai cây thánh khí. Hàng ma kiếm vừa ra, lại thêm ngậm hồn kiếm sắc bén. Thoáng chốc, Ô Ngông áp lực một lần nữa tăng lên gấp bội. Nửa bước vượt qua lãnh vực bị một cái cấp 9 vây khốn, Ô Ngông trong lòng mặc dù nổi giận nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, 14 thanh phi kiếm để cho hắn căn bản đặng không ra bất kỳ chú ý. Một bên các binh lính thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt trên cũng lộ vẻ được có chút chần chờ. Minh đội trưởng nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, bây giờ lại bị một cái cấp 9 tiểu tử chế trụ, nếu là mình các người, khẳng định không có thể bảo đảm ở nơi này 14 thanh phi kiếm kiếm trận trong còn sống sót. Trong chốc lát, tất cả binh lính trong lòng đều có một cái ý nghĩ, mình khẳng định không phải trước mặt vị trẻ tuổi này đối thủ, mà lúc trước trong đối chiến, vị này lai lịch không rõ người tuổi trẻ khẳng định cũng là nương tay. Thằng nhóc, ngươi kết quả là người nào? Ô ngông càng đánh càng khí, đem trong lòng tất cả lửa giận hóa là một đạo gầm thét, rút lui trước hướng phía sau tối lui. Theo ô ngông rút lui, phi kiếm vậy dừng lại ở tại chỗ, cũng không có bất kỳ tiếp tục truy kích ý nghĩa, tại chỗ, lưu kiệt trên mặt mang một tia rào hoạt. Nhìn phía trước nổi giận ôm ngông Trên trái đất tới quý khách, nếu như ngươi còn muốn ở thử một chút nói, ta không ngại liền trực tiếp như vậy một đường đánh vào, ta lập lại một lần, ta đi tới nơi này, là tới tìm các ngươi trưởng quan nói chuyện. Liệu kiệt mà nói, giống như đất bằng phẳng sấm vậy, ngay tức thì để cho hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Trưng 563, uy hiếp. Trái đất, không chỉ là ôm ngông bao gồm hiện trường mấy tên lính ở bên trong. Nghe được Lưu Kiệt trong miệng báo chỗ trái đất cái này hai chữ thời điểm, trên mặt rối rít lộ ra khiếp sợ mặt mũi từng cái kinh nghi bất định nhìn Lưu Kiệt. Tất cả mọi người không từng nghĩ đến, trước mặt cái này vượt qua lẽ thường cấp 9 năng lực người, lại là từ một cái không gian khác tới đây người. Ô nông thu hồi động thủ dáng điệu, có chút kiêng kỵ nhìn không chung như cũ trôi lơ lửng 14 thanh phi kiếm, ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, trong lòng không biết đang suy tư chút gì. Ngươi là loài người trên trái đất, chạy đến chúng ta vô tận hải vượt làm gì Một cái người ngoại tộc lại dám một mình bước vào lãnh thổ của chúng ta, có biết hay không như vậy hậu quả sẽ là cái gì, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ mình chết ở chỗ này. Trong mắt lần nữa bắn ra hai đạo hàn quang, ố ngông lạnh giọng nói. Đúng như hắn nói như vậy, lưu kiệt một cái người ngoại tộc lại dám như vậy nên ngang đi tới ạt lạn tịch trọng địa quân sự, loại này hành vi hãy cùng mình chạy đến cửa chịu chết như nhau. Đi tới nơi này đương nhiên là có chuyện trọng yếu tìm trưởng quan các ngươi thức tỉnh thảo luận. Nếu không đi tới các ngươi vô tận hải vượt người chỉ sợ cũng liền không chỉ ta một người. Lưu Kiệt cặp mắt hơi nheo lại, mở miệng đắp lại. Không thể không nói, nói chuyện là một môn học, Lưu Kiệt ý những lời này vừa biểu minh mình là tới thảo luận thành ý, lại một lần nữa dành cho ô ngông một lần chấn nhiếp, nếu như hắn cái này cái gọi là người ngoại tộc thật sự có cái gì không thể do được dắp tâm mà nói, sợ rằng bây giờ đứng ở chỗ này liền là trái đất quân đội. Thực lực cấp 9 mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là trung du trình độ. Thằng nhóc ngươi có phải hay không có chút quá cuồng vọng một ít? Thân là một tên quân nhân, ổ mông lại làm sao có thể nghe không hiểu Lưu Kiệt lời nói bên trong ý trong lời nói. Thực lực cấp 9, ở bọn họ Atlantis trong đội ngũ, quả thật không tính là cái gì đứng đầu thực lực. Cô ngông, ta chỉ là trái đất phái tới và các ngươi hiệp thương người, một cái sứ giả cần phải có cái gì cao cường thực lực, ta chỉ phải bảo đảm mình có thể đi tới nơi này là được. Lưu Kiệt mỉm cười, đối với đối phương nói từ chối cho ý kiến. Cho nên đâu, ngươi là phải dẫn ta đi vào gặp vừa gặp các ngươi thạch quan chỉ huy, vẫn là ta phí một ít khí lực, mình xông vào, nói thế nào ta cũng coi như phương xa tới một cái quý khách đi, chẳng lẽ các ngươi vô tận hải vượt người chính là như vậy đạo đại khách? Lưu Kiệt mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn thấy mở cửa phái người lãnh đạo thạch hải, đây là hắn tìm kiếm hợp tác một lần cơ hội, thời gian cấp bách, không có lại đi mà kỳ thời gian. Ô đội trưởng, mời trên trái đất đường xa tới quý khách đi vào. Giữa lúc ô mông chuẩn bị mở miệng, một giọng nói từ sau lưng căn cứ quân sự bên trong truyền ra, thanh âm bình tĩnh âm sắt thông thả, cho người một loại khoáng đạt xuông xẻ cảm giác. Vượt qua lãnh vực cường giả. Lưu kiệt theo bản năng liền làm ra phán đoán, hơn nữa tuyệt đối không phải thông thường vượt qua lãnh vực cấp 1 cường giả. Lô Trường Ca, Phục Thiên các người đều là vượt qua lĩnh vực thực lực, giơ tay nhấc chân bây giờ không không mang theo thuộc về vượt qua lãnh vực cường giả hung hãn hơi thở, ngày thường đối thoại với bọn họ. Lưu Kiệt tự nhiên có thể cảm nhận được những thứ này hơi thở, mà đạo này thanh âm đột nhiên xuất hiện bên trong, vừa bao hàm vậy một cổ vượt qua lĩnh vực cường giả hơi thở, đồng thời lại cho Lưu Kiệt một loại nhìn không thấu cảm giác, muốn đi dò xét, nhưng xem một cái vực sâu vậy không cách nào cảm giác. Cái này căn cứ quân sự bên trong, tuyệt đối có vượt qua lĩnh vực cường giả. Đang cùng Ngao chỉ đi qua hỗn loạn khu thời điểm, hai người liền từng gặp được một ít vượt qua lĩnh vực cấp 1 các tán tu, đi qua nơi đó chẳng đường. Lưu Kiệt cơ hồ có thể khẳng định Atlantis chủ thành bên trong tuyệt đối có vượt qua lĩnh vực một cấp thực lực trên cường giả, nghe Văn Ngao chỉ giới thiệu sau đó, cơ hồ có thể kết luận cái này phiến căn cứ quân sự bên trong tuyệt đối có vượt qua lĩnh vực cường giả. Mắt thấy trái đất sắp gặp xâm phạm thời gian càng ngày càng ngắn, Lưu Kiệt không có thông qua không gian gian kẽ nước trở lại về trái đất mà là trực tiếp tìm tới đối phương, đây cũng là mọi thứ hành động bất đắc dĩ. Chính là không biết, cái này một giọng nói chủ nhân có thể ở nơi này căn cứ quân sự bên trong đạt tới dạng gì thực lực hạng. Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng, dựa theo vậy ý nghĩ mà nói, thực lực bản thân mạnh mẽ người, không một không phải ở quân đội bên trong có địa vị hết sức quan trọng. Thanh âm biến mất trên không trung, nguyên bản còn muốn muốn cùng Lưu Kiệt một biện luận cao thấp nói ra cái thị phi thư hoàng ôm ngông nghe được đạo thanh âm này giao phó sau đó trên mặt hỏa khí rõ ràng tiêu tán mấy phần, đúng như Lưu Kiệt nghĩ. Đạo thanh âm này chủ nhân ở nơi này căn cứ quân sự bên trong quả thật có không tầm thường địa vị. Hừ, coi là ngươi vận khí tốt, nếu không chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh vào chúng ta căn cứ, nằm ngộm ba ngày. Cứ việc hỏa khí tiêu tán mấy phần, nhưng cũng không đại biểu Ô Ngông là có thể cười đùa đem Lưu Kiệt nên đón đi vào, giơ tay lên đem trên đất các binh lính đỡ dậy, Ô Ngông sâu đậm nhìn một cái Lưu Kiệt, xoay người hướng cửa căn cứ đi tới. Lưu Kiệt cũng không nói nhiều, dù sao mình muốn đi vào mục đích là đã tới. Tiếp theo phải đối mặt sự việc, vẫn tận lực thúc đẩy hợp tác sự việc đi, còn như tiếp có thể sẽ sự tình phát sinh. Lưu Kiệt trong lòng đã có mấy phần chuẩn bị, dẫu sao ở quyết định đi tới nơi này trước, tất cả có thể kết quả hắn đều là cân nhắc tới. Đi theo ô ngông đi vào căn cứ, lúc này mới đem nội bộ căn cứ tình huống thấy rõ ràng, và trên trái đất đại đa số căn cứ quân sự như nhau, đối diện chính là một mảng lớn trống trải đất bằng phẳng, vậy là quân nhân cửa ngày thường tiến hành luyện binh nơi tập trung mấy khối bên trong khu vực có một ít không biết dùng để làm gì dụng cụ, hẳn là dùng để tiến hành thân thể tố chất huấn luyện. Lớn như vậy nơi trên, cũng chỉ có một đội mặc ngay ngắn kỷ luật nghiêm minh đội ngũ tại chỗ, đây là một cái chăm nhân trung đội, tập hợp ở giữa sân không biết đang làm những gì. Mà để cho Lưu Kiệt để ý là, cái này chi đội ngũ toàn thể thực lực, mỗi một tên lính thực lực đều là đạt tới cấp 9, đổi câu mà nói, đứng ở trước mặt mình cái đội ngũ này, lại là một cái có cấp 9 năng lực người tạo thành đội ngũ Muốn gặp được chúng ta thạch quan chỉ huy, trước đánh bại những binh lính này nói sau nếu không hết thể không bàn nữa. Trước khi thanh âm một lần nữa xuất hiện, mà vậy một giọng nói chủ nhân, nhưng vẫn không có xuất hiện, thanh âm bên trong, nhưng là mang một cổ thiết huyết, đó là chỉ có quân đội tránh quy trên mình mới có hơi thở. Còn đứng ngây ở đó làm gì, trưởng quan đã cho ngươi cơ hội, ngươi không phải tới hiệp thường, còn như có thể hay không thấy thạch quan chỉ huy, liền xem chính ngươi bản lãnh. Ô mông tựa hồn là rõ ràng liền đạo thanh âm này ý đồ. Quay đầu lại nhìn về phía Lưu Kiệt, một chục một trăm, hơn nữa còn là một trăm cái cấp chín, đây coi như là đối phương cho mình đánh phủ đầu ra hay sao. Lưu Kiệt tầm mắt nhìn về phía xa xa vậy một cái cấp chín đội ngũ, giống nhau, trăm vị cấp chín tầm mắt giống vậy nhìn về phía Lưu Kiệt, một trăm khắc một đôi mắt trên không trung xen lẫn, trong không khí mơ hồ mang một đoàn điện quang. Trước 564, lấy một địch trăm, đại đội thứ 5 bước ra khỏi hàng. Theo ô mông một tiếng gầm lên, trước mặt cái đội ngũ này hành động. Đạp chỉnh tề nhịp bước, đúng chi đội ngũ xoay người lại, đi tới Lưu Kiệt và ô ngông bên người. Đại đội thứ 5 Nghe được ô ngông thanh âm, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi kinh nghi, chẳng lẽ nói như vậy cấp 9 năng lực người đội ngũ, phía trước còn có 4 cái và cái đội ngũ này giống nhau như đúc quy mô. 500 vị cấp 9 Như vậy quy mô, thực lực đều phải và trên trái đất Liên Hiệp Quốc Minh xong hết rồi đi, hơn nữa cái này vẫn là mình không thấy những thứ khác gần nút đội ngũ điều kiện tiên quyết. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi thầm giận mình. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy cái này vô tận hải vực toàn thể thực lực, nhưng là là không thể khinh thường. Mình lần này đi đi lại lại, lấy được tin tức thật sự là trọng đại vô cùng. Trái đất liên minh người năng lực quốc tế bên trong, hôm nay thực lực đạt tới cấp 9 toàn thể số người nhất hơn cũng chỉ 500 người, hơn nữa chí ít không nhiều. Cái này còn là tần nguyên thông qua thiên điệu bí thược tháo ra trái đất quy luật đưa tới toàn cầu trong thời gian ngắn sinh ra dị biến kết quả. Nói cách khác Liên minh bên trong có rất nhiều cấp 9 cũng là mới vừa hoàn thành đột phá thực lực không yên. Mà mình bây giờ đối mặt cái này một chi cấp 9 năng lực người đội ngũ, sợ rằng và bên trong liên minh những chiến sĩ kia cửa bất động, sức chiến đấu tối thiểu cao hơn lên một cấp bậc không dứt, dù sao đối phương vẫn là một chi có tổ chức có kỷ luật đội ngũ. Làm thế nào? Một cái ý niệm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Đánh! Cái ý niệm này mới vừa mới xuất hiện, Lưu Kiệt trong lòng đã có trả lời. Có mạnh nhất đạo tâm mượn mạnh nhất quy luật bước vào cấp chín mình, nhất định là mạnh nhất. Dù là người của đối phương đếm là mình trăm lần có thừa. Nếu các ngươi muốn cho ta đánh phủ đầu ra oai, vậy thì xem xem rốt cuộc là ai cho ai hạ mã huy. Ngực bên trong đã bước lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, một cổ chiến ý có bên trong mà phát. Lưu Kiệt biết rõ, mình bây giờ đại biểu không chỉ là mình người, lại là đại biểu toàn bộ trái đất, đối mặt với đối phương khiêu khích, chẳng lẽ chỉ như vậy tùy tiện nhận thua. Mạnh nhất đạo tâm không cho phép Lưu Kiệt mình hơn nữa không cho phép, bởi vì đây chính là hắn đạo. Đánh bại bọn họ, ngươi liền có thể gặp được thạch quan chỉ huy, bất quá ở ta xem ra ngươi là không có bất kỳ cơ hội. Ô Nông hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa Lưu Kiệt, đem tầm mắt nhìn về phía trước mặt đại đội thứ 5. Cho ta cầm ra các ngươi khí thế tới, nếu như bị ta phát hiện có ai nhận sợ, xuống sau đó xem ta làm sao thu thập ngươi, trực tiếp cho ta cút ra khỏi đại đội thứ 5. Chúng ta đại đội thứ 5 không cần muốn phế vật như vậy. Cũng cho ta nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Lênh lạnh thanh âm ở tràng địa thượng mới trở về đảng, từng cái các binh lính giống vậy chiến ý hiên ngang, khí thế lại là nhảy lên lên tới trình độ cao nhất. Thủ đoạn gì đều có thể dùng, có cái gì những thứ khác hạn chế không có. Lưu Kiệt trực tiếp coi thường những binh lính này ánh mắt, hướng về phía ô Nông hỏi. Ô Nông hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang khinh thường nói, chỉ sợ ngươi khiến cho không ra ngươi những thủ đoạn kia. Nói xong, ô Nông trực tiếp đi về phía vòng ngoài. Đem toàn bộ sân giao cho đại đội thứ 5 sĩ binh và Lưu Kiệt, đứng ở nhất phía bên ngoài mắt lạnh nhìn giữa sân Lưu Kiệt. Cho dù là mình nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, cũng không có vạn phần nắm chặt từ đại đội thứ 5 cái này 100 tên cấp 9 trong tay chạy ra khỏi. Chớ nói chi là mảnh đất này cầu đi lên tiểu tử thực lực chỉ có cấp 9, trưởng quan rốt cuộc là trưởng quan, gừng càng già càng cay ả. Ô mông trước trong lòng buồn rầu vào lúc này lấy được hoàn toàn bông lỏng. Coi như mình không thể tự tay đánh ngã cái này ngoại tộc tiểu tử. Đại đội thứ 5 thay mình hoàn thành nhiệm vụ này, vậy là đặc biệt thoải mái. Được rồi, nếu trưởng quan các ngươi đều nói như vậy, vậy thì tới đi, các ngươi cùng lên đi. 12 cẩm thiên can địa chi phi kiếm xuất hiện vòng trước người của nó, mộng hồn kiếm bên trái, hàng ma kiếm bên phải, cộng thêm nghiết bàn kiếm, tổng cộng 15 thanh phi kiếm bay bổng trên không. Thời khắc này Lưu Kiệt giống như một vị kiếm tiên, cho người một loại lăng giật mở mịn cảm giác. Cùng ông, Lưu Kiệt nói cùng với vậy một bộ hời hợt hình dáng. Lập tức liền đem đại đội thứ 5 toàn bộ đội ngũ hỏa khí chọn đứng lên, từng cái mặt nén giận ý, cấp chín năng lực người khí thế ngay tức thì thả ra ngoài. Căn cứ quân sự nơi nào đó, hai đạo thân ảnh an nhiên ngồi ở trên ghế, nhìn trước mặt một khối biểu hiện bản, trên đó bất ngờ là toàn bộ sân huấn luyện cảnh tượng, chiếu ra Lưu Kiệt trẻ tuổi gương mặt. Trên trái đất người tới, còn cầm hai cây thanh khí, ngươi cảm thấy ngươi đại đội thứ 5 có thể bắt lại thằng nhóc này sao? Trong đó một đạo thân ảnh hỏi, thanh âm không nhanh không chậm. Thánh khí thì như thế nào, đại đội thứ năm cũng không phải là ăn chay, nếu là liền như vậy một tên tiểu tử cũng không bắt được, đó là ta không làm tròn bổn phận. Ta mình từ trước đi. Ngoài ra một đạo thân ảnh lên tiếng, trong thanh âm mang theo mấy phần tức giận, hiện nhiên là một nóng nảy bốc lửa người. Nếu như lưu kiệt lúc này ở chỗ này, là có thể nghe ra đạo thân ảnh này trước kia chính là vậy một giọng nói chủ nhân, lúc này lại đã sớm không có trước đây vậy mấy phần vững vàng. Người cái lao giả kia... Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngươi cứ như vậy lớn hòa khí, cái này thúi nóng nảy vẫn là như vậy, quái không được độc thân cả đời, đáng đời ngươi lưu manh. Cho ta nhìn cho thật kỹ, không gian lối đi xem ra đã mở ra, nghĩ biện pháp thông qua thằng nhóc này xem một chút người trái đất thực lực, cửa này kiện giờ phút quan trọng lên thiếu cho ta tụt dây xích, nếu không ta để cho ngươi để mắt. Hiện nhiên lên tiếng trước nhất vậy một giọng nói chủ nhân cũng không phải cái gì hiền lành, hai câu nói người sau á khẩu không trả lời được. Vừa lúc đó. Hiển kỳ bình mặc trên, Lưu Kiệt đã cùng vậy đại đội thứ 5 bắt đầu động thủ. Toàn bộ sân huấn luyện trong chốc lát lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Nam, nổ tung tiểu nỗ mở, tam thanh ngự kiếm thuật phát động. Làm chứng 5 ngón tay nắm lấy ngậm hồn kiếm và hàng ma kiếm trên thời điểm, Lưu Kiệt trực tiếp lựa chọn toàn diện bùng nổ, nổ tung tiểu nỗ mở. Khí thế của cả người vào giờ khắc này ngay tức thì đạt tới trước mắt cấp 9 thực lực có thể đạt tới cực hạn, tay cầm hai cây thanh khí, trực tiếp tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp. 13 thanh phi kiếm đi theo tại chỗ bắn lên Lưu Kiệt động, một người mới kiếm, như cùng một cây nhọn lưỡi dao sắc bén, chạy thẳng tới cái này đại đội thứ 5 đi. Lấy lực một người đối mặt trăm vị cấp 9, Lưu Kiệt lựa chọn dẫn đầu làm khó dễ, cái này nguy cấp, cũng không đoái hoài được cái gì lễ nhượng các loại. Tán. Cảm nhận được trước nhất phương Lưu Kiệt trong tay hai cây thanh khí cường thế, trong đội ngũ không biết là ai kêu một câu, 100 người mạ đảng hạ chim muông tận tán, trực tiếp đem nguyên bản chỉnh tề trận hình kéo ra. Đại đội thứ 5 phản ứng không thể bảo là khó chịu, nhưng cứ việc phản ứng nhanh chóng, phía trước nhất mấy người lại không thể kịp thời tan đi, Lưu Kiệt đã đến bọn họ trước mặt. Phịt! Tay trái mộng hồn tay phải hàng ma, một giây kế tiếp, hai món vũ khí hung hãn đập ở đối phương gọi tới vũ khí trên, linh khí bể tan cảnh, bốn đạo thân ảnh thẳng hướng phía sau bay đi, hung hãn ngã xuống đất. Chỉ là một đối mặt, thì có bốn người không địch lại Lưu Kiệt bị đánh lui. Trước 565, nước chảy mây trôi. Thà nói trăm vị cấp 9 trận hình là tự động tàng ra, ngược lại không như nói là bị lưu kiệt hóa thân cái này cầm lưới dao sắc bén cắt ra, lưới dao sắc bén đến mức cây bản không có người có thể chính diện ngăn trở. Nửa bước vượt qua lĩnh vực ô ngông ở thánh khí trước mặt đều phải tránh núi nhọn, húng chi trước mắt những thực lực này chỉ có cấp 9 sĩ binh. Hai cây thánh khí đối với lưu kiệt tự thân sức chiến đấu tăng lên không thể bảo là không lớn. Thánh khí hơn nữa mạnh nhất đạo ý, trong chốc lát trô đi qua không người có thể địch. chỉ là một đối mặt. Mấy tên cấp 9 chính là bị lật trên đất, trên mình bị hoặc nhẹ hoặc nặng cường thế, cái này còn là lưu kiệt nương tay dưới tình huống. Nổ tung tiểu mâu xuống lưu kiệt, đúng như một con mánh hổ vậy, đến mức nhiều người thú tan đi. Thang nhóc này, có chút không đơn giản à? Quả thật tương đối hung mãnh, chính là không biết trường kỳ kháng chiến đấu lực như thế nào, hắn đối mặt dẫu sao là chúng ta đại đội thứ 5 nhiều người hơn tinh nguyện. Chỗ tối, hai đạo thân ảnh thời khắc quan sát luyện binh tràng thượng thế cục biến hóa, Thấy Lưu Kiệt lần đầu tiên ra tay liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, thanh âm bên trong không khỏi mang theo mấy phần kinh nghi. Chỉ là một đối mặt, liền đem mấy tên đồng đẳng cấp thực lực cường giả đánh ngã, đã có thể chứng minh một ít chuyện. Luyện binh trên trận, tranh đấu lại không có bởi vì hai người trò chuyện mà dừng lại, hỗn loạn vẫn còn tiếp tục. Lần đầu tiên ra tay, ở thấy được Lưu Kiệt sức chiến đấu sau đó, đại đội thứ 5 sĩ binh cửa lúc này mới ý thức được người trẻ tuổi trước mặt này thực lực cường hãn, từng cái trên mặt mũi lộ ra chỉnh trọng diễn cảm. Lưu Kiệt cứng hãn, không thể không đưa tới bọn họ coi trọng. Bảy trận. Trong đám người lần nữa truyền tới một giọng nói, nguyên bản vẫn còn tán loạn bên trong các binh lính nhanh chóng hành động, nguyên bản còn tán lạc đám người một lần nữa nhanh chóng tụ họp, trừ trên đất nằm vật xuống những cái kia ra, một cái nhọn tam giác trận hình đột nhiên xuất hiện ở lưu Kiệt trong mắt. Phá trận. Nhọn tam giác trận hình mới vừa 10 phần trăm hình, nguyên vốn còn có chút tán loạn nhiều người hơn hơi thở giống như là đột nhiên ngưng tụ thành một dây thừng, cho người một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Mà vậy tam giác trận hình trước nhất phương, chính là đội ngũ bên trong duy nhất 6 tên đứng đầu cấp 9, giờ phút này hóa thân thành là trận hình mũi nhọn, hướng về phía Lưu Kiệt nhanh chóng tấn công tới. Một người cấp 9 năng lực người hơi thở đang bình thường người xem ra cũng là có thể kinh thiên động địa, huống chi lúc này là trăm vị cấp 9 năng lực người tạo thành trận hình. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một khẩu ngập trời to lớn hơi thở hướng mình chạy tới, trong chốc lát lại để cho hắn có dung khí cảm giác không thở nổi. Mà đây một cổ hơi thở bên trong. Bao hàm năng lượng cũng là to lớn, cho dù là bây giờ nổ tung kiểu mâu xuống lưu kiệt, cũng không có cách nào đi chính diện đương đối. Hoặc giả là bởi vì hội tụ cái này một cổ năng lượng quá nhiều khổng lồ, luyện binh trận bốn phía đằng dâng lên một đạo cạn năng lượng màu trắng tre trở đem đúng cảnh quay gói lại, xem bộ dáng là nào đó các biện pháp bảo vệ, đem cái này một cổ năng lượng khổng lồ vững vàng bọc ở bên trong. Những thứ này thằng nhóc túi, vừa lên tới sẽ dùng lên cái này phá trận. Đây không phải là trước thời hạn đem mình lá bài tẩy tiết lộ ra ngoài sao. Có chút u tối bên trong căn phòng nhỏ, một đạo thân ảnh từ đầu đến cuối quan sát chàng thượng thế cụ, thấy một trận này pháp, lời nói bên trong có chút không vui. Rất hiển nhiên, đối với vừa lên tới đại đội thứ 5 sĩ binh cửa chính là dùng tới phá trận như vậy trận hình đạo thân ảnh này có chút bất mãn. Vậy thì thế nào, thằng nhóc này trong tay không phải còn có hai cây thanh khí, coi như là nửa bước vượt qua trong lãnh vực người mạnh nhất, đối với hắn đều có thể sẽ phải chịu uy hiếp không cần nói chẳng lẽ chờ bị đòn, thật là càng sống vượt trở về. Được rồi được rồi, ngươi nói cũng đúng, mau sớm giải quyết hết thằng nhóc này, tỉnh sinh nhiều rắc rối. 4. Rõ ràng là trăm danh nhân đếm, lúc này lại như cùng một người như nhau, không khó nhìn ra chuyện này đối phương huấn luyện kết quả một loại, lấy 6 tên đứng đầu cấp 9 cầm đầu, một cái dáng vóc to giao nhọn hung hãn hướng Lưu Kiệt đâm tới đây. Mắt dòm cái này cầm giao nhọn đâm tới đây, kết quả là lui là vào, toàn do Lưu Kiệt lựa chọn. Lại tránh mũi nhọn có tính cách tạm thời lựa chọn rút lui, vẫn là chịu vào áp lực nên nhặt lên. Cơ hồ là chớp mắt bây giờ, Lưu Kiệt đã làm ra mình lựa chọn. Vạn năng quét hình mở, tầm mắt nhìn về phía đánh thẳng tới tam giác trận hình, ngay tức thì, Lưu Kiệt đầu góc bên trong đã có phương pháp phá giải. Trước mặt cái này trăm vị cấp 9 năng lực người tạo thành trận hình, tựa như cùng trận pháp vậy, cũng có chút nhược điểm, chỉ phải nắm giữ hắn nhược điểm, theo nhược điểm đem hắn kích phá, liền không phải việc khó gì. May Lưu Kiệt có vạn năng quét hình Có thể ở ngay tức thì khám phá cái này tam giác trận hình nhược điểm, nếu như đổi những thứ khác tùy ý một cái cấp 9, sợ rằng khi tìm được nhược điểm trước, người đã trước bị đánh ngã. Bắt quái trận bản bị lấy ra, rơi xuống đất ngay tức thì nhiều lần phong cách cổ xưa trận văn hiện hiện ra, 13 thanh phi kiếm vởn quanh ở lưu kiệt bên người hai bên, trên thân kiếm cũng có chút hơi run. Giờ khắc này, thông qua nghiết bản thần quyết điều tức, lưu kiệt tự thân hơi thở cũng là đạt tới trước mắt mới ngưng chưa bao giờ có đỉnh cấp. người muốn đánh Ta liên chiến, cho dù là một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã, phù du hăng cây cũng có thể ở suất lực ngay tức thì toát ra thuộc về mình ánh sáng. Giờ khắc này, thời gian tựa như dừng lại, toàn trung tâm của thế giới cũng tập trung ở luyện binh trận lưu kiệt trên mình, dù là nơi này không là trái đất, luyện binh trên trận phường, một đoàn màu đen mây đen hội tụ, dị biến bên trong bao hàm vô tận hải vực nồng đậm thiên địa quy luật, mây đen bên trong tối tăm sấm phun trào, tùy thời cũng có thể rơi xuống tựa như, mà đây chút tối tâm lôi mục tiêu chỉ chính là lúc này trên trận lưu kiệt đứng thẳng bóng người, một cái cấp 9 tiểu tử lại có thể kinh động thiên địa quy luật. Bên trong căn phòng, hai đạo thân ảnh lại cũng không có bất kỳ trêu chọc, bên trái bóng người lại là hoảng sợ từ trên ghế đứng lên, nhìn ngây ngẩn trước mặt hiển kỳ bình mặt. Không thể nào. Phía bên phải bóng người cũng là vạn phần trật vật hặc ra một câu, thanh âm bên trong bao hàm không che giấu được khiếp sợ. Muốn ngăn cản ta? Mặc dù nơi này là ngươi thế giới, nhưng không hề đại biểu hết thể đều do ngươi định đoạt. Nhìn một cái đỉnh đầu mây đen, thân là xa thành giới quy luật chúa tể lưu kiệt há lại sẽ không phát hiện được mình đây là bị vô tận hải vực quy luật cho cảnh cáo. Nhưng là vậy thì như thế nào, kiếm lấy ở trong tay, khởi hữu thu hồi ý nghĩa. Thánh khí mộng hồn kiếm, thánh khí hàng ma kiếm, theo lưu kiệt mạnh nhất phép tắc gia trì, mỗi người trên thân kiếm toát ra ánh sáng sáng chói, ở thép kiếm pháp vận dụng dưới, hai tay một trước một sau hướng phía trước vọt tới sắp thì phải đụng đầu tam giác trận hình bổ ra ngoài. Giờ khắc này không khí ngừng. Toàn bộ sân lồng đậy lại một cổ áp lực hơi thở, đè người không thở nổi, hai đạo kim sắc kiếm khí nhanh chóng phá vỡ không khí. Giờ khắc này, ở nơi này không gian bên trong, tại tất cả cấp 9 binh lính trong mắt, thiên địa vạn vật chỉ có lưu kiệt một người, hắn chính là mạnh nhất. Dừng lại cho ta. Mâu vang kiếm khí đánh đâu thằng đó, mắt thấy thì phải đối với đại đội thứ 5, không chung một đạo thân ảnh đạp phá không gian lăng không xuất hiện, một tiếng giống giận lại là Triệt Thiên vang. Chương 566, Thành Thiên Thành Hải. Mâu vàng kiếm khí phá vỡ hư không, chạy thẳng tới đại đội thứ 5 đánh tới, mắt thấy hai bên thì phải va chạm ngay tức thì, đạp phá hư không xuất hiện đạo thân ảnh, kia rốt cục thì ra tay. Vô hình bình phong che chở ở đại đội thứ 5 phía trước mở ra, bình phong che chở xuất hiện một khắc đó trở đi, một cổ thuộc về vượt qua lãnh vực cường giả uy áp ngay tức thì lồng xây toàn bộ sân. Mâu vàng kiếm khí và vô hình bình phong che chở trên không trung va chạm mở, tuy nói cái này bình phong che chở dùng mắt thường không cách nào thấy được nhưng lại phát huy tác dụng của hắn, đem vậy hai đạo kim sắc kiếm khí ngăn trở ở trước đội ngũ phương. Uy áp kinh khủng ngay tức thì từ va chạm ra tách thả ra ra, để cho nguyên bản vốn là đè nén bầu không khí một lần nữa đổi được nặng nề, không khí cũng đổi được hết sức mỏng manh. Cảm thụ rõ ràng nhất chính là đứng núi chịu sào ở trước đội ngũ phương 6 tên đứng đầu cấp 9, một giây kế tiếp, 6 người mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, tí ti vết máu treo ở khóe miệng. Còn không có chính diện đối với cái này hai đạo kiếm khí, Chỉ là kiếm khí cùng bình phong che chở và chạm sinh ra năng lượng, sẽ để cho 6 tên đứng đầu cấp 9 người bị thương nặng, có thể gặp cái này dung hợp lưu kiệt mạnh nhất quy luật tuổi phát ra kiếm khí khủng bố. Hai người giao tiếp trong nháy mắt, không trung bắt được bóng người trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, vượt qua lãnh vực hơi thở một lần nữa lên tăng mấy phần, lúc này mới đem bên ngoài tràn ra kiếm khí toàn bộ ngăn cản. Như vậy thời khắc lúc cho phép dòng dã 10 giây thời gian, ở người tới một lần nữa làm áp lực dưới. Hai đạo kim sắc kiếm khí lúc này mới tiêu tán ở hư không, uy áp kinh khủng tiêu tán ở luyện binh trận bên trong. Tựa hồ là màu vàng kiếm khí uy lực quá mức rung mánh, thả ra sau một kích này, tại chỗ lưu kiệt thân hình có chút lào đảo, cưỡng ép ổn định trong cơ thể khí huyết sôi trào, cái này mới đứng vững mình thân hình. Ổn định lại thân hình sau đó, lưu kiệt lúc này mới thấy rõ người tới chân thực khuôn mặt. Đây là một vị ông già, cứ việc phần lưng có chút hơi đà dậy, nhưng nhưng cũng không ảnh hưởng hắn khí thế, ông già hư không độc lập trên, cao nhìn xuống nhìn Lưu Kiệt, cặp mắt hơi nheo lại. Đại đạo trí giản, nếu như không phải là bởi vì thân hình của đối phương, Lưu Kiệt thậm chí căn bản không có thể cảm ứng được đối phương tồn tại, cái gọi là đại đạo trí giản, ông già vậy một cổ nội liễm hồn nhiên sẵn có khí chất, có lẽ chính là bộ dáng này đi. Vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả, vạn năng quét hình mở, Lưu Kiệt lập tức chính là lấy được ông lão tin tức. Thạch Thiên, vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả, Vô tận Hải vờ gạt lạn Tỷ quân đoàn chỉ huy phó. Khiếp sợ Trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, lưu kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy lăng không chiến lập ông giả, thực lực lại đạt tới kinh khủng vượt qua lãnh vực cấp 3. Phải biết, trên trái đất trước mắt thực lực hạng cao nhất đại tông sư, thực lực cũng chỉ đạt tới vượt qua lãnh vực 1 cấp đỉnh cấp, cấp 3 cứng giả, vượt qua dòng dã 3 cảnh giới, đây là một loại như thế nào thực lực kinh khủng. Ngươi chính là cái đó người trái đất, lén lén lút lút chạy đến chúng ta vô tận hải vực tới làm gì, chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm tới chúng ta Bọn họ liền phái một mình ngươi tới. Hừ, thật là buồn cười. Ông già hừ lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi rơi tại chỗ, cặp mắt hiếp lại nhìn Lưu Kiệt. Lời nói bên trong không không tiết lộ ra đối với Lưu Kiệt kinh bỉ. Vị Lão Tiên sinh này cũng không thể nói như vậy, ta đúng là từ trên trái đất tới không sai, đến tìm các ngươi nói một ít chuyện tình. Lần đầu tới đến các ngươi trong vô tận hải vực, nghĩ đến không tới các ngươi người nơi này lại nhiệt tình như vậy hiếu khách à, thật là so trái đất chúng ta người đều phải nhiệt tình hơn. Nói ra những lời này thời điểm, Lưu Kiệt cố ý đem nhiệt tình hiếu khách cái này bốn chữ cắn rất nặng, đối mặt với đối phương vô tình dễ cận, hắn cũng không có cái gì cần thiết lại đi cố ý lấy lòng người khác. Xa thành giới mở, ba cái bóng người ngay tức thì xuất hiện, chính là nhân hoàng phục thiên ma nhân còn có tây bộ đau khách, thông qua tâm linh trao đổi, Lưu Kiệt đã đem bên này sự tình phát sinh nói cho cho ba người. Lúc này mình đang đứng ở nổ tung tiểu mâu sau thời kỳ suy yếu, cho gọi ra ba người đi ra, một mặt là bảo vệ mình. Mặt khác cũng là đối với trước mặt những người này một phần chấn nhiếp Đúng như dự đoán, thấy Phục Thiên ba người không có dấu hiệu nào xuất hiện, nhìn khuôn mặt hơi trầm lại, hiển nhiên sâu trong nội tâm có chút giật mình. Còn như hiện trường những nhân viên khác, thấy ba người xuất hiện, trên mặt kinh ngạc sâu hơn, từng cái trợn to hai mắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ba người kết quả là như thế nào xuất hiện. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, ai cũng không có thể muốn đi ra một cái kết quả, ngược lại là từng cái trên mặt khiếp sợ sâu hơn. Như vậy vô căn cứ xuất hiện thủ đoạn, ai cũng là trên trái đất thần bí kỹ thuật. Nếu không làm sao có thể giải thích một sự thật như vậy. Tin đồn trái đất tài nguyên phong phú, người trái đất nhưng là ngu đồn rốt nát đại biểu, nhưng là dựa theo bây giờ tình huống tới xem, những tin đồn kia đều là vô căn cứ đi ra ngoài. Nào có cái gì ngu đồn rốt nát, đối phương một cái cấp 9, cũng có thể và mình bên này trăm vị cấp 9 binh lính chính diện ngại cương. Mặc dù biết trong vô tận hải vực năng lực các người đối với trái đất nhận biết có chút sai lệch. Nhưng lúc này chính là cái này một phần sai lệch để cho hiện trường tất cả thấy tình huống như vậy mọi người trong chốc lát bị chấn nhiếp ở tại chỗ. Lưu Kiệt cũng không biết, mình cử động này ngược lại đem đối phương hung hãn chấn nhiếp một cái. Nhất là vượt qua lãnh vực cấp 3 thạch Hải, phân minh hắn bên này không có bất kỳ cảm ứng. Ba tên vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người vô căn cứ xuất hiện, như vậy thủ đoạn càng làm cho hắn rung động trong lòng không rước. Quái không được thằng nhóc này dám trực tiếp tìm tới cửa, nguyên lai like phía sau là mang đám người. Thạch Thiên lão nhân trong lòng nghĩ đến, ba vị vượt qua lãnh vực một cấp, người trái đất vẫn còn có như vậy cường giả sao? Nhưng là vậy thì thế nào, mình một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 cũng đủ để chặn cái này ba tên vượt qua lĩnh vực. Phục Thiên đám người xuất hiện, cũng không có để cho Thạch Thiên cụ già chút nào kiêng kỵ sinh ra. Chỉ bất quá để cho Thạch Thiên càng là cố kỵ, vẫn là cái này vô căn cứ truyền thống không có bất kỳ triệu chứng nào năng lực, thân là Atlantis quân đoàn chỉ huy phó, liền định trước Thạch Thiên mình muốn hơn phương diện đi nhìn vấn đề nếu như loài người trên trái đất thật sự có năng lực như vậy kỹ thuật đối với bọn họ vô tận hải vực mà nói tuyệt không là một chuyện tốt có như vậy thủ đoạn ai có thể bảo đảm đối phương ở một cái thời khắc truyền đưa tới nhóm lớn cao cấp năng lực người sẽ đối với mình một phe này phát động đánh bất ngờ đâu cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 3 thạch thiên mình cũng không có vạn phần chắc chắn nói mình có thể tức thì kịp phản ứng được rồi đại đội thứ năm trở về nghỉ dưỡng sức thạch thiên mang trên trái đất tới vị khách này tới đây nếu người ta đường xa tới cũng không muốn chậm trễ quý khách. Một giọng nói từ đằng xa nhà lầu bên trong truyền ra, thanh âm du dài lại giàu có tư tính. "Hừ, các ngươi những thứ này mất mặt người còn không mau cho chúng ta cút, chờ bị đòn có phải hay không?" "Ngươi, theo ta đã qua gặp Thạch Hải." Thạch Thiên hướng về phía thủ hạ mắng to một câu, hiển nhiên là đặc biệt bất mãn mới vừa rồi chiến quả, nếu không phải lúc này bận bịu xử lý lưu kiệt sự việc, hắn nhất định là phải thật tốt dọn dẹp một chút đại đội thứ năm. Nói xong, Thạch Thiên bay bổng lên, Bóng người trước mắt, người đã đến bay vào phía tránh bắc vậy một gian cửa sổ mở lớn trong phòng. "Thạch Hải, ngươi rốt cuộc nguyện ý gặp ta sao?" Lưu Kiệt trong lòng thầm nhũ một câu, hướng vậy một gian phòng đơn bay đi. Chương 567, nói lên hợp tác. Bốn đạo thân ảnh một trước một sau bay vào phòng, đi theo Thạch thiên phía sau lão nhân, Lưu Kiệt bốn người vậy bay vào. Đây là một gian bình thường thậm chí có chút đơn sơ phòng làm việc, trừ trung ương nhất để vậy một bộ bộ đồ trà ghế salon ra có thể nói được cho cực kỳ phổ thông. Trừ bàn ghế ra, thậm chí liền một chậu hoa cũng không có, có thể nói không việc gì điểm sáng có thể nói. liếc mắt một cái tình huống sau đó, Lưu Kiệt ánh mắt ngay tức thì tập trung ở to lớn sau bàn làm việc đang ngồi ở trên ghế đạo thân ảnh kia phía trên. Thạch Hải Nhìn trước mắt cái này mí mắt bây giờ và Thạch Thiên có chút tương tự nhìn, Lưu Kiệt cơ hồ có thể nhận định người này chính là lần này mình người muốn tìm. Và Thạch Thiên như nhau, Thạch Hải trên mình không có một tia một chút nào năng lượng chập trờn cả người giống như đầu phố một ông cụ. Lúc này chính diện hạng mục bình tĩnh nhìn bọn họ. Có chuyện gì ngồi xuống nói. Trái đất tới bốn vị quý khách. Nếu các ngươi đã tới, vậy không cần như vậy ủy thủ ủy cước. Thạch Hải mở miệng, thanh âm thong thả có lực, mang một cổ không cho cự tuyệt ý. Vậy thì cảm ơn thạch quan chỉ huy. Vạn năng quét hình mở, Lưu Kiệt cũng là đem trước mặt ông láo thân phận thực lực điều tra rõ ràng. Thạch Hải, vô tận hải vượng gạt lãng tịch chủ thành quân đoàn quan chỉ huy, mở cửa phái người lãnh đạo, quân sự cự đầu. Vượt qua lãnh vực cấp 4 cường giả. Lưu Kiệt vậy không khách khí, rất tự nhiên trước tiên trước một bước ngồi ở giữa phòng trên ghế salon, Phục Thiên các người cũng là theo thứ tự ngồi xuống, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn Thạch Thiên Thạch Hải hai người. Lưu Kiệt vậy không từng nghĩ đến, cái này Thạch Hải thực lực, lại so Thạch Thiên còn kinh khủng hơn, lại đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực, là ở kinh khủng đáng sợ. Kể từ khi biết vượt qua lãnh vực cũng có cấp bậc phân chia cao thấp tới nay, hắn đã gặp thực lực mạnh nhất sức lực người. Sợ rằng trừ vân ca thiên Vực người kia ra chính là trước mặt thạch thiên thạch hải, hơn nữa dựa theo tình huống trước mắt tới xem, cái này hai người thực lực lại vẫn mạnh hơn lần trước chút. Một bên, phục thiên ma nhân ba người rất rõ ràng cũng là phát giác thạch hải không đơn giản, lần ba lúc này đều là gợi lên 120% tinh thần, tùy thời chuẩn bị ra tay, nếu là đối phương sẽ đối lưu kiệt bất lợi, vậy phải tùy thời bảo đảm hắn an toàn. Uống chút nước trà, và thạch thiên nóng này không cùng. Trước mặt Thạch Hải hiển nhiên nhìn qua muốn cùng ái rất nhiều hơn, nói ra những lời này thời điểm, bày đặt ở lưu kiệt trước mặt bộ đồ trà đã mình động, không ra một phút thời gian, bốn ly nước trà đã bày đặt ở lưu kiệt bốn người trước mặt. Ta kêu Thạch Hải, là nơi này người lãnh đạo tối cao, nghe nói trái đất các ngươi người có chuyện tìm ta. Từ đầu chí cuối Thạch Hải đều là ngồi ở trên ghế phía trên không nút đích, nhưng cả người nhưng mang một cổ vô hình uy nghiêm, làm hắn mở miệng thời điểm, hắn chính là toàn trường tiêu điểm. Nếu như nói trước đang cùng Lưu Kiệt phân người khách khí là một vị khách khí lời của lão giả, như vậy bây giờ đối thoại với bọn họ, chính là Atlantis quân đoàn quan chỉ huy. Ta là trái đất liên minh người năng lực quốc tế Lưu Kiệt, chúng ta bốn cái đều là thuộc về cái tổ chức này. Sở dĩ đi tới các ngươi vô tận hải vực, đúng là có một ít sự việc muốn tìm các ngươi thương lượng một chút, không biết Thạch Hải quan chỉ huy ngươi có không có hứng thú. Lưu Kiệt cũng là tự giới thiệu, đem lai like lịch của mình giới thiệu rõ ràng, cặp mắt nhìn chăm chú về phía Thạch Hải. Liên minh người năng lực quốc tế, đây là trái đất các ngươi người đối với linh năng người cách gọi sao. Ha ha, không gian lối đi đã mở ra, trái đất các ngươi người chỉ như vậy nên ngang đi vào lãnh thổ của chúng ta, thật khi chúng ta là dễ khi dễ không được. Đúng một tiếng, to lớn bàn làm việc bị Thạch Hải quan chỉ huy vỗ chúng, trong nháy mắt chính là hóa là một đống phấn vụn, mà chung quanh tất cả mọi thứ nhưng cũng không vì là bị bất kỳ ảnh hưởng. Đối với lực lượng nắm trong tay, Thạch Hải có thể nói là hay đến chút nào chiến. Trong nháy mắt, Bên trong căn phòng bầu không khí hạ xuống đến điểm thấp nhất, ai lại từng nghĩ đến, Atlantis quân đoàn quan chỉ huy nóng nảy lại cũng là như vậy nóng nảy, đôi câu lời còn chưa nói hết, chính là trực tiếp vô bản. Một cái cấp 9, lại chạy đến chúng ta căn cứ quân sự trong tới, mang ba tên vượt qua lãnh vực thì như thế nào, thật khi chúng ta vô tận hải vực không có người nào không được. Thạch hải lần nữa đặt câu hỏi, cặp mắt bên trong bắn ra một đạo hàn quang, chạy thẳng tới lưu kiệt đi, mặc dù không hiểu nổi nguyên nhân. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được trên trái đất này tới bốn người là lấy trước mặt thực lực này chỉ có cấp 9 tiểu tử cầm đầu, nguyên nhân ở trong còn chưa biết. Chỉ là tự tiện xông vào chúng ta vô tận hải vực lãnh thổ một điểm này, ta ngày hôm nay hoàn toàn có thể đem các ngươi ở lại chỗ này, các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Và Thạch Thiên không cùng, thân là quan chỉ huy Thạch Hải rõ ràng có chút bận biểu biết ăn nói ý nghĩa, vừa lên tới Lưu Kiệt vẫn không nói gì, đối phương đầu tiên là tút tút tút nói trôi dài Mẫu chốt là đối phương còn là một vị vượt qua lãnh vực cấp 4 cường giả, lưu kiệt một cái nho nhỏ cấp 9 thật sự là không đủ xem, chỉ có thể lẳng lặng nghe, cho đến thạch hải cầm những lời này kể xong. Hù hù hù, thạch quan chỉ huy, ta trước cũng đã nói, ngày hôm nay đi tới nơi này tìm các ngươi là có chuyện thương lượng, hoặc là nói ta là đại biểu đất cầu tới và các ngươi vô tận hải vực tìm kiếm hợp tác cùng thắng, không tính là cái gì làm sự việc, chỉ như vậy mà thôi. Thấy được đối phương rốt cuộc đem quyền phát biểu giao cho mình. Lưu Kiệt không nhanh không chậm nói ra mình ý tưởng. Hợp tác. Thạch thiên có chút hoài nghi mình nghe lầm. Không sai, chính là hợp tác. Ta đại biểu toàn bộ trái đất. Tới và các ngươi thương lượng một chút linh năng thời đại mới mở hợp tác sự việc. Lưu Kiệt khẳng định gật đầu một cái. Không dối gạt các ngươi nói, liên quan tới trái đất sự việc ta muốn hai vị đều biết, nhưng là hai vị có cảm giác hay không được có chút hiếu kỳ, trái đất chúng ta người cũng không có các ngươi trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi một kích căn bản không phù hợp các ngươi đối với địa cầu chúng ta người ấn tượng. Có lẽ trước khi trái đất thật sự là như vậy, nhưng là bây giờ trái đất là cùng các ngươi hạt lan tịt vậy địa phương, đúng khối khu vực phân bố năng lực người tồn tại, mà đây hết thảy thay đổi là bởi vì là không gian lối đi bên ngoài bộ lạc man thần một lần xâm lược. Ngươi nói gì sao? Bộ lạc man thần không gian lối đi lại vậy mở ra. Lời còn chưa nói hết, Thạch Hải trên mặt lộ vẻ được hết sức kích động, nhất là nghe được bộ lạc man thần bốn chữ này thời điểm. Rất rõ ràng. Thạch hải quan chỉ huy đối với bộ lạc man thần cũng có nghe thấy. Nếu các ngươi biết, vậy thì tốt giải thích rất nhiều, không biết vân ca thiên vực, hai vị lãnh đạo lại nghe chưa có nghe nói qua. Lưu Kiệt mở miệng, tấm mắt ở hai trên mặt người vạch qua. Trưng 568, thuận lợi ngoài ý muốn. Cái này ngược lại là không có, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi người tuổi trẻ, tốt nhất duy nhất nói xong, không muốn cho ta đem các ngươi trừ lưu lại lý do. Thạch hải nói, Lưu Kiệt bốn người cũng không nghi ngờ những lời này chân thực tính một cái vượt qua lãnh vực cấp 4 cường giả, muốn muốn bắt ba tên vượt qua lãnh vực 1 cấp vẫn là dư sức có thừa. Trái đất là một cái giao thông đầu mối then chốt, nối liền tất cả lớn nhỏ 28 thế giới bất động, bộ lạc Man thần, Vân Ca Thiên vực, còn có các ngươi vô tận hải vực, đều là cái này 20 bát phương thế giới một người trong đó. Suy nghĩ một chút con đường đi tới này nghe được người địa phương đối với trái đất nhận biết, Lưu Kiệt lựa chọn tận lực giải thích rõ tích một ít, phù hợp Thạch Thiên Thạch Hải hai người nhận biết. Trái đất quy luật biến hóa, cái này đầu mối then chốt cũng đã bị mở ra, nối liền 20 bát phương thế giới không gian lối đi dần dần mở ra, chúng ta là tới tìm kiếm cùng cả cái vô tận hải vực hợp tác. Lưu Kiệt nói xong, tâm mắt định cách ở thạch hải trên mình, định điều tra điều tra thạch hải thái độ, thấy vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh thạch hải. Cho nên địa cầu liền phái các ngươi 4 người đi tới chúng ta vô tận hải vực, muốn tìm kiếm cùng chúng ta hợp tác, và các ngươi đứng ở cùng lập trường, đối kháng ngoài ra những thứ khác 27 thế giới. Nói tới chỗ này, Chỉ Huy Phó Thạch Thiên đã rõ ràng liền lưu kiệt ý trong lời nói, mở miệng nói: "Các ngươi ngược lại là thật là lớn dũng khí, dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta Vô Tận Hải vực có thể cùng trái đất các ngươi đạt thành hợp tác, đi đối kháng những thứ khác 27 thế giới, sợ rằng đến lúc đó mỗi nhất giới ở nơi này hỗn loạn bên trong tự vệ đều là vấn đề, các ngươi ngược lại là thật là lớn dũng khí." Thạch Thiên cụ già như cũ nóng nảy bốc lửa, có chút và tuổi tác nhìn qua không tương xứng nóng nảy. Lưu Kiệt nhìn một cái Thạch Thiên, nói: không có dựa vào cái gì, chỉ là trái đất thân là nối liền nhiều người hơn thế giới ở giữa đầu mối then chốt, ở quân sự chiến lược lên giá trị tồn tại còn có ý nghĩa tuyệt đối là hết sức quan trọng, các phe thế giới không gian lối đi đang theo thứ tự mở ra, các ngươi vô tận hải vực cũng chạy không thoát lần này tai nạn, đến lúc đó, các ngươi vừa có thể bảo đảm mình có thể bình an vượt qua cái này một tràng hỗn loạn sao. Coi như là như vậy, vậy chúng ta lại có lý do gì phải đi và trái đất các ngươi hợp tác, đi đối kháng những thế giới khác. Ta lựa chọn các ngươi, chúng ta tại sao không thể lựa chọn những thứ khác thực lực mạnh hơn thế giới?" Thạch Thiên chặt nói tiếp. Nguyên vốn còn có chút đè nén bầu không khí, ngay tức thì đổi được sắc bén, theo hai người bây giờ để tại không ngừng ấm lên, bên trong căn phòng không khí vậy đang không ngừng leo lên. Ngươi ý tưởng ngược lại là có thể, nhưng tuyệt không thể nào thực hiện, bởi vì trước lúc này, bộ lạc Man Thần và Vân Ca Thiên vực liền có thể hoàn toàn xâm chiếm các ngươi vô tận hải vực, hôm nay chỉ có mở không gian lối đi chỉ có các ngươi ba phương thế giới. Mà bộ lạc man thần và vân ca thiên vực bên kia, hai phía đã đạt thành hợp tác. Lưu Kiệt nói nói năng có khí phách, cũng là ở trình bày một sự thật. Nếu các ngươi nghe nói qua bộ lạc man thần, ta muốn đối với bọn họ vậy vô cùng cái xâm lược tính dân tộc cũng không cần lại quá nhiều giải thích. Hơn nữa một cái thực lực giống vậy cường hãn vân ca thiên vực, các ngươi vô tận hải vực thật có thể bảo đảm ở chỗ này trước có thể bình yên vô sự sinh hoạt sao? Lưu Kiệt hỏi, nếu như trái đất chúng ta mình tạo thành phòng tuyến bị phá hủy mà nói, Cái kế tiếp mất đi ra viên người, khẳng định chính là các người, thạch chỉ huy phó, ngươi còn nói nói tại sao trái đất không thể và vô tận hải vực đạt thành hợp tác chung nhau chiến đấu đâu. Sớm ở đi tới nơi này trước, trên trái đất liên minh người năng lực quốc tế họp thảo luận cái vấn đề này thời điểm, lưu kiệt mình bởi vì quan điểm không đồng nhất và lô trường ca xuất hiện ý kiến khác nhau thời điểm, nhưng vấn đề này và ý tưởng cũng đã xuất hiện ở hắn đầu óc. hôm nay hắn làm, chẳng qua là đem những thứ này nói ra thôi. Những thế giới khác không gian lối đi còn chưa đạt thông, lần nữa ra, trái đất chúng ta và các ngươi đều là một cái đơn độc, nếu bộ lạc man thần người cũng có thể và vân ca thiên vực liên hiệp sắp tới đem bắt đầu hỗn loạn bên trong là mình tranh thủ lợi ích, các ngươi vô tận hải vượt lại có lý do gì lựa chọn một mình chuyện bên ngoài. Huống chi, sắp tới đem đến hỗn loạn trước mặt, các ngươi thật có thể một mình chuyện bên ngoài ung dung tự tại sinh hoặc sao. Mỗi một lần hỏi ngược lại, đều là lưu kiệt trong lòng đã sớm nghĩ tới vấn đề, hôm nay toàn bộ nói ra trong lòng không khỏi cũng có chút thoải mái cho ta một cái và trái đất các ngươi hợp tác lý do thuyết phục ta một mực ở yên lặng nghe Thạch Hải rốt cuộc một lần nữa mở miệng đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt thực không dám dâu dím trái đất chúng ta đối với tương lai sắp phát sinh những chuyện này đã làm xong một chút chuẩn bị chỉ bất qua ở đối phương hợp tác thế lực hạ, vẫn là lộ vẻ được có chút hình một thành cô lựa chọn và trái đất chúng ta hợp tác các ngươi vô tận hải vực có thể có dẫn đầu vào ở những thế giới khác tự do Có lẽ chúng ta hai bên đạt thành hợp tác, chỉ cần vận dụng được làm, chúng ta hai mới vừa rồi là tương lai không gian liên thông lớn nhất người được lợi. Lợi ích là giao dịch hai bên tạo thành hợp tác căn bản, ở ích lợi to lớn trước mặt, dù là trước là có không chết không thôi hai người cũng có thể tạm thời đạt thành hòa giải. Nếu như hai phía tiếp tục tranh đấu nói, chỉ có thể nói minh lợi ích còn chưa đủ mê người. Rốt cuộc là nắm giữ quyền chủ động, dẫn đầu hướng những thứ khác ôm có địch ý thế giới làm khó dễ, vẫn bị động bị đánh. Đến khi đối phương tìm tới cửa, ta muốn hai vị thân là người lãnh đạo, hẳn so ta hơn nữa hiểu được những đạo lý này đi. Lưu Kiệt bưng lên trước mặt ly nước uống một hơi cạn sạch, lập tức nói như thế nhiều, miệng đều có điểm khát. Thạch Hải và Thạch Thiên hai người tầm mắt trên không trung giao hội, liếc nhìn nhau đối phương, không biết đang suy nghĩ gì. Nên nói, có thể nói sự việc hôm nay Lưu Kiệt đã toàn bộ nói rõ, còn như có thể hay không đạt thành trái đất cùng vô tận hải vực giữa song phương hợp tác, liền xem Thạch Hải lựa chọn. Chúng ta vô tận hải vực phải có lớn nhất ưu tiên cấp, vô luận các ngươi sau đó lựa chọn cùng ai hợp tác, lấy được lợi ích chúng ta muốn lấy đi một nửa. Không thành vấn đề. Hôm nay trái đất đang gặp phải khốn cảnh, bộ lạc man thần vân ca thiên vực hai người mắt long long có thể hay không lấy được được lợi ích không biết, có thể vội vàng đem vô tận hải vực kéo đến mình cùng một chiến tuyến ứng đối nguy cơ, đây mới là việc cần kiếp. Vì vậy không chút suy nghĩ, Lưu Kiệt liền mình đáp ứng. Đồng ý, nhớ ngươi nói. Nếu không thì chớ trách chúng ta vô tận hại vượt người không nói mặt mũi đến lúc đó tìm trái đất các ngươi phiền toái Thạch hải bưng ngồi trên ghế ngồi, nói ra hai câu này thời điểm cho dù là lưu kiệt ở bên trong, không người nào dám hoài nghi một câu kia kiếm chuyện rốt cuộc là thật là giả, bởi vì hắn có cái quyền lợi này. Đồng ý. Lưu kiệt vậy không nghĩ tới, mình những lời này liền đem thạch hải cho đánh động, trong chốc lát có chút ngây ngẩn. Cái này cũng tiến hành có chút quá thuận lợi đi, cái này là được. Một bên... Phục thiên và ma nhân ba người cũng là nhìn một mặt mơ hồ, trước đây một giây vẫn còn ở cãi vã kịch liệt sau một giây liền đạt thành hợp tác sự việc không khỏi cũng có chút thay đổi quá nhanh. Trước 569, Thạch Hải điều kiện. Cho nên bây giờ chúng ta là đạt thành hòa giải, sau này chúng ta chính là quan hệ hợp tác, đứng ở cùng trên cùng một chiến tuyến chiến hữu. Cái này thay đổi tới có chút đột nhiên, lần nữa uống một hớp nước, Lưu Kiệt lúc này mới hỏi. Dĩ nhiên, ta chính miệng nói ra còn có thể đổi ý không được, bất quá. Giống như mỗi một cái mặc dù phía sau đều có một cái nhưng là, Thạch hải quan chỉ huy ngồi ở trên ghế, hiển nhiên còn có nói sau. Nếu ngươi có thể đi tới nơi này, liền chứng minh ngươi đối với chúng ta tình huống nhất định là có hiểu biết, ta là mở cửa phái người lãnh đạo, tìm tới ta coi là thằng nhóc ngươi coi như thông minh, nhưng là ngươi cũng biết, trừ mở cửa phái ra, quốc gia chúng ta vẫn tồn tại nắm giữ chính trị phái bảo thủ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, bày tỏ mình biết, những thứ này đều là trước nghe được ngao chỉ nói qua. Nếu không hắn vậy sẽ không trực tiếp đi tới nơi này tìm Thạch Hải cái này mở cửa phái người lãnh đạo. Tuy nói chúng ta quân sự và chính trị lẫn nhau không liên hệ nhau thiệp, nhưng là xem loại này liên quan tới lãnh thổ an toàn sự việc, không can thiệp rất rõ ràng là không thể nào. Thạch Hải lời còn chưa nói hết, Lưu Kiệt trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Tên này, sẽ không phải là để cho mình lại đi và phái bảo thủ trò chuyện đi. Muốn chân tránh thúc đẩy chúng ta hai phía giữa hợp tác liền xem ngươi có thể nói hay không phục những cái kia phái bảo thủ nhân viên chỉ cần ngươi thuyết phục bọn họ chúng ta nơi này quân đội tùy thời đều có thể lên đường ngươi hiểu ý ta tư sao hiểu lưu kiệt đặc biệt muốn nói hiểu rất đúng như dự đoán bị hắn đoán chúng thách hải chính là muốn cho mình đi tìm những cái kia phái bảo thủ nhân viên nghe được câu này trong nấy mắt lưu kiệt có chút trầm mặc trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách ta có thể giúp ngươi liên lạc bên kia cao tầng để cho ngươi và bọn họ gặp mặt một lần chỉ sợ cũng muốn xem chính ngươi Có thể hay không đạt thành chân chính hợp tác, còn cần ngươi thuyết phục những tiên kia. Chờ một hồi ta để cho người cho các ngươi chuẩn bị gian phòng, các ngươi có thể tạm thời ở nơi này, sau này ta sẽ mau sớm an bài thông báo phái bảo thủ bên kia nhân viên. Ở cũng không cần, vừa mới đến các ngươi nơi này, ta còn muốn đi chủ thành hơn đi vòng vòng, liên lạc xong sau đó, ngươi chỉ để ý thông báo ta một tiếng là tốt. Dứt lời, Lưu Kiệt đứng dậy mang phục thiên ba người chuẩn bị rời đi, một tia sáng trắng từ không trung mạch qua bị hắn một cái tiếp ở trong tay, lòng bàn tay bên trong nằm một bàn tay phát hiện màu trắng bạc bầu dục kim loại, đây là máy truyền tin, đến lúc đó ta sẽ liên lạc ngươi mang ngươi đã qua, nếu ở chúng ta chủ thành, hy vọng ngươi tuân thủ chúng ta quy tắc. Ừ, nói xong, Lưu Kiệt đứng dậy bay khỏi gian phòng, thân hình ở giữa không trung vạch qua, hướng căn cứ quân sự bên ngoài bay đi. Ngươi lão này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, liền đáp ứng dễ dàng như vậy tiểu tử này, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lưu Kiệt sau khi đi, Thạch Thiên nhìn Thạch Hải mở miệng. nuôi binh ngàn ngày dụng binh tạm thời, chẳng lẽ ngươi thì thật cam tâm binh lính của chúng ta cứ như vậy tiếp tục rỗi danh đi xuống? Người trẻ tuổi này nói không sai, nếu như trái đất quy luật thật phát sinh biến hóa chư thiên 28 giới dần dần mở ra nói, chúng ta cuối cùng vậy là không thể thoát khỏi may mắn, tha như vậy ngồi chờ chết, ngược lại không như chủ động đánh ra." Thạch Hải nói ra mình cân nhắc, hắn vậy quả thật là nghĩ như vậy, Lưu Kiệt nói cũng có mấy phần đạo lý. "Ta biết ý ngươi." nhưng là phái bảo thủ đám kia lão gia là sẽ không đồng ý, ta. Cho nên ta mới nói thuyết phục chuyện của bọn họ giao cho cái thằng nhóc đó, có thành công hay không sẽ để cho hắn đi làm đi, chúng ta muốn làm chính là theo ở phía sau đổ dầu vô lửa là đủ rồi. Thạch Hải chậm rãi nói đến. 6. Một đường tầng trời thấp bay ra căn cứ quân sự, lưu kiệt tâm tình có thể nói là hết sức thoải mái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lần này đi tìm Thạch Hải nói chuyện hợp tác sự việc lại như vậy thuận lợi. Đối phương sảng khoái cũng là để cho Lưu Kiệt trong lòng dâng lên vẻ hảo cảm. Sớm biết đơn giản như vậy, mình còn cần phải như vậy khẩn trương sao? Tới vào ngày mai phái bảo thủ, Lưu Kiệt bản thân có lòng tin đem bọn họ vậy tất cả đều thuyết phục. Về phần tại sao không Lưu ở căn cứ quân sự, Lưu Kiệt tự nhiên là có mình tính toán. Đầu tiên hắn trước phải tới trước ngao chỉ, hướng tin này ở hơn hỏi thăm một chút một ít liên quan tới phái bảo thủ sự việc, cũng coi là là chuyện ngày mai làm một chút chuẩn bị. Chỉ bất quá làm Lưu Kiệt dựa vào ngao chỉ trên người phong ấn cảm thụ tiểu tử này vị trí thời điểm, nhưng xuất hiện một màn kỳ quái, tiểu tử này vị trí đang không ngừng nhanh chóng di động, tốc độ lại là đạt tới cấp 9 có thể đạt tới cực hạn Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nhận ra được sự việc có cái gì không đúng, Lưu Kiệt bóng người nhanh chóng tại chỗ biến mất, hướng đang đang di động ngao chỉ vị trí chạy tới. Lưu Kiệt tốc độ nói thật nhanh, cảm ứng được ngao chỉ vị trí ở thành tây, lập tức tầng trời thấp chạy tới Nếu không phải chủ này thành phía trên cấm không, hắn tốc độ còn có thể lại lần nữa tăng lên một lớn đoạn. Cuối cùng, ngao chỉ vị trí rốt cục thì cố định ở thành tây phía tây nhất cố định phương hướng, cuối cùng là dừng lại. Và anh, mới vừa đi tới thành tây phía tây nhất vị trí, một tiếng rên truyền lọt vào trong thai cùng lúc đó, phía tây vị trí truyền tới nhà sụp đổ thanh âm. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ ngói vụn bụi bậm bên trong hiện hiện ra, nhìn như khá là chật vật, chính là đem mình mang tới đây ngao chỉ. Mà khoảng cách ngao chỉ cách đó không xa địa phương, bốn bóng người đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn phế tích bên trong ngao chỉ. Chạy, ở nơi này chủ thành bên trong. Người còn chạy tới đó. Vạn năng quét hình mở, trong nháy mắt chính là biết được xa xa cái này bốn người thực lực cùng với thân phận.